Chương 360, Bán tù binh. Dung độc nạ xẹt. Chương 360, Bán tù Minh, Dung độc nạ xẹt. Lúc này, Dịch cả treo trên người Vô Miên, Vũ Sắc Long mẫu lôi kéo Lễ cờ tay hỏi Hàn Ân cần. Những người khác nhưng là ngốc trệ. "Dịch Cạ, Ân, đó là Dịch cả, rất hợp lý." Vô Miên đại đế hỏi, "Con rể, những người này ta nhớ được là ngươi tù binh a. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ a?" Hắn chỉ chỉ mang theo cấm thuật cổng tay đám người, chính là bị Lễ cờ tù binh những cường giả kia. Lễ cờ dừng lại lúc biết, Vô Miên đại đế đây là cho hắn đứng đại đâu. Thế là hắn cười cười Lỗn tiếng nói, chỉ cần giá cả phù hợp, cũng có thể chủ về. Giá cả phù hợp, chủ về. Nguyên bản, tại Lủy Cở trong tưởng tượng, những tù binh này mang về cũng sẽ phải gánh chịu gây khó khăn đủ đường. Vô Miên đại đế mặc dù mạnh mẽ, nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ. Ở đây nhiều như vậy truyền kỳ, chỗ thể, hồn nào đoán chừng cũng rất khó trấn áp xuống dưới. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là muốn mò chỗ tốt, dù sao xây dựng lãnh địa, xây dựng vị diện muốn là vật tư, muốn là tiền a. Suy nghĩ một chút, hắn trở thành nham thạch công tước, gù Vương cố theo lý mà nói muốn thưởng hắn mấy cái vị diện. Một lần này phạt diện dù 3 năm thời gian tới khai thác. Cái tiếp theo bị diện, Luy Cở ngược lại không muốn chậm như vậy rồi. Đương nhiên, nếu là cho những người kêu biết Luy Cở cảm thấy 3 năm mở rộng một cái cỡ lớn bị diện còn ngại chậm, cái kia đoán chừng muốn đem hắn mắng chết. Một lần này phát đi, trọng điểm một trong còn có Hắc Bạch kỵ sĩ đoàn tham dự, bằng không hắn ngay từ đầu có thể chơi không lại Thiên Không Chi Thần. Giá cả phù hợp, ta muốn đều là có mặt mũi người, hẳn là sẽ không loạn ra giá. giá. Vô Miên đại đế cởi ha hả nhìn chung quanh một vòng, cương đệ tại Thái Dương thần cùng băng tinh cự lộc trên thủ lãnh nhìn qua. Giọng nói kia, rõ ràng giống như là khiêu khích Thẩm chí Lịch Cờ còn từ Vô Miên Đại Đế trong ánh mắt nhìn ra mấy phần mong đợi tới. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Vô Miên Đại Đế nhìn quanh một vòng, không có người cùng hắn đối mặt, thế là lại từ tưởng nhìn về phía Lịch Cờ. Tùy ý một điểm. Vũ Sắc Long Mẫu cũng là như thế này, rất từ tưởng, giống như một cái phổ thông mẹ vợ. Lịch Cờ hí mắt, lập tức biết tại cái này 3 năm nhất định sẽ xảy ra chuyện nào đó, nói không chừng là Vô Miên Đại Đế trực tiếp quét ngang tất cả chúa tể cấp cửu giả. Như vậy đi, nhạc phụ nhạc mẫu, ta chuẩn bị tại Đại Hoang Thành kỵ rượu chi địa mở một buổi đấu giá cùng giải thích biết. Lễ Cở muốn tận khả năng đem lợi ích quyết đại, thời gian ngay tại năm này cuối năm. Đấu giá hội cũng giải thích sẽ, đấu giá hội có thể đem lợi ích tối đại hóa, mà giải thích biết, nhưng là Lễ Cở nghĩ một phương hướng khác, liên quan tới hắn một chút sắp đặt. Cuối năm, Vô Miên đại đế nhíu mày, vì cái gì không là hôm nay? Nhạc phụ cũng nên để cho người ta đến một chút tiền, cũng nhiều nhường một số người nghe được tin tức. Ta tin tưởng, ta nhóm này chất lượng tốt nô lệ khả năng hấp dẫn không ít người. Lễ Cở mỉm cười, đã có nhạc phụ tại, cái kia còn sợ cái bóng. Quả nhiên Lệ Cở lời nói nhường vô miên đại đế mắt sáng rực lên, "Không tệ, không tệ, ta vừa bạn cũng có một chút bằng hữu, đến lúc đó ta đi hỏi một chút những cái kia lao gia hỏa có thích hay không nên cứu một chút máu hiếm có mạch." Lúc này, Bang Tinh Cự Lộc thủ tịch nhịn không được mở miệng, "Vậy hạ, Dung Nam ngài, tất cả mọi người là nạ xẻn một thành biên, bao nhiêu cho chút mặt mũi." Dung Nam ngài chỉ đúng là Lệ Cở, Lệ Cở thân phận bây giờ đã là Nam Thạch công tử rồi. "Thủ tịch ngài, lời không thể nói như vậy. Ta nhớ được ta hồi nhỏ gặp phải một cái tên là Dụ Mễ Lã Lao bà bà, nàng nói cho ta biết, cường giả mới là mặt mũi từ đâu tới." Zopela là, là đã từng mời vị of Madia đến nhận thành bảo vấn trách người, là thuộc về ngay lúc đó người tổn tra. Trước đây of suite chút nữa bởi vì sẵn đi nam tức đối với lễ cờ làm chuyện mất thành, cho nên Zopela bọn người xuất hiện tại ạ dạ nhận thành bảo. Zopela. Băng Tinh cự lộc nhíu nhíu mày, lấy thân phận của hắn, căn bản tiếp xúc không đến như vậy người của tầng dưới chót, hắn cao mày nói, không nên bị. Tốt, không cần nói nhiều như thế. Vô Miên đại đế trực tiếp vất tay đánh gãy, có một loại một cách tự nhiên ma khí, vậy thì định tại cuối năm, ân, rất tốt, thường tốt. Vừa vặn các ngươi đại hoàng thành cuối năm còn có buổi họp báo đúng không? Vừa vặn cùng một chỗ làm." Đằng sau câu nói kia, Vô Miên là nói với Lệ Cơ. "Đúng." Lê Cơ nhẹ nhàng gật đầu. Thế là, nạ sen đám người lần nữa nhận thức được Vô Miên đại đế bao che quyết điểm chỗ. Đã như vậy, cuối năm gặp lại đi." Băng Tinh Cự Lộc sắc mặt tâm trầm, đường đường chúa tể cấp cường giả, uy hiếp vô số thứ cấp vị diện cường đại tồn tại, lúc này không thể không tại Vô Miên uy áp bên dưới cuối đầu. Nói xong câu đó, Băng Lộc thân hình tại biến mất. Vô Miên đại đế cũng không để ý, hôm nay cứ như vậy 10 năm sau cử hành trận thứ hai nạ xẹt bình nghị hội, hy vọng các vị không ngừng cố gắng. Nói xong vất vất ai, thế là nguyên Bản công nhúc nhích phảng phất một điêu một dạng chúng cường thở dài một hơi, nhao nhao từ trong đại điện rời đi. Lê Cơ thật sâu nhìn một cái thử nhân quân chủ cùng thái dương thần rời đi phương hướng, chợt thu hồi ánh mắt, nham thạch câu tước. Nhu đầu nhân tụ trưởng chào hỏi một tiếng, chúng ta cũng trở về, hai ngày nữa sẽ đến lãnh hưởng, đến lúc đó đi tiểu quán uống một chén. Chờ a. Lê Cơ đội gọi hắn lại, lần này trở về, sợ La sẽ phải bị các ngươi quân chủ cùng thái dương thần khó sự Khó xử, cái kia thứ hèn nhát, Nưu đầu nhân phun một bãi nước miếng, hắn không dám. Tang Nưu đầu nhân nhất tộc mặc dù không là đỉnh tiêm thượng vị sinh mệnh, nhưng mà xem như thượng vị sinh mệnh, hắn không dám làm như thế nào. Thượng vị sinh mệnh là thuộc về gần với thánh sinh mạng chủng tộc, tại thánh sinh mệnh đồng minh bên trong có cực cao quyền lên tiếng. Được, nếu như có gì cần trợ giúp, từ Tinh Hồng Đại Hoang liền có thể liên hệ ta. Lê Cở có chút tiếc nuối, vốn là muốn lựa chạy Nưu đầu nhân nhất tộc, ta đoán trường lập tức sẽ trở về đại hoang rồi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Nưu đầu nhân tộc thật tốt thượng vị sinh mệnh không tính đáng. Tới Đại Hoang Thành làm một cái bình thường thị dân liền không có ý nghĩa. Nhất định nhất định. Lưu Đầu Nhân tủ trưởng cười ha ha, tiến lên cho Lệ Cở y cái lại hôn lại dùng sức ôm. Lệ Cở cũng trở về ôm một cái, tiếp đó nhìn về phía Tích Dịch Nhân. Tích Dịch Nhân nhất động, nhưng là không hiểu thấu đảo hướng hắn, là thuộc về cực Tây Trư Quốc tổ chức sát thủ, tuyệt vọng đồng nước. Nhằm Thạch công tước, hy vọng tương lai có thể cùng Tinh Hồng Đại Hoang có càng nhiều hợp tác. Tích Dịch Nhân đầu mục mười phần ưu nhãn nén một cái lồng ngực của mình, biểu đạt đối với Lệ Cở tính. Được, ta sẽ phấn phó. Tinh Hồng Đại Hoang hệ thống tình báo hoàn thiện. Bất quá sát thủ chính sát thiếu, chỉ có một ít cấp thấp sát thủ, vẫn là thiếu bên trong cao thực lực sát thủ. Tiếp tiếp, chính là tượng nhân tộc rồi. Không thể nói, tượng nhân tộc quyết định đi về trước mang lên giả yếu tầng tận, tiếp đó cả tộc di chuyển đến đại hoàn thành. Lễ Cơ cũng chuẩn bị đi trở về bắt đầu đại lực sinh sản lương thực, vừa vận phát một chút lương thực hạt giống cũng bị hắn mang đến. Đương nhiên, việc cấp bách còn có giải cái này 3 năm nạ sen phát sinh sự tình, tốt làm tương ứng an bài cùng đối sách. Bây giờ tin tức của hắn nghiêm trọng thiếu hụt. Mà liên tại Cơ bọn người ở tại Thâm Yên nghỉ ngơi, hiểu rõ tin tức lúc, Lễ Cơ muốn mua tủ bình tin tức cũng truyền ra ngoài. Nạ sèn, lên to lớn vận sóng. Tấu trưng xong, chương 361, đến từ đại hoang thành quân hoan. chương 361, đến từ đại hoang thành quân hoan. từng Cái kia ngu xuẩn tinh thần tiêu nhân ngư bị bắt làm tù binh rồi. Ha ha ha, thiên kia cũng có hôm nay. Không được, ta muốn đem hắn mua lại, dày vò 100 năm, 1 năm. Tại cái nào đó ránh biển chỗ sâu, xuất hiện một cái cự đại bóng tối, phản phất một loại nào đó cự thú bơi qua, tại ránh biển bên trong phát ra to lớn tiếng hò hét. bằng sèn bắt bộ, Một đám phảng phất hải tượng một dạng trí tuệ sinh mệnh đang tại một chút gạch băng phong ốc bên ngoài nhìn chịu đựng phong tuyết nhìn trực tiếp. "Phu thân, băng tinh cự lộc nhất tộc thủ tịch chi tử lại bị bắt, một cái tuổi trẻ lực tráng hải tượng người đầy khuôn mặt kinh hỷ, vậy chúng ta có phải hay không?" Trung quanh mấy cái hải tượng người cũng nhìn về phía phía sau bọn họ. Sau lưng bọn hắn có một phản phất núi thịt một dạng thân ảnh, cái kia tròn vo phần bụng biểu thị ấn chứa trong đó dày mỡ, cũng đại biểu cho lực lượng cường đại. "Ừm, chủ yếu là đi mua đám nhân, đem bọn hắn mua đi, nhân tộc không có giúp đỡ, chúng ta liền có thể thuận lợi trên đỉnh đệ ngũ nghị viên chi vị." Lũi thịt một dạng hải tượng người khi nói chuyện đúng thành đúng khí, khí tức rất đủ. Được, quá tốt rồi. Đèn ngũ nghị viên. Khác hải tượng nhóm nhau nhau hưng phấn mà kêu to. Núi cao, hồ nước, rừng rậm, sa mạc, nạ cảnh các nơi người đều biết Vũ Lạp Vương quốc Tân Tân Nam Thạch công tứ muốn bán tù binh. Bán tù binh vậy mà bao gồm một đống lớn thế lực khác trụ cột bước vàng. Đây chính là cấp 15 trở lên, chuyên kỳ cấp trở xuống cường giả a thánh sinh mệnh đồ minh, với nhóm thế lực, đồng thời không phải là không có địch nhân. Tương phản, địch nhân của bọn hắn cũng là trại rộng thứ cấp vị diện, lượt bù nạ xâm do đó Một lần này đấu giá hội là làm cho cả nạp xẹt đều rung chuyển. Trong đó trọng đầu hí có hai cái, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm. Một cái là Vĩnh Đống Nghị đỉnh thủ tịch chi tử, cái kia ánh sao cấp băng tinh cửu độc. Phải biết cái này ánh sao cấp băng tinh cửu độc, thế nhưng là có bệnh đống nghị đỉnh ghế đầu rất mạch. Loại này dòng máu mạnh mẽ, nếu như bị một chút người có lòng mua về tiến hành nghiên cứu lợi dụng, là rất có thể tìm ra nhằm vào Vĩnh Đống Nghị đỉnh ghế đầu biện pháp. Mua chỉ là một đầu ánh sao, liền có thể có tìm được đối phó chúa tệ cấp khả năng, đây quả thực quá kiếm lời. Hơn nữa coi như không có thể đối phó Vĩnh Đống Nghị đỉnh cũng có thể dùng đến miền xương thành cho báo đắc thủ hay là lấy ra làm cái kỵ thú cái gì. Tóm lại rượu dụng vô tận a. Cái thứ hai bị chú ý đấy, chính là tinh thần cùng sóng lớn chi dương tinh thần tiêu nhân ngư. Tinh thần tiêu người cá cũng có một chút biển sâu nhân ngư vương thất huyết mạch. Thời kỳ viên cổ biển sâu vương quốc người cá, thế nhưng là chiếm lĩnh tất cả đại dương mạnh mẽ thế lực, tổ tại đến nay huyết mạch đã biến thành bây giờ tinh thần cùng sóng lớn chi dương vương thất huyết mạch. Mặc dù cái kia tinh thần tiêu nhân ngư chỉ là chi mạnh, nhưng mà cũng rất có giá trị nghiên cứu. Tì như lấy ra, về sau gia nhập vào trong huyết mạch của mình. Đây chẳng phải là cũng có thể là kế thừa loại kia viễn cổ nhân ngư hoàng tộc huyết mạch thiên phú và năng lực. Đồng dạng, thánh sinh mệnh đồng minh tựa vị sinh mệnh, vĩnh đống nghị định nghị viên gia tộc, cực cây trừ quốc đặc thụ trí tuệ sinh mệnh. Tóm lại, đủ loại đủ kiểu nô lệ vật phẩm đầu giá, làm cho cả nạ xèn sôi trào. Chỉ có 3 tháng liền cuối năm. Ám Lưu Hùng Dũng, mỗi người đều đang tụ lực, xoay tiền, hoặc là chuẩn bị một chút hiếm có đồ vật. Bọn hắn cũng muốn bảo đảm bản thân có thể mua sắm thứ nào đó. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người thái độ thử một lần, chỉ muốn đi thử thời bận, như mua một cái mẫu người cá trở về nuôi chơi đùa. Mua không nổi cũng không ảnh hưởng cái gì, mà ở nạ xẻng ám lưu hùng dũng mới bắt đầu, lỷ cờ về tới a dạ điện. Trước mắt dạ rẽ ngân thành bảo, hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng mà lỷ cờ sắc nhưng là âm trầm xuống. Bên trong không có có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, ngược lại tại bên ngoài lâu đài có từng cô đã thi thể khô khéo. Lỷ cờ nhớ tới vô Miên cùng lời hắn nói, thật yêu nham thạch công tử, nhanh đi xử lý người trên lãnh địa phá sự đi, ta chung quy không tốt một mực làm ngươi quằn ra. Bất quá, phàm là có lao ra hỏa giám bật dưới, liền là chết, yên tâm đi làm đi. Ngay lúc đó Vu Miên đại đế trong mắt có cổ vũ cùng ủng hộ vô lương của hắn. Lễ cờ bây giờ biết rồi, ạ ra hẹn cùng đại hoàng thành chính xác xảy ra chuyện gì, hy vọng không có gì đáng ngại. Lễ Cở nghĩ tới chính mình trước khi đi bố trí cùng hậu triều, hy vọng không có xảy ra ngoài ý muốn. Thiếu ra, không có các phu nhân ký tức. Dỗn tiến đến dò xét, thuận tiện đem đã khâu cạn buốt mùi thi thể chôn cất, trở về hồi báo. Chết bao nhiêu? Vẹ mặt mày Lễ Cở là nhạt, người quen biết hắn đều biết, hắn hiện tại sắp ý sôi trào. Thiếu ra, chết là vệ binh đội 5 tên vệ binh, năm cái cường tráng trẻ tuổi tiểu hòa tử. Dỗn trả lời. Năm cái đúng không? Lễ Cở nghe vậy thì rất Lúc này, A Dạ Hẹn bên cạnh truyền tống trận còn không có trì dự, hoàn toàn có thể trở về Thâm Uyên, mượn nhờ Thâm Uyên truyền tống trận đi địa phương khác đại khai sát giới. Lỷ Cở, về trước Đại Hoang Thành. Lúc này, Gạ trầm giọng mở miệng, đem Lỷ Cở suy nghĩ hoán trở về. Hắn thật sâu thở ra một hơi, gật gật đầu, hồi lại Hoang Thành. Đại Hoang kỵ sĩ đoàn chợt tại Lỷ Cở dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp hướng về Đại Hoang Thành phương hướng xung kích. Nửa đường, đi ngang qua vĩ đại chi tường cứ đến đến A Dạ phương, ở đây còn có gãy lỵ A cờ sĩ. thụ một phen Ở đây còn lưu lại có chuyển kỳ lực lượng ký tức, không chỉ một đạo. Lê Cở nội tâm càng trầm trọng, đội vàng lại tăng nhanh tốc độ. Đại Hoan kỵ sĩ đoàn xung kích đứng lên, phảng phất một đoàn bạo liệt dung nham, lạ như là cao khoảng không rơi xuống thiên thạch, thanh thế hùng vĩ. Tại thiên thạch bên cạnh, còn có một đầu dòng nước, nhưng là gạ rợ sợ cùng năm tụ tùng. Thang đến đến gần Đại Hoan thành, Lệ Cở cảm nhận được quân đoàn gạ lạ ẹn khí tốc tốc sát, mới hơi yên tâm một chút. Xem ra chính xác không có gì đáng ngại. Vũ đại đế mặc dù nói mặc kệ hắn, nhưng mà làm vì nhân tộc một thành viên tăng thêm con thân phận, Vũ Miên đại đế nhìn tới vẫn là chiếu cố đại Hoan thành đã gần đại hoang thành, ngoại vi có một chút thật mỏng xương ngủ, người không biết có lẽ cho là đây là trong rừng bình thường sơn sớm, nhưng mà Lệ cờ lại biết, đây là mê vụ công chúa cảnh giới tuyến. Mà theo Lệ cờ tiếp cận ạ gẹ nền đại đạo, phía ngoài nhất giác đấu trường cùng đại thương trên trận, có quân coi giữ phát hiện Lệ Cơ. Lúc này thủ thành nhưng là Hy Tắc bà bà. Khi Tắc bà bà ngồi ở giác đấu trường tầng cao nhất bên cạnh, một đôi nhăn nhúm bắp chân đang ở bên ngoài đảng A đang đấy, tựa ngồi tại ngâm nga bài hát. Lệ Cơ đại nhân, khi nàng nhìn thấy nơi xa chạy nhanh đến đại hoang kỵ sĩ đoàn, thấy được cầm đầu Lệ lúc này ngạc nhiên từ trên lầu cuối nhảy dựng lên. Giống như nhảy lầu như thế rơi xuống. Ẩm. Một tiếng nổ vang lên, khi Tắc bà bà chế tạo cùng một chỗ bạo tạc, giảm đi chính mình rơi xuống đất lực chung kích, tiếp đó ổn hỗn đương đương rơi trên mặt đất. Chỉ bất quá cái này sắp bỡ, lại đổ tới rồi rác đấu trường một góc. Thế là, làm Lịch cở tiếp cái lúc, liền thấy xem như kỳ quan một trong đại hoang thành giác đấu trường ở trước mặt hắn ầm vang sụp đổ. Đấu chương xong, chương 362, Cao tốc phát triển đại hoang thành chương 362, Cao tốc phát triển đại hoang thành Lệnh sắc mặt giờ khóc rỡ cười, sau lưng còn đi theo một mặt cười bội, gặp cong lưng Hữu Hi Tắc bà bà. Hắc, thiếu ra lỷ cờ, ta cũng không muốn a. Ai biết rắc đấu trưởng như vậy dứt qua đi. Khi tác bà bà ngượng ngùng gái đầu một cái, tiếp đó lại đột nhiên chống mạnh chỉ vào sau lưng Vệ Lọn nói, đều do Vệ Lọn. Vệ Lọn là kiến trúc sư, hắn ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Tới ngươi. Vệ Lọn trừng mắt, ta nào có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Vấn đề là mê vụ công chúa mê vụ quá mạnh mẽ, lúc này mới. Ừm. Nó như vậy trách ta rồi. Mê vụ công chúa âm thanh chuyển đến, tràn ngập ôn nhu và vui cười. Vệ Lọn trong nháy mắt dùng mình một cái, không không không, ta không nói cảm nhận được mọi người sung sướng bầu không khí, đặc biệt là từ thân mẫu, đại nương bọn người hoàn hảo không chút tổn hại, Lệ Cở rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng là bây giờ xem ra hữu kinh vô hiểm. Giác đấu trường mặc dù là kỳ quan, nhưng khi mới lập xây tài liệu của nó chỉ là thông thường vật liệu đá. Bao quát thư viện ở bên trong cũng là. Cha mẹ các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Lệ Cở nhìn sang một bên, gã rục sợ, sợ lồn cùng án tổ và đứng sau lưng hắn. Được, Lệ tự mình xử lý, chúng ta về trước gạ lệ thành bảo rồi. Gạ Dư Sở hướng về Lễ Cỡ gật gật đầu, biết Lễ Cỡ lúc này có rất nhiều chuyện bận lộn, người bọn hạ dạ ển lánh địa chuyện cũng cần hắn trở về giải quyết. Chờ Gạ Dư Sở bọn hắn sau khi đi, Lễ Cỡ nhìn về phía người theo đuổi của mình nhóm, chỉ chỉ bên cạnh bàn hội nghị, nhập vào đi. Hắn nhưng là ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa trên ngai vàng. Cái này vương tọa toàn thân từ xi si măng cùng cốt thép chế tạo, tràn đầy một loại lồng nặng công nghiệp phong. Lễ Cỡ ngồi ngay ngắn ở vương tọa, hai tay đặt ở trên lan can, trong mắt bắn ra kinh người quang. Lập tức, nguyên bản từ xi si mang cùng cốt thép chế tạo vương tọa bắt đầu cốt cốt buộc lên dung nham, chỗ tựa lưng đỉnh xuất hiện muôn quý tộc vân trang trí, phía trên là một hình tăng giác, chính là nham thạch công tứ đan. Xem như đại hoang lãnh chúa, nham thạch công tứ, dạng này vương tọa chính là đại biểu thân phận của hắn. Đồng thời, Lệ Cở lấy thêm ra mình dung nham của trượng, cả người biến vô cùng uy nghiêm. Bù bù, tại lúc này, phía dưới cái nào đó họa sĩ tại một trường hạ giả hiện trên giấy bù bù vẽ tranh, chỉ chốc lát sau, Lệ cầm trong tay của trượng, ngồi ngay dung nham vẻ liền xuôi trên giấy. Thiếu gia, đã tốt. Cái kia mạ sĩ chính là đại ngoan tỏa báo chuyên môn về tranh chấp nghiệp lạ. Tốt thế là được. Lệ Cở gật đầu, người cũng nhập vào đi. Được rồi. Họa Sĩ nện một cái ngực, đi hình tròn bản hội nghị một số sinh tòa. Bàn tròn giống một góc, đối ứng chính là trên ngai vàng Lệ cờ. Từng cái hồi báo đi, lần, từ trái hướng về phải. Lệ Cở chỉ chỉ bên trái nhất Hoa Sâm. Hiện tại hắn biểu lộ cũng tùy ý rất nhiều, vừa mới cho hắn vẽ ảnh chụp chủ yếu là đằng sau muốn đăng, nhất thiết phải sú mặt. Hiện tại hắn đem dung nham quần thu hồi đi, ung dung tự tại ngồi tại trên ngai vàng, tay phải sử cái đầu, nhìn rất vô lòng. Hoa Sâm lúc này đã là một cái vóc người to lớn thanh niên, một mái tóc vàng óng tăng thêm anh tuấn khuôn mặt, nhìn qua thanh xuân mà tự tin, đương nhiên, còn có một tia luôn hùng. Thiếu ra Lỷ cờ, trước mắt chúng ta công hội phát triển được rất tốt, hàng công nhân đãi nộ đều rất không tệ, liên tục ba giới nhân viên gương mẫu cũng đã trở thành công nhân. Hoa Sâm bắt đầu ngồi báo dưới trướng hắn quản lý tình huống, Hoa Sâm phụ trách thị chính tính trong bộ môn công nghiệp bộ phận. Tại hắn quản lý phát triển một chút, bây giờ ạ giả hiện đến đại hoang thành ở giữa đã lướt nha lít nhít kiến tạo số lớn nhà máy. Nhà máy chế biến giấy, xưởng thủy tinh, nhà máy xi măng, đồng hồ công xưởng lụa nhà máy vân vân giống tới lụa nhà máy dùng là lúc trước lỉ cờ tại dung nham đầm lẩy lớn phát hiện tóc xanh trùng cái này tóc xanh trùng nổ ra sợi tơ kiên cố mà dùng mền nếu như là có ma thú phẩm cấp tóc xanh trùng lại có thể chế tạo ra đặc thù ma pháp phòng hộ giáp chủ tới mỗi ngày đều có liên tục không ngừng hàng hóa từ nhà máy sản xuất ra vận chuyển hướng nạ sẽ mỗi cái cửa hàng tiến hành tiêu thụ Tiếc là nạ xèn con đường tình huống phổ biến không tốt phần lớn thời gian vận chuyển đều là dựa vào ma phát truyền thống trận tới vận chuyển thiếu ra bộ phận nhân sự có tốt chúng ta thu nạp gần tới 10 bạn tên trước nghiệp giả chủ yếu là công ty bên kia Bất kể là đặc sản lương thực vẫn là như trà sữa chờ gần tiêu tăng phẩm đều mang đến cho chúng ta to lớn thu bảo giá đầu trọc tại hoa sâm sau đó chủ yếu phụ trách là nhân sự bộ phận hơn nữa còn tại lịch cờ bảy mưu tính kế mở mấy cái công ty muốn nghĩ cũng biết những công ty này tất nhiên là rất thiếu tiền đặc biệt là đối với đủ loại quý tộc tới nói giá đầu chọc xem như lịch cờ đặt trước tương lai nhà tư bản lúc này xem như chủ nô lệ đã là làm rất không tệ rồi cái thứ mấy công ty phần lớn người cũng là bị giác đầu trọc nô dịch nô lệ trong công ty đó là bán phí chủ Ti Bất quá cái này cũng tại Lệ Cỡ tính toán an bài ở bên trong, dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là một chút định nhân, Lệ Cỡ cũng sẽ không mềm lòng. Cái tiếp theo là Hắc Sơn phu nhân. Thiếu ra, bộ thương mại số liệu rất không tệ, hoặc có lẽ là phi thường tốt. Hắc Sơn phu nhân trên người có lượn dừng người rất mạch, ngồi ở bên cạnh cái bàn tròn thân ảnh có thể nói là một tòa núi thì rồi. Trước mắt Đại Hoang Thành đã ghi danh hơn 1000 cái công ty, bao quát 660 nhà cá thể công thương nhà, đại bộ phận là tiến hành ngoại thương hoạt động, mặt khác. Hắc Sơn phu nhân lúc này đã không phải là trước đây lần thứ nhất gặp Lệ Cỡ lúc này kinh hoàng như vậy cẩn thận. Ban đầu nàng chỉ là hạ cờ gì bá tức giới quyền một tên thủ hạn, bây giờ lại trở thành lực cờ dưới trướng hết sức quan trọng bộ thương mại bộ trưởng, năm qua lớn. Từng Tinh Hồng Đại Hoang đâu, làm vì tình báo của hắn tổ chức, Tinh Hồng Đại Hoang chủ phải đối mặt là thế giới ngầm người, lực cờ vẫn đủ coi trọng. Nhiều khi cường giả liền sẽ dễ dàng coi nhẹ một chút bên chân chuột cùng sâu kiến. Hơn nữa Tinh Hồng Đại Hoang đã vì hắn cung cấp rất nhiều tình báo rồi. Tinh Hồng Đại Hoang phân bố cho đến trước mắt đã lở đầy toàn bộ nhà sen, quát tinh thần cùng sóng lớn Tri dương, vinh đống cực tây châu Sơn phu nhân trả lời, nhiều như thế Lỷ Cở nhíu mày, ngồi thẳng lên, "Đúng rồi, cái này 3 năm xảy ra cái nào chuyện? Cụ thể một điểm nói một chút." Dù bọn hắn cũng rất tò mò, dọc theo đường đi mặc dù nói một chút, thì như lại hoang thành đụng phải công kích cùng với Lý Quan Mạc bị đám người trợ rút, nhưng mà không có nói quá nhiều. Thế là Hát Sơn mấy người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Hát Sơn mở miệng nói, "Chuyện là như thế này, đi qua Hát Sơn hoàn chỉnh tự thuật, lại thêm những người khác bổ sung, lì cờ rốt cục minh bạch cái này 3 năm phát sinh một chút đại sự. Nông nghiệp độ nghiên cứu ra cây mã, cùng với đổi loại đậu tiểu phát minh, nghiên cứu, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là cây mã." Đương nhiên, Vô Miên đại đế vi nạn cũng bị Lệ Cở đã biết. Hắn cũng rốt cuộc biết, vì cái gì tại thơ biên lúc, đám người như vậy nghe lời rồi. Nguyên lai, like, Vô Miên đại đế vậy mà giết một cái 30 cấp chúa tể. Tấu chương xong, chương 363, đạn hạt nhân chờ một chút gạo. Chương 363, đạn hạt nhân chờ một chút gạo. Đã biết Vô Miên đại đế như thế, Lệ Cở có được con mắt đều sáng lên. Trước trước, học sinh thời kỳ Lệ cờ rất chán ghét những cái kia hàm chứa chìa khóa vàng ra đời người. Hắn căm hận bận không tương bằng, phẫn độ thế giới không bình đẳng. Nhưng mà đằng sau, hắn bình thường trở lại Mỗi người xuất sinh cũng là không xác định, nhưng khi một người có thể theo nguyên bản giai cấp nhảy vọt đi ra, liền đã rất tốt. Nguyên bản xích bẩn giai cấp người đã trở thành thấp giai tầng thu nhập thấp, đây là nhảy vọt. Thấp giai tầng thu nhập thấp đến giai tầng tiền lương, cái này cũng là nhảy vọt. Những phú hào kia, vốn chỉ là phú giáp một phương tồn tại, hậu đại lại khi bọn hắn trên cơ sở vọt rời đến nhà giàu nhất cấp độ, coi như là rất lợi hại. Đồng dạng, một cái nông thôn hài tử, cả cái nhà tòa một năm thu vào còn không bằng một chút giai tầng tiền lương một tháng tiền lương cao, thế nhưng là rời đến thu nhập thấp hoặc tiền lương, cái này cũng là một loại thành công không là tất cả mọi người muốn nhảy vọt đến giàu có cùng quý báo giai tầng mới tính thành công. Tình nhiều như thế, quý báo, giàu có hậu đại nhiều như thế, cuối cùng trở thành giàu nhất chỉ mấy cái như vậy, đủ để chứng minh sự lợi hại của bản hắn. Kết trước, trẻ tuổi Lịch cớ luôn cảm thấy hắn là thiếu bình đại, bằng không cũng có thể làm thành lớn như vậy. Kết quả thế nào? Trên thực tế, kết quả là vô số xịt bẩn, thu nhập thấp cùng giai cấp thợ thuyền người, vừa trách móc mình tốc độ, một bên không cố gắng cùng phân đấu, một bên không tự hạn chế, soát video ngắn, đọc tiểu thuyết, còn trách xã hội bên trong vốn. tay lên ngực tự vấn lòng có bao nhiêu người tại học tập thời điểm cố gắng tự luật, nghiêm túc làm bài tập, nghiêm túc nghe giảng bài, coi như thi vào chuyên khoa, cũng có người cố gắng thông qua chuyên thân bản, coi như thi vào thiếu vốn khoa, cũng có người cố gắng thông qua thi nghiên cứu thanh bắc gia phục, nhưng mà cũng có người, một bên tại trong đại học sống phóng túng, một bên trên điện thoại di động phản nàn vận mệnh bất công. Làm người khác thông qua bên trong cuốn thành công lịch tập lúc, càng thêm phản nàn bất công, càng thêm cảm giác đến người ta là tìm quan hệ, có hậu đài, đem nguyên nhân đổ cho xuất sinh, đổ cho xã hội, uy cách vua quả nhà, sau đó tiếp tục giải trí đến chết. Bên trong cuốn đúng không? không đúng đối với xã hội tôi nói nhất định là không tốt là một loại hình quái dị cạnh tranh phương thức thế nhưng là ngay tại lúc này hẳn là suy tính là cam chịu vẫn là ra sức đánh c một lần do đó ban đầu lịch cờ nghĩ thông suốt phụ mẫu không có tài nguyên hắn sẽ không trách phụ mẫu nhưng mà hắn sẽ cố gắng trở thành đời sau tài nguyên hắn không có ôm lấy bán bên trong trongấn không có đi phản nàn có liếng không có đi phản nàn xã hội loại hoa ra đã quá công bình ít nhất có một đầu thông tiên lộ tại ngay từ đầu liền ném cho mỗi người xem dòng sông lịch sử xem đồ vật khác biệt không phải bí tộc không phải cóếng không phải qua lại, địa phương khác ai cho ngươi thông thiên lộ. Do đó, Ly Cở bắt đầu cố gắng. Cuối cùng, hắn đọc được tiến sĩ, tự học một đống lớn kinh tế học, sinh vật học, vật lý học, máy tính vân vân tri thức, thành công đã trở thành cái gọi là tự thượng. Thần. Cha mẹ của hắn, nghĩa là hai cái cần củ chăm chỉ nông dân thôi, một cái trồng trọn, một cái tại hương trấn tiểu học nấu cơm. Hắn cũng đã gặp qua rất nhiều mượn nhờ phụ mẫu tài nguyên, so với hắn người lợi hại, hắn cũng sẽ không đi xem thường nhân gia. Hợp lý lợi dụng chung quanh hết thảy tài nguyên, mới là nhân điển. Chính mình tư nguyên của cha mẹ đều không đi lợi dụng. Đó là ngu xuẩn đến mức tận cùng ngạo kiều. Cuối cùng, lễ cở nhân duyên rất tốt, bất kể là tầng dưới vẫn là cao tầng người, đều rất tán thành hắn. Mà bây giờ, lễ cờ cùng gì cả làm trên danh nghĩa vợ chồng. Mặc dù không có đến hôn, bất quá lễ cờ cũng nhận định gì cả, liền như là gì cả mười mấy năm trước liền công nhận hắn như vậy. Loại tình huống này, hắn cũng sẽ không ngu ngu ngốc ngốc cảm thấy vô miên đại đế tài nguyên không đi dùng, tự lập tự cường cái gì. Nếu là cha vợ tài nguyên, vậy thì hợp lý lợi dụng, sẽ rửa vào, nhưng thì sẽ không nghĩ lại. Liên quan tới vô miên bệ hạ. Các ngươi chú ý Không ứng dụng từng cá nhân viên làm việc, Vô Miên đại đế danh tiếng không thể có vết nhơ. Nghĩ tới đây, Lệ cờ khuyên bảo đám người. Hắn sợ bởi vì hắn cùng Vô Miên đại đế quan hệ, dẫn đến sẽ rung dưỡng một loại làn gió bất chính. Phía trên một phần bao dung, sẽ diễn biến thành trung tầng 5 phần tự hào, cùng phía dưới 10 phần phế lối. Trong mọi người tâm giun lên, cung minh bạch Lệ cờ ý tứ. Tiếp tục đi. Lệ cờ nhìn về phía người kế tiếp, tiếp xuống, nhưng là hy Tắc bà bà lên tiếng. "Hắc, ta đã lấy ra bảng tuần hoàn các nguyên tố lên 50 cái nguyên tố, vẫn quá thiếu ra ngài nói quang chắc nguyên tử cùng điện tử còn cần một điểm thời gian." Cho nên đạn hạt nhân có thể còn phải chờ một chút. Khi tác bà bà trực tiếp chính là quả bom hạt ký. lê cỡ trước là ngần người người. đạn hạt nhân, chờ một chút là cái ý gì? Đạn hạt nhân thế nhưng là kiếp trước vũ khí gì thế, xem như trên mặt nổi hiện ra qua rất cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí. Không tính những cái kia trên lý luận, khoa học tới nói, nếu như cho phép các loại, cái gì diệt tinh tháo, chùm laser các loại, bất kể là huyền nghị vẫn là lý luận, cũng không có thực hiện. Chỉ có đạn hạt nhân. Đạn hạt nhân là kiếp trước hiện ra qua quy lực, vũ khí lực hủy diệt đỉnh phong. So như trong lịch sử nhân loại nhiệt độ cao nhất chính là quang đạo cùng thường kỳ hai địa phương này. Ở đó hai cái địa phương, mặt đất nhiệt độ tại 1 năm 4000 lúc đó đi ở trên đường đều là người quen. Mặt ngoài mặt trời một ít địa phương nhiệt độ đoán chừng mới hơn 6000, cho nên hai địa phương này quả thực là nhân gian ấm áp tiểu thái dương. Đây chính là đạn hạt nhân. Ngươi, ngươi nói chờ một chút là bao lâu? Lê Cở có chút cả lăng. Theo lý mà nói, bất kể là truyền kỳ vẫn là thần minh, tạo thành lực phá hoại so đạn hạt nhân lớn hơn. Tì như học trước đây mới 19 cấp một phát thần lôi diệt thế phía dưới, một cái thành nhỏ có thể không có một mà cỏ, mà hoặc là có thể mang đến 7, 8 phát thần lôi diệt thế đại chiêu như vậy. Thậm chí cấp 15 cương giả, nếu như là nguyên tố hóa thân thể không phải dầu sôi lửa bỏng phong các loại nguyên tố, mà là nguyên tố hữu hạn nhi, khả năng này đạn hạt nhân đều không thể thương tổn đến hắn. Giống lý cở chờ hắn cấp 15 sau đó, bom nguyên tử tính phóng xạ không biết có thể hay không kháng trụ, nhưng mà nhiệt độ cao có thể có thể vẫn là chịu được. Nhưng mà, đây đều là lý luận a. Trên lý luận, ngươi ở đây biện dung nham bên trong bơi lội, chỉ cần tốc độ rất nhanh con không cảm giác được nhiệt độ đâu. Tại đoạn hạt nhân trước khi ra ngoài, Lệ Cở cũng không thể đi đoán chừng cái đồ chơi này sẽ cho nạ sen đại khái như thế nào chấn động. Đại khái? Đại khái 10 năm. Trước bàn phải Hy Tắc bà bà cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Lệ Cở. Bao nhiêu? Lệ Cở thất thanh. A. Không không không, 5 năm. 5 năm. A không đúng, 3 năm. Khi Tắc bà bà trột dạ mau kêu đứng lên. Lệ Cở nói không ra lời, lập tức nghẹn lại, sững sở trên bốn tọa, tròn to mắt nhìn Hy Tắc bà bà. Khô khụt. Lúc này, Hy Tắc bà bà bên cạnh Lạc thần quan sĩ ngẩng mai dịột một tiếng. Nói khẽ, nghiên cứu khoa học kinh phí mà nói nhanh chóng hoàn thành hạng mục sẽ có khen thưởng. Nhưng mà không có hạng mục chẳng phải không lương tạm sao? Ta ngoài nghi ngươi nhậm chức chủ nô lệ. Người đáng giận này, ngược lớn, chân dài, hút máu nữ nhân xinh đẹp. Khi tác bà bà lập tức đối với Xi si Ẩn Mai Dĩ cái lại, đối với nàng tiến hành lên án. Xi si Ẩn Mai gì như mày, đa tạ khích lệ, nhưng mà quy định không thay đổi. Cái này không hợp lý. Khi tác bà bà phản phất đã quên lúc này ở trường học nào, lên tiếng phản kháng, nghiên cứu khoa học hạng mục cần càng nhiều kinh phí. Cần nghiên cứu khoa học kinh phí 30% đi mua trà sữa cùng son môi, 30% đi kỳ rượu chi địa xem phim hơn nữa vượt mức quy định chi hạng, 25% đi giác đấu trường nhìn tên cơ bắp đồng thời khét hưởng. Si sì Anh Mai gì không hề cố kĩ nơi mà cười to hai tiếng, hai đoàn thịt thừa run dậy, nhánh hoa run dậy thuộc về là. Khi tác bà bà chợt mặt đỏ hồng, giống như là nhân ra ba ba hoa cúc giả hoa phạm một chút hồng, tiếp đó nàng nhỏ giọng nói, "Ngươi nói vậy? Đó là của ta trợ thủ tiểu bợ dự sợ làm, không phải ta." À, à, chính là cái cơ bụng 6 múi tiểu trợ thủ a." Hắn ngược lại lạ thật trai. Sỉ Ẩn Mai Dị cười khẽ. "Maliker, lúc này đã nhanh hóa đá. Khi tác bà bà chỉ cần 15% nghiên cứu khoa học kinh phí, liền có thể làm ra đạn hạt nhân, tấu chức xong, chương 364, Sỉ Ẩn Mai gì năng lực chương 364, Sỉ Ẩn Mai gì năng lực vô." Lê Cỡ trước là thở ra một hơi thật dài, mới mở miệng nói, "Đủ rồi." Khi tác bà bà cùng Sỉ Ẩn Mai gì trong nháy mắt im lặng không nói lời nào, một mặt đứng đắn bưng ngồi ở trước bàn. Lê Cỡ nhìn về phía Hi tác bà bà, "Khoa học bộ phận tình huống thế nào?" Hi tác bà bà là nhà hóa học, bị Lê Cỡ bổ nhiệm làm khoa học độ người phụ trách chước mắt nghiên cứu hạng mục rất nhiều, bất quá nghiên cứu khoa học tài chính không phải dồi dào như vậy. Ân, kỳ thực cũng đủ. Khi tác bà bà tại lệ cờ dưới ánh mắt sợ hãi rụt rẻ mà nói ra tình huống. Được, như vậy, đạn nạn nhân, rốt cuộc muốn bao lâu có thể lấy ra, ta là nói nhanh nhất tình huống. Lễ cờ ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem khi tác bà bà, cốt cốt bước lên dung nham tay ghế bị hắn vẹn bện về nắm. Cảm nhận được nghiêm túc, khi tác bà bà cũng sắc mặt chỉnh ngay ngắn, nói, "Một năm, ta đã tìm được nguyên tố u gian nghi." Nhưng mà, một năm, chỉ cần thật sự chỉ cần một năm. Lệ Cở ngăn chặn nội tâm một loại nào đó xúc động, hỏi, nhưng là cái gì? Nhưng mà, nguyên tố Vũ Gia Nhi tựa hồ tại Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh Phạm Vi bên trong. Khi tác bà bà cao mày nói, bộ thương mại cũng đang cố gắng, nhưng là rất khó thu được. Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh. Lệ Cở nghe vậy thì mắt, bộ lần nào? Dung Nam Đầm Lầy lớn cùng Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh, tinh thần cùng sóng lớn chi dương giương ra giới. Hắn vẫn không có dư thừa thời gian đi tiếp xúc hai cái thế lực này, ngược lại là tinh thần cùng sóng lớn chi dương mỗi qua mấy năm hết tiết đến cũng sẽ từ đường biên biển đi lên, cùng Dung Nam Đầm Lầy lớn đối với hao tổn, Luyện binh, cam đoan hệ thống sinh thái ổn định. Cách chúng ta 5000 cây số sẽ thị hỏa miêu tộc bộ lạc." Khi tác bà bà nói, nơi đó mỗi cục dị giạn nhị 10 phần phát đạt, những cái kia hỏa mèo tựa hồ chính là lấy rú dạng nhị tính phóng xạ tới tiến hành đẳng cấp tăng lên. Hấp thu tính phóng xạ. Nay ngược lại là có ý tứ. Lê Cẩn suy tư một chút mới mở miệng, "Ừm, bọn quạ cụ giạn nhị ta đi giải quyết." Phương Diện Khác mà nói, "Cian Meizi, sơn, toàn lực phối hợp Khi tác bà bà." "Được." Cian Meizi cùng Hassan gật đầu nói phải. Tiếp theo, Cian Meizi tự giác lên tiếng, "Honey, lại, chí cao nham thạch công tác tiến sinh." Mới mở miệng, Cừ sì ẩn Mai Dị liền tự giác đứng lên, nện một cái ngực, đem đẻ ép nhanh nhất muốn bạo tương hai cái sĩ sì ở ẩn Mai Dị truy sóng nước lấp loáng. Dị cả trong nháy mắt cảnh giác, lập tức hết chính mình giống như ạ dạ hiện bình nguyên một dạng bằng phẳng lâm lực, Cừ sì ẩn Mai Dị thấy thế cũng làm cho nàng cả sợ cự hình sơn mạch mặt đứng lên. Đã thành tựu pháp tắc thế đấy, trưởng thành yêu nữ chăn cây lập tức đua trận. Khu khụ, thật dễ nói chuyện. Lê Cở vội ho một tiếng. Cừ sì ẩn Mai Dị ban đầu là tại phú nữ thần đại thần quan, tại ma thú lúc chiến tranh còn tới trợ giúp oa. Chỉ bất quá đương Sơ Lễ cờ đã cảm thấy Xi Âm Mai dị xuất hiện ở công việc không xuất lực, nàng sau càng là trực tiếp kêu gọi đầu hàng nàng. Xi Âm Mai Zi trở thành đọa lạc thần quan, nhưng mà không ảnh hưởng, bởi vì Lễ cờ cho nàng vẽ lên bánh nướng. Nữ thần tài chính, hoặc có lẽ là kinh tế cùng nữ thần tài chính. Đây chính là bệnh lên tài phú nữ thần căn a. Bây giờ, cương đại như 26 cấp trung lập thần minh tài phú nữ thần cũng một mực không nói gì thêm. Không giống ban đầu quý tộc tiên sinh, không giữ được bình tĩnh. Tài phú nữ thần có mình sức mạnh, thứ nhất là hắn cổ lão. Cổ lão liền mang ý nghĩa nàng nội tình mười phần hậu. Giữa chướng không biết có mấy cái vị diện sinh vật có trí không đang cấp hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực. Có lẽ hắn nhìn chúng, càng nhiều hơn chính là lễ cờ sau lưng Ô Miên, cho nên không có phản động. Đến bây giờ, nguyên bản bởi vì nguyên nhân Đoạ Lạc giáng cấp đến cấp 15 sĩ ở Ngai Dị, đã biến thành 20 cấp thần thoại đại thần quan. Đã đốt lên thần thoại. Tuân mệnh, nô của ta. Si Ẩn Mai Dị lại nện một cái ngữ biểu thị tôn kính. Lễ cờ khẽ mắt du dậy. Thế là Si Ẩn Mai Dị đầu lưỡi một cái, cục bắt đầu nói, "Ngân Hàng" đã cùng vương thất nói xong, gần nhất đang tại trong vương quốc các lãnh chúa thủ địa bên trên quyết trường. Sổ số hệ thống phát triển thế rất mạnh cho bay đầu tư nghiệp vụ cũng có rất nhiều quý tộc cảm thấy lương thú suyân maiị chậm rãi nói ra kinh tế và tài chính thể hệ tạo dự tài chính phương diện bao gồm ngân hàng chắc chắn cùng ném đầu tư bỏ vốn cơ quan phương diện kinh tế cũng thiết lập đại hoang thị dân ngân hàng đối với thị trường tiến hành vĩ mô điều tiết không chế tại cái này trong 3 năm quyền lực tài chính cũng là xỉ ẩn mai gì đang nắm trong tay Bất quá lịch cờ cũng không lo lắng chút nào cho đủân hạnì ấn mai dị mới đến nếu như nàng phản bội lịch cờ hoàn toàn có thể đi nâng đỡ tại Phú nữ thần Lễ Cở có Vu Miên Đại Đế ở sau lưng, không ai dám trợ trò. Hơn nữa, Si Ân Mai Dĩ cũng sẽ không phản bội Lễ cờ. Dù sao Lễ cờ trước đây giúp nàng, cũng coi như là biến cứu giúp nàng. Trong đó có rất nhiều quanh co gần khúc, chỉ bất quá nàng không có nói ra cho Lễ cờ nghe mà thôi, nàng nhường lì cờ cảm thấy đây là Lễ cờ kiến thức công lao, trên thực tế không phải. Do đó, từ nhỏ đã là cô nhi sĩ Mai Dĩ, cũng không khả năng phản bội Lễ Cở. Đại khái tình huống chính là như vậy. Si Ân Mai Dĩ kết thúc mình ngồi báo, Đám người lại không có từ loại rung động này bên trong lấy lại tinh thần. Nguyên lai like. Chúng ta có tiền như vậy?" Khi tác bà bà ngơ ngẩn nói, "Quá có tiền." Vừa mới xỉa ầm mãi gì hồi báo, đem Đại Hoang Thành tình trạng tài chính cơ bản đều hồi báo một lần. Cái gì mậu dịch xuất nhập cảng, vàng bạc tệ ngoại hối, ngân hàng cuối cùng tiến tiết kiệm, số sổ, quá kinh khủng. Trên cơ bản mỗi một cái phương diện tài phú cũng là dùng bạn, ước làm làm đơn vị. Liên Lịch Cơ đều có một chút kinh ngạc. Đại Hoang Thành cùng á dạ hệ lãnh địa, cộng lại kinh tế và tài vụ số liệu, vậy mà cùng kiếp trước xếp hạng phía trước mấy quốc gia không sai biệt lắm. Không thể không nói, có chức nghiệp giá chỗ. Tiền bạc di động cũng nhanh chóng rất nhiều. Nhìn xem đám người vẻ mặt kinh ngạc, Si An Mai gì cũng có chút đắc ý, dù sao cái này cũng là nàng ở giữa chủ tính trùng cân đối kết quả. Không sai, xem ra ngươi đã hiểu kinh tế học vi mô cùng kinh tế học vi mô rồi, tài chính học ngân hàng cổ phiếu mấy bản ngày thư, ta sẽ mau chóng viết ra đưa cho ngươi. Lệ Cở khẽ gật đầu, tâm thần cũng phấn chấn. Có tiền, cái kia liền có thể làm rất đầu tư thêm rồi. Có tiền, cũng có thể làm rất nhiều nghiên cứu phát minh. Tóm lại, có tiền, hơn nữa còn cùng ngoại giới có vững vàng giao lưu, vậy thì mang ý nghĩa có thể cho đại hoang biến càng ngày càng mạnh mẽ càng ngày càng có tiền. Được. Si An Mai gì nghe được Lệ Cơ lời nói hơi hơi vui sướng. Lệ Cơ lại nhìn về phía những người khác, vật lý, học hóa học, toán học các loại, chúng ta cũng muốn biên soạn ra tới. Bây giờ đại đồ tư quán, chỉ có kỳ viễn sắt ngoài, lại không có tương ứng bên trong, là nên thật tốt bổ khuyết một chút. Lệ Cơ, công trình bộ không có quá nhiều bất quá đại mang thành xây dựng thêm cùng tu chỉnh ta một mực tại tiến hành. Vẽ luận hồi báo đơn giản mà đơn giản, nhưng mà hắn cũng đưa ra nhu cầu của mình, bất quá, ta xin thay đổi kỳ quần đám bọn chúng tài liệu kiến trúc, bọn chúng quá dứt khoát. Lần này không chỉ là hồi báo Cũng là hướng Lệ Cờ đưa ra yêu cầu cùng nhu cầu cơ hội. Bọn chúng không tìm được tài nguyên, có lẽ Lệ Cờ liền rất tốt tìm được. Đấu chương xong, chương 365, tử huynh mỏ tinh thạch mạch trường 365, tử huynh mộ tinh thạch mạch tài liệu kiến trúc. Lệ Cở nghe vậy sắc mặt đen một chút, nhìn sang Hy Tắc bà bà, hắc hắc, hắc, hắc hắc. Hy Tắc bà bà gãi đầu một cái. Chính xác, xem như kỳ quan quá yếu cũng không được, ân, ma pháp xi si măng còn không có đầu mối thật sao? Lệ đều cảm thấy vô ngữ, Hy Tắc bà bà vì luận dịch, đem đấu trường nộp rồi, hắn tìm ai đi nói? Khi tác bà bà người này ngay cả có độc, nàng Tiên Lương rõ ràng đủ, còn tuy thời muốn đi lừa gạt nghiên cứu khoa học kinh phí. Gạt tới nghiên cứu khoa học kinh phí cũng không phải chính ngẳng hoa, nàng tiêu xài chỗ, tỉ như tiệm trà sữa cái gì, cũng là một chút lao binh, cô nhi quả mẫu các loại người mở tiệm. Có lòng thương người và từ tâm, nhưng mà hết lần này tới lần khác đi lừa gạt nghiên cứu khoa học kinh phí, cũng rất vô ngữ. Lê cờ cũng không biết nói thế nào khi tắc bà bà rồi. Ma pháp xi măng, tạm thời ta không có đầu mối. Vẽ tròn lắc đầu, những cái kia thông thường tài liệu, rất khó dùng ma pháp nguyên tố hòa tan vào sử dụng. Lệ Cỡ cũng minh bạch, ma pháp xi si măng vẫn đủ khó khăn, cũng không có làm khó Bệ Lọn. "Được, ngươi cảm thấy tương đối khá tài liệu là loại nào?" Lệ Cỡ hỏi. "Vẽ lọn xem như kiến trúc sư, chỉ cần dùng kỹ năng liền có thể tái kiến trúc không thay đổi dưới tình huống đem kiến trúc dùng tài liệu toàn bộ thay thế đi. Ta liệt một cái phương án, muốn bây giờ nhìn sao?" Vẽ lọn lấy ra một bản bút ký tới. Lệ Cỡ dừng lại lúc giật giật ngón tay. "Quang học kỹ năng, thản ra." Lập tức, phản xuất hình chiếu một dạng chữ xuất hiện tại mỗi người trước mặt trên mặt bàn. "Mọi người cùng nhau xem đi." Lệ nhưng làm vậy bấy tay cạn sức chịu nén tác dụng dưới, cái kêu một quyển sách nhẹ nhàng đi qua. Những người theo đuổi nhìn ra được, những cái kêu ấn trên bản chữ chính là vết lộn trên máy vi tính sách tay, bút ký, phương án, lập tức biết đây là lệnh cờ tại Phật Tân học biết kỹ năng rồi. Thế là, đám người bắt đầu nhìn Phương án. Ta cảm thấy dùng thuần sắt, ngân cùng đồng đổ bê tông đi ra cái phương án này rất tốt. Ha ha, suy nghĩ một chút liền xuất. Lõi lý ta vừa ý một cái thuần kim loại phương án, chỉ bắt quá phí tổn nơi đắt. Ta cho rằng dùng nguyên tố dừng dậm đủ loại nguyên tố thực vật tới tạo dựng cũng rất không tệ. Dì cả cũng lên tiếng. Cái này cũng không tệ. A. Dùng kim tê rắc rắc ra. Mạch, cái phương án này muốn giết bao nhiêu hỏa liệt điệu a? Đám người từng việc quan sát phương án, tiếp đó đối với trong đó phương án tiến hành đánh giá. Mỗi người cơ hồ cũng có chính mình chú ý phương án, đương nhiên, trong đó nào đó mấy cái phương án là tất cả mọi người tương đối xem trọng cũng yêu thích. Tỷ như, giáp đấu trường toàn thân dùng kim loại đổ bê tông đi ra, trung tâm thương mại dùng tốt nhất nguyên tố rừng rậm những cái kia hoa mỹ các thực vật tới cấu thành, đại đồ thư quán nhưng là dùng khoáng thạch tới tạo dựng, kỳ diệu chi trong đất mỗi một cái phòng cũng có thể nắm giữ đặc sắc của mình. Cuối cùng, phương án đã định Phương án đã định về sau, Vệ Lọn mở miệng lần nữa, "Còn có." Ừ. Người nói?" Lệ cờ nhìn xem Vệ Lọn, Vệ Lọn xem như gà rụt sợ bằng hưu, mặc dù nói cùng Lệ Cở các luận cấp đích, bất quá Lệ Cở cũng sẽ không hoàn toàn coi Vệ Lọn là tùy tùy nhìn. Bây giờ thiếu nhất, nhưng thật ra là tử hình tinh thạch." Vệ Lọn giọng của có chút bất đắc dĩ, loại mỏ sắc này cũng là cấu tạo chúng ta đại hoang ta ta nhọn chủ yếu khoáng thạch tài liệu, 4 cái kỳ quan cấu tạo nhất định phải gia nhập vào số lớn tự mình tinh thạch, mới có thể tạo thành ma pháp trận. "Mua không được sao?" Lệ Cở nhíu mày, hắn cũng biết tới rồi nhất định cấp độ về sau, tiền sức mua kỳ thực liền giảm bớt. Càng thường đi chỗ cao, lấy bật đổi vật hiện tượng lại càng phổ biến. Mua được, nhưng là rất ít. Không đợi Lễ cờ tiếp tục hỏi, Vệ Loan liền nói, tử hình mộ tinh thần mạch, trước mắt tại vương quốc Phạm vì bên trong chỉ có Tây Bộ Ám Vũ Hầu tức nơi đó có cỡ nhỏ quán mạnh, nhưng là chúng ta hỏi qua, hắn cũng không ngần ý giao dịch." Ám Vũ Hầu Tước. Lễ Cở nghe vậy như mày, gia tộc Bợ Rẳng Đồ thông ra một trong những gia tộc. Gia tộc Bợ Rẳng Đồ đời trước trưởng nữ đúng là hắn đại đường, A Đồ. Bất quá nghe đại nói, phụ thân là một cái nóng lòng dụng thông gia mình các loại thủ đoạn tới quyết trường thế lực người, giống tự kiếm hầu tức bọn hắn, cùng lao bợ rẳng nhiều bá tức cũng là rất quen. Mà ám Vũ Hầu tức gia tộc tiểu nữ nhi, chính là gà cho Hàn Tổ Bạc Ca ca. Ngươi nói ta đại nương đi? Lệ Cơ hỏi thăm. Vâng, nói, nhưng mà ám Vũ Hầu tức không muốn bán, hắn cần điều kiện tương đối hà khác, cần ba đầu ánh sao cấp thần tính, còn yêu cầu là há dám phong hòa một ba cái phương diện. Vẻ lọn sắc mặt cũng hơi khó coi. Ừm, địa phương khác còn có khoáng mạch tứ, Lệ Cơ nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều, đằng sau hỏi một chút nhà mình đại nương lại nói, có Thánh sinh mệnh đồng minh mện đỡ hộ nhân bộ rơi cũng có hầm vọng này mạnh, nhưng mà trước mắt chúng ta vẫn chưa có người nào có thể cùng bọn hắn đáp lên quan hệ. Về lần lắc đầu, bọn hắn căn bản là coi chúng ta là làm nô sinh mệnh đối đãi, căn bản là không có cách giao dịch. Hắn nói tiếp, khác cũng chưa có, Tử hình mộ tinh thạch mạch tương đối ít thấy, hoặc có lẽ là tác dụng không nhiều, cho nên không có có rất nhiều người đi chú ý. Tử hình tinh thạch đồng dạng dùng để xem như một ít lôi điện phương diện vũ khí nguyên vật liệu. Nhưng mà tử hình tinh thạch quá mức rất rồi, cho nên bình thường đều là đương làm tài liệu phụ trợ, mà không phải chủ yếu tài liệu. Ngoài trừ vàng bạc đồng sắt loại này phổ biến quán mạch, số đông quý tộc và lãnh chúa phát hiện quặng mỏ thứ một thời gian nghĩ đều là mình bụng trộm khai thác sử dụng, chỉ có một số nhỏ không dùng hết chọn ra ngoài bán. Giống tử hình tinh thạch, một là không mạnh mẽ nhưng như thấy, hai chính là công dụng có ít, không hề có rất nhiều người chú ý cho nên bây giờ, thiếu nhất chính là tử hình tinh thạch. Ừm, có lẽ đến lúc đó có thể đi dò xét thử xem. Lê cờ cũng không hiểu nhiều lắm, cho nên hỏi thăm về lọn. Ừm, ta một mực tìm kiếm, chỉ bất quá mua lại giải giác tự hình tinh thạch có chút không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng kiến tạo đại hoang thác nhỏ thác. cũng rất khó khăn ta, vấn đề này ta sẽ nghĩ biện pháp." Lê Cờ nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía người kế tiếp, "Nhà toán học Cự Lưu Hạ." Lệ Cờ điện hạ. Cự Lưu Hạ còn có chút hờn trương. Mặc dù là mỹ phụ nhân nhưng mà cặp kia phảng phất hài đồng như thế tinh khiết con mắt cũng khẩn trương như khí, khiến người ta cảm thấy ở đây đang ngồi là một cái tiểu nữ hài mà không phải sức mạnh đột phá truyền kỳ ánh sao cấp nhà toán học. "Hừ, chớ hờn trương, toán học bộ môn mở rộng thế nào?" Lệ Cờ Ôn Lũ hỏi thăm. Nói đến toán học, Cự Lưu Hạ ngược lại là bừng lòng rất nhiều. Nàng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, sau đó nói, "Toán học ngành học Tại lỳ cơ điện hạ dưới sự giúp đỡ, chúng ta đã khai thác số luận, topo. Các loại rất nhiều ngành học, tất cả mọi người rất vui vẻ, có thể làm của mình thích nghiên cứu, chúng ta cũng nghiên cứu rất nhiều thứ. Cự lưu hà nói lại ngại mà hồi báo, hoặc có lẽ là không giống như là hồi báo, ngược lại giống như là nói chuyện thiếm. Không qua mọi người đều rất nghiêm túc đăng nghe. Thuần túy người, rất dễ dàng thu được tôn trọng của người khác cùng yêu thích. Đặc biệt là giống cự lưu hà những thứ này, thuần túy vì yêu quý mà nghiên cứu toán học người. Đấu chương xong, chương 366, Nghiên cứu vô miên cơ thể trường 366, Nghiên cứu vô miên cơ thể nói lên văn học, tự lưu hà trong mắt quang đơn giản liền như là chứa cây đỗ quên như hoa, tràn đầy sinh mệnh lực. Số gông nghĩa. Lệ Cơ hiểu rõ, đợi lát nữa hội nghị kết thúc, ta sẽ đi cùng các người nói, có đồ vật chính là như vậy, điểm phá chính là điểm phá, không có điểm phá liền có thể một mực không thể điểm phá. Lệ Cơ lại nhìn về phía cái tiếp theo. Lạp Tự Lạp Sở. Giáo viên, ta phụ trách vật lý, sinh vật, địa lý mấy người nghiên cứu bộ phận vận hành tốt đẹp. Trước mắt tại Nghiên hạng mục có 1.326 cái, đã được duyệt bên trong hạng mục có. Lạm Tợ Lạp Sở bây giờ là một ánh mắt thâm thúy xoáy ca, băng bên trên hầu tứ huyết mạch đặc thù ở trên người hắn thể hiện rất nhiều. Thì như hắn một đầu kia lộc lây anh tuấn các bạn. Lạm Tợ Lạp Sở tiến tính hồi báo, lý cơ bọn hắn cũng minh lộ ra cảm thấy Lạm Tợ Lạp Sở hồi báo lúc nghiêm cấm cùng nghiêm túc, số liệu cũng là rất cụ thể. Nói tóm lại, Lạm Tợ Lạp Sở xem như đại hoang tháp người phụ trách, mỗi cái phòng thí nghiệm cùng gian phòng trình báo, sử dụng, bộ môn kinh phí, thu chi các loại cũng là Lạm Tợ Lạp tại chuẩn quản. Mỗi cái bộ môn tiến độ Cũng là bị hắn thuộc nằm lòng. Nông nghiệp bộ cây mạc chính là vì vậy mà đến, ta hồi báo đến đây là kết thúc. lạm tợ là sờ ngồi xuống, thoáng có chút khẩn trương. Rất tốt, rất không thể. Lê cờ gật đầu, đồng thời nhẹ nhàng bỗ tay, ta nghĩ, lạm tợ lạ sờ ngơi hồi báo thái độ nghiêm túc rất đáng được chúng ta học tập. Rõ rãng, lạp tợ là sờ là tính cuộc sống, tại lê cờ quay về phía trước liền làm xong hồi báo chuẩn bị, cho nên đủ loại số liệu đều chỉnh lý rất khá. Đương nhiên cũng không phải nói những người khác không tốt, lỷ cợ những người theo đuổi một mực tận tâm tận lực vì lỷ cờ chuyện nghiệp buôn ba mập nhọ, chỉ bất quá tại những phương diện này không giống như Lạm Tật Lạp Sở. Lạm Tật Lạp Sở là, là, là, là, là băng bên trên hầu tước chi tử, xem như băng bên trên hầu tức con trai độc nhất, bị dạy bảo cùng hy tắc bà bà bọn hắn tự nhiên là không thể so được. Những người khác cũng từ Lạm Tật là, là Sở ở đây học được một điểm báo cáo kỹ xảo, chuẩn bị xuống đi sau đó liền để cho mình ngành người cũng như vậy người báo. Quá khen giáo viên. Lạm Tật Lạp Sở cười lại nói, "Giáo viên, ở nơi này chút trong nghiên cứu, nhà nghiên cứu chân lý nhóm suy nghĩ rất nhiều mà hướng." Ta không làm rõ ràng được phải chăng có ý nghĩa, một chút hạng mục không có thông qua, nhưng mà ta cũng đem báo cáo giữ lại trở ngươi trở về nhìn. Lạm tợ là sợ chủ yếu là vì phòng ngừa có bỏ sót. Bởi vì hắn đối với Lịch cờ đã từng nói với hắn ấy, tại khoa học nghiên cứu bên trên, nhiều khi rất nhiều người đều sẽ bị thời đại, lợi ích, cảm tình mấy người che đậy hai mắt, mà những cái kia vĩ đại khoa học, rất có thể cũng là muốn qua mấy đời mới thể hiện ra nó vốn có đẹp lạ thường. Do đó, Lạm Dật là sợ đem rất nhiều không có thông qua hạng mục đều tồn tại xuống dưới chờ Lịch Cở đến quan sát. Đương nhiên giống một chút dám cho không têu hạ mục, Lạm tợ Lạp Sở vẫn có thể phân biệt ra được. Rất nhiều chính là lựa gạt kinh phí đấy. Trong đó số đông lựa gạt kinh phí hạng mục lấy hy tắc bà bà làm chủ, mỗi tháng đều có thể mọc ra tới 10 cái hạng mục. Tỷ như thủy phân tử cùng nhiều loại ma pháp thực vật thể lòng phối hợp phát sinh phản ứng tìm tỏi nghiên cứu Lạm tợ Lạp Sở xem xong đã được duyệt sinh về sau, phiên dịch một chút, cảm thấy hẳn là đổi tên đủ loại trà xương khẩu vị cùng phối liệu phối hợp nghiên cứu. Đây căn bản cũng không phải là nghiên cứu khoa học thí nghiệm hạng mục, là thương nghiệp thí nghiệm hạng mục a. Do đó, lại bỏ đi rất nhiều hạng mục sau đó, hắn không nắm chắc được Nhưng mà tựa hồ có chút đạo lý cùng suy luận hàm mục, Lạm Đột là sở đều lưu lại. Mang rồi sao? Ngược lại nay thiên nhất cả ngày Lỹ Cơ liền định ở đây trải qua, xử lý thật tốt đại hoang thành sự vụ, có cái gì xử lý cái gì? Mang theo. Lạm Đột là sở lấy ra mấy cái túi văn kiện, Lỹ Cơ bắt trước làm theo, nhường đám người cùng một chỗ quan sát. Những thứ này không có đã được duyệt nghiên cứu hạng mục rất nhiều, hoặc là bởi vì nghiên cứu kinh phí quá nhiều, hoặc là bởi vì phương hướng nghiên cứu quá mức lý kỳ. Tỷ như có cái sinh vật học phòng thí nghiệm nhà nghiên cứu chân lý, hắn muốn phải nghiên cứu một chút vô miên đại đế cơ thể. Cái này hạng mục dạng được rất có đạo lý. Vũ Lạp Vương quốc có lịch sử ghi chép tới nay mỗi một cái quốc vương đều cũng không tệ lắm. Hoặc là cường đại quang minh chi chủ, hoặc là trong bóng tối lơi dao sắc bén, cũng có một chút khác phạt chúa thể, bọn họ đều là uy hiếp nhất phương tồn tại. Thấp nhất lúc, Vũ Lạp Vương quốc không có chúa thể, chỉ có một đám chuyển kỳ trảo trống. Mạnh nhất lúc, Vũ Lạp Vương quốc ước chừng năm cái chủ thể trảo trống, kinh khủng quân hùng. Nhưng mà, từ xưa đến nay chưa từng có tình huống hôm nay. Chỉ dựa vào mượn vô miên đại đế một người. Liên đệ toàn bộ nạ xèn không ngừng đấu được lên, thậm chí ngay cả tính toán là một vị diện khác vĩnh hằng mộ quang đại lục tối trung tín ngưỡng đỉnh hằng ánh mắt đều đánh cùng lại vô miên. Cái này còn chỉ có vô miên đại đế một người, lại thêm vật lượng nữ thần cùng ngũ sắc long mẫu, Vũ Lạp Vương Quốc ba cái chúa thể. Bên trong một cái vẫn là mạnh không thể mạnh đi nữa vô miên đại đế, trừ cái đó ra, có người còn hoài nghi Vũ Lạp Vương Quốc kỳ thực âm thầm chắc chắn còn có khác chúa thể tồn tại. Vụ Lạp Vương Quốc đơn giản đứng ở lịch sử đỉnh cao nhất. Đương nhiên, nhất không khoa học chính là vô miên đại đế rồi. Bất luận cái gì một nhiệm kỳ vũ giả quốc vương, bao quát thần thoại thời kỳ vũ là đệ nhất, cũng không có Vô Miên đại đế như vậy mạnh mẽ. Như vậy, nhà nghiên cứu này không giữ quy tắc lý hoài nghi. Vô Miên đại đế mạnh như vậy, có phải hay không là tại sinh vật học lĩnh vực bên trên có cái gì thay đổi bất ngờ. Nhà nghiên cứu này đưa ra, nếu như đối với Vô Miên đại đế tất cả bộ phận tế bào thân thể tiến hành sinh vật học tầm diện bồi dưỡng, nghiên cứu, phân tích, tỉ như rút ra Vô Miên đại đế gan làm tế bào, bồi dưỡng nghiên cứu một chút, có lẽ có thể đại lượng làm ra Vô Miên đại đế cường giả như vậy. Thậm chí cái này đã được Duyệt sinh ở bên trong, Lệnh Cờ còn chứng kiến nhân bản thời kỳ đầu ý nghĩ. Ý nghĩ không sai, logic rất tuyệt, kinh phí cũng không nhiều. Nhưng mà, mẹ nó. Nghiên cứu vô miên đại để mà cơ thể. Đây cũng không phải là logic không suy luận vấn đề. Cái này mẹ nó rõ ràng là muốn lộng chết hắn Lệnh Cờ a khủ khụ, cái này liên quan tới bệ hạ nhiệm vụ trước tiên các lại. Lệnh Cờ đột ho một tiếng, tiếp tục bắt đầu khắc hạ mục. Dì cả lúc này cũng nhìn thấy hạng mục này, một bên nhìn một bên tự lẩm bẩm, có chút đạo lý hải. Mà quen thuộc nhất Lệnh Cờ chỉ cảm thấy có chút nhớ phazun. Tiểu gia nói là gắt lại, mà không phải vứt bỏ. Dỗn đang nghĩ, mấy người lỷ cơ bị một cái tắt chụp thời điểm chết, hắn muốn làm sao hy sinh vì nhiệm vụ mới có thể lộ ra không khó coi như vậy. Mà lúc này, Niệp chợt đứng lên. Không, là trực tiếp đứng ở trên đế. Bởi vì cái bàn cao cái đế thấp, Niệp chiều cao lại không cao, chỉ có thể dạng này đứng. Ngài Lỷ Cơ, đây là một cái có thể được hạn mục. Niệp mở to hai mắt nhìn, chỉ vào đề mục vì liên quan tới vô miên củ dạ thân thể huyền bí tìm tòi nghiên cứu hạng mục thư mời. Ta biết, đây quả thật là rất đáng được nghiên cứu. Ta là nói Vô miên bệ hạ là ta người tôn kính nhất người không thể ít nhất không phải dạng này không ít nhất chúng ta không thể nói như vậy rõ ràng lê thâm cợthâmế trả lời tấu chương xong chương 367 cao ngạch hạng mục nghiên cứu kinh phí chương 367 cao ngạch hạng mục nghiên cứu kinh phí Nghe ngay cờ ánh mắt mọi người quá gì Ngươi có muốn nghe một chút hay không ngươi đang nói cái gì đối với vô miên đại đế tới nói đại hoàn thành hủy diệt nghĩa là một cái tắt thậm chí nói chuyện chuyện nghiên cứu vô miên đại đế cơ thể thậm chí khi tác bà bà càng có th ý mà nhìn qua cái này nghiên cứu viên danh tự biểu thị hợp được Không, không phải như vậy." Nit Squad tay áo, tiếp động nói, "Thiếu ra, ta nghĩ tới rồi một cái liên quan tới y học nghiên cứu hạng Mục." Nghe đến đó, Lây Cơ như mày. Hắn cũng nghĩ đến, khi nhìn đến Hạ Mục này thời điểm liền nghĩ đến, đó chính là khí quan bồi dưỡng. Kiếp trước, nhân bản phải không bị trộm đức cùng pháp luật cho phép, mà ở nà sen chỉ tồn tại không bị sức mạnh cho phép tình huống. Lại nói kiếp trước cũng gần như sức mạnh mới là đạo lý quyết định, có thể một cái tắt chút chết, ai kể cho ngươi đạo lý. Do đó, Nit nói y học nghiên bản, ký thực tiếp trước đã có. Đó chính là khí quan nhân bản rất nhiều trọng đại tật bệnh, khí quan đầy ghép là cuối cùng một phát. Nhưng mà tẩy ghép người khác khí quan sẽ có bài dị phản ứng, mà cấy ghép mình thì sẽ không. Có rất nhiều người giàu có sẽ tại chính mình hài tử lúc sinh ra đời bảo tồn đứa bé sơ sinh cuốn dốn huyết, chính là lấy ứng đối tương lai có thể xuất hiện một ít tật bệnh. Nạn sản tật bệnh cũng rất nhiều, đặc biệt là ma pháp phủ lên phía dưới, một chút bệnh khuẩn vi rút có mạnh hơn hình thái. Chẳng qua trước mắt mới thôi số đông đều không quá nhiều ảnh hưởng. Đương nhiên, chỉ là nhằm vào chức nghiệp giả mà nói. Đối với người bình thường mà nói, dịch bệnh vẫn là không nhiều. Người nói là khí quan a? Có thể, Lệ Cờ đối với Nick giật đầu, đằng sau còn có thể kéo dài đến thực phẩm phương diện, bồi dưỡng thực phẩm, như vậy đi, Nick, đến lúc đó ngươi lấy phương diện y học tổ kiến một cái hạng mục tổ, phái chuyên gia nghiên cứu, để mục là. Được, Nick lập tức ghi chép lời Cờ nói hạng mục. Lệ Cờ nói xong y học hạng mục, lại nhìn về phía lần thứ nhất nhập tọa, còn có chút câu nội Mạc Đại thúc. Mạc Đại thúc là đã từng hạ giả hè người trong thôn, đằng sau bị phát hiện tốt thiên phú, Lệ Cờ liền để hắn vỡ lòng đi nghiên cứu. Không nghĩ tới cuối cùng làm ra cây mạc loại vật này. Mạc Đại thúc, ngươi cây mạc mang rồi sao? Nhìn xem mát Đại Túc, Lữ cờ muốn nhìn một chút cái kia đã dẫn phát một phen phong vân dây dẫn nổ. Thôi mạng, mang theo mang theo, thiếu ra Lữ cờ, mang theo. Mạc Đại Túc bây giờ cũng chỉ là một lục cấp người canh tác, tại loại trường hợp này có chút cần chương. Chủ yếu cùng đẳng cấp không quan hệ, là bởi vì hắn cái này là lần đầu tiên tiến vào Lữ Cở hạch tâm bổng tròn. Trước đây Lữ cờ nói qua, hắn có thành tựu sẽ thứ một thời gian nhường hắn trở thành tùy tùng. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Xem như lao Binh, Mạc Đại Túc người tôn kính nhất chính là Lữ Cở rồi. Hắn tay run run lấy ra một cái hạt giống nắm ở trong tay, thể nội người canh tác chi lực sôi trào lên, tràn vào hạt giống loại. Kỹ năng, chất kích thích. Hạt giống này tại hắn thúc đẩy sinh trưởng phía dưới cấp tốc mọc ra chồi non, tiếp đó đi lên lớn lên, cuối cùng dần dần đã biến thành khoảng một M50 cây nhỏ, phía trên mọc đẩy lương thực trái cây. Lê cờ vẫy bấy tay, cây mạc bay tới, hắn hái được trong đó sự vật nhìn một chút, nếm nếm. Răng rắc. Lệ Cở cắn một cái quả táo. Đường có gas, lượng nước các loại, giống như là bình thường mọc ra từ quả, chua ngọt chua ngọt. Không sai. Ừm, ngươi cũng nhớ ký đã được duyệt. Ta nghe nói rằng hàng cây mạc rất nhiều người, ngươi có thể khai thác nhân bản thủy bôi các phương thức. Lễ Cở tán thưởng nhìn xem Mạc Đại thuốc, hạ cái phương hướng, ngươi có thể đi hiểu một chút tế bào cùng tế bào phân liệt, tương lai chúng ta còn có thể thảo luận một chút so sánh thí nghiệm pháp cùng đen. Nghe thế mấy cái danh từ riêng, Mạc Đại thuốc kích động gật gật đầu, "Tốt, tốt." Thiếu ra Lễ Cở. Lễ Cở đem cây mạc để ở một bên, lại nhìn về phía cái tiếp theo nghiên cứu khoa học hàn ngữ. Liên tiếp xuống, Lễ Cở cùng chư vị tùy tùng cũng coi như là sàng lọc chọn lựa không ít có dùng nghiên cứu khoa học hàn ngữ. Một chút liền lịch cờ cũng không quá chắc chắn phương hướng nghiên cứu đấy hắn cũng cho kinh phí ủng hộ thì như hơi nước lực sát thương phương diện hơi nước sức mạnh ở kiếp trước đã có nghĩa chứng nhưng mà hơi nước sử dụng rất nhanh bị khác càng nhiều nguồn năng lượng thay thế có người nói qua hơi nước nước sức mạnh cũng là rất cường đại thì như nếu như thủy áp đại tới trình độ nhất định cắt chém đá kim cương cũng không thành vấn đề thì như không chung rơi xuống người đánh tới mặt nước cùng đánh tới mặt đất hiệu quả đều không khác mấy Tóm lại cái này hơi nước hạng mục chỉ tốt ở bên ngoài lịch cờ không nắm chắc được quyết định trước tiên bỏ tiền thử nhìn một chút Đương nhiên, lập tự lạ sở lấy ra hạt mục, rất nhiều là điện năng hạt mục. Thì như mạch điện nghiên cứu, điện năng chuyển hóa động năng nghiên cứu trở. Điện năng cái này nguồn năng lượng sạch, rốt cuộc sắp hiện lộ trong nã sếng. Ngoài trừ nghiên cứu khoa học hạng mục còn rất nhiều, tìm đòi động năng, thế năng, điện năng, quang năng vân vân. Tất hạng mục lỷ cờ đều giúp cho thông qua. Qua gần tới 4 giờ, dù là lấy lỷ cở bọn họ thiết thực cùng nghiệp suất cao, cũng mới vừa bọn đem những hạng mục này từng việc thảo xong. Kết quả tính toán một cái, cái này đem gần phải hao phí 60 tỷ ạ dạ Ở trong đó bao gồm phòng thí nghiệm mua, tài liệu chọn mua, nhân viên phối trí vân vân. Phòng thí nghiệm mua quý nhất. Nơi này phòng thí nghiệm cũng không phải kiếp trước, mua miếng đất xây cái phòng, làm điểm nước ngoài trang bị tiếp đó liền có thể lừa gạt kinh phí. Đại Hoang thành phòng thí nghiệm bình thường muốn đi mua sắm những cái tia truyền kỳ, các thần linh khai thác ra tới cỡ nhỏ không gian. Tỷ như tất cả đều là ngọn lửa cỡ nhỏ không gian, tất cả đều là thủy nguyên tố cỡ nhỏ không gian. Cỡ nhỏ không gian giá cả, lấy lỉ cỡ giàu có, cũng không phải dễ dàng như vậy mua. Dù sao tại Chư Thiên Tinh giới mở rộng cỡ nhỏ không gian cũng rất tốn sức, truyền kỳ nhóm trừ cần dùng tiền gấp, có thể không muốn đi mở rộng lấy vật đổi vật lại lộ ra quá lãng phí, dạ như nhân gia muốn lịch cớ cầm một thanh truyền kỳ vũ khí trao đổi, hắn đổi hay không? Chính hắn đều chỉ có lôi đình bắt thịt cầu một kiện đâu. Do đó, Kinh phí muốn phá lệ nhiều. Đây còn là bởi vì Đại Hoang Thành nhân viên Nghiên cứu Khoa học là chân chính cảm thấy hứng thú cùng yêu quý đấy, nói lên thấp nhất yêu cầu. Không giống tiếp trước những chuyên gia kia truyền thụ, một cái so một cái hội lừa gạt tiền, cái gì khách lữ hành phí, ảo thực phí cái gì? Trên thực tế, Đại Hoang Thành Nghiên cứu Khoa học Hàn Mục, lịch cớ nhìn rất nhiều kỳ thực còn thiếu rất nhiều đấy. Hắn ngờ tới là những nhân viên khoa nghiên cứu chính mình bất an bất mặt lấy lại tới nghiên cứu. Giống như ban đầu cự lưu hà những thứ này nhà toán học, từng cái tình nguyện chính mình ăn ít một chút, xuyên phá điểm, cũng cần mua mấy cái dùng bền giấy và bút làm nghiên cứu. Cho nên Lễ cờ tăng thêm thêm, đoan chừng 1000 nước cả giả hiện tệ đều hơn, chuyển đổi tiếp, đoan chừng muốn hơn 2000 nước tà hữu. Ai, những thứ này ma thú vương người vì cái gì không biết mở rộng cỡ nhỏ không gian a. Lễ Cở có chút sầu mi khụ kiểm, tiếp đó sau một khắc liền nhìn về phía mê bộ công chúa. Đường đường truyền kỳ cường giả, mê bộ công chúa bị Lễ Cở nhìn đến có chút dùng mình. Mê vụ tỷ tỷ, nghe nói bạn trai của ngươi tới đại quan rồi." Lệ Cơ lộ ra một mặt đối với thân tỷ tỷ khuôn mặt. Mê vụ công chúa không rõ ràng cho lắm, không biết cái này cầm lái sẽ đâu, nói cái này làm gì, có dám mau thả. Lệ Cơ nhìn qua gì cả, Dĩ Cạ lập tức ầm hiểu. Tỷ tỷ Dĩ Cạ đi tới Mê vụ công chúa bên cạnh, ôm lấy Dĩ Cạ cánh tay lung lay. Trong lúc nhất thời, tình Tỷ muội sâu. Nguyệt phiếu xông vào hoạt động ra ngoài rồi. Câu Nguyệt phiếu cầu mật thiếu. Đấu xong, chương 368, kẻ điều khiển linh hồn duệ văn chương 368. Cái điều kiện linh hồn duệ văn sắc mặt nàng nghiêm túc đè lại gì cả bà bay, nhìn xem gì cả mắt, ngươi chẳng lẽ linh hồn bị thay thế? Có muốn hay không ta nhường duệ văn đến xem? Không có rồi. Dị cả giận trách mà lung lay mê vụ cánh tay, cái kia, ta xem lỷ cợ bọn hắn cần rất nhiều cỡ nhỏ không gian, ta nhớ được mê vụ tỷ tỷ ngươi. Mê vụ công chúa lập tức biết được, nàng xem hướng lỷ cờ. Lúc này lỷ cờ cùng các tùy tùng đang thảo luận khác cái tiếp theo hàn ngữ. Cho nên nói Đông đã tìm được thật sao? Đúng đúng, cái kia trà sữa chính xác dễ uống. Howsen vị diện tài nguyên, ta sẽ tiếp. Nay tiên tiên ký không sai. Rõ ràng, lực chú ý của chúng nhân đều đang hai nàng nơi đó, thế là trò chuyện đồ vật ông nói gà và nói vịt. Thế là mê vụ công chúa khép cười một tiếng, "Tiểu Ly Cở, như vậy đi, ta chỗ này có khi nhàn hạ mở ra ba cái tiểu hình cung dàn, chủ yếu pháp tất theo thứ tự là hơi nước mê muyến cùng thủy cứ dựa theo giá thị trường đánh tới thẻ của ta bên trên." Dựa theo giá thị trường. Ly Cở cười, "Không có vấn đề." Giá thị trường. Giá thị trường tại hắn trong thai cùng giá thấp nhất không sai biệt lắm. So sánh với lấy vật đổi vật, có thể xuất tiền là tốt nhất. Tiền đại biểu không nhất định là vật chân quý. Nhưng mà vật chân quý tuyệt đối có thể đổi lấy tiền. Ừm, ta có một người bạn, hắn cũng có thể làm, bất quá ta phải hỏi một chút ý hắn đã. Mê phụ công chúa nói, không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ cùng hắn sinh hạ hậu đại. Bạn trai, Lê Cở nếu có chút suy nghĩ. Hắn nghe gì cả nói qua, tựa hồ là một cái cường đại truyền kỳ, thân viên nào đó cái quý tộc hải tử, cùng Mê bụ công chúa cảm tình phi thường tốt. Truyền kỳ, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đại Hoang Thành còn không có mình truyền kỳ, trước đó chỉ ít có. Học. Mê phụ công chúa dù sao không phải xem như đại hoang thành người. Chuẩn xác mà nói có thể xem như đại hoang thành người nhưng mà không tính là lệ cờ tùy Tùng hắn cũng không cần xin người ta vô điều kiện đối tốt với bọn họ xem ở gì cả mặt mũi nguyện ý giúp bọn hắn đã tính toán rất tốt cho tiện hắn nói hắn có lời muốn cùng người nói mê vụ công chúa nhìn xem cờ ánh mắt có chút cảnh giác có chút muốn nói lại thôi nghe nói cái kia ru rồi bằng đưa thế Nam lấy cờ nhớ tới gì cả đã nói với hắn mặc kệ có rảnh lại đi gặp đi, dù sao cũng là một chuyện kỳ tiếp xuống lại là khác ty ùng với báo nói tóm lại thì chính tính mỗi cái bộ môn cũng trở xoay chuyển phi thường tốt Đương nhiên, gấp đón đỡ giải quyết vấn đề cũng rất nhiều. Nghiên cứu khoa học, công trình, vật tư, pháp luật vân vân. Rất nhiều đều phải mấy người lề cờ đến đánh nhịp quyết định. Thông thường nhân viên công tác mở rộng cũng ắt không thể thiếu, dù sao thành thị càng lúc càng lớn, đường đi xử lý nhân viên công tác cũng muốn mở rộng, bởi vậy liền liên lụy đến dạy bảo vấn đề. Tóm lại liền là rất nhiều chuyện. Mà theo đại hoang thành giống hướng về trung quanh quyết trường, một chút phát triển vấn đề cũng làm cho lề cờ có chút do dự. Thành thị muốn phát triển, nhưng mà dung nham đầm lầy lớn loại này nguyên sinh thái hoàn cảnh lề cơ cũng không quá muốn hủy hoại trước mắt, Đại Hoang Thành khuyết chương không quá lợi hại, chủ yếu là hướng về chỗ cao khuyết chương, tiền thế cao lầu đại hạ thị vùng có lẽ sẽ tại Đại Hoang Thành tái hiện. Nhưng mà còn chưa đủ, lập tức Đại Hoang Thành cũng muốn nên đón lần thứ hai đại phát triển rồi. Thì Như Lễ cởi y thẳng tại kế hoạch, mới xây tỏa thứ hai thành thị. Dung nham đầm lầy lớn quá lớn. Đại Hoang Thành lựa chọn chỉ là vị trí trung tâm không đáng kể một cái thảo uyên, nhưng cũng là đã dung nạp một triệu người đại đô thị. Hàng năm muốn đi vào Đại Hoang Thành trí tuệ sinh mệnh cũng là đại lượng, Lễ cở còn muốn cân nhắc tương lai dưới trướng hắn mỗi cái thứ cấp vị diện tất nhiên phải khuyết trương. Đương nhiên, chuyện này còn muốn đằng sau lại nói, trước mắt đại hoang thành dung lượng còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Việc cấp bách là bốn cái kỳ quan kiến trúc nhất định phải nhanh chóng sửa chữa tốt, đây là đại hoang thành bề ngoài, tiêu chí cùng chiêu bài kiến trúc, hơn nữa ngoại trừ ý nghĩa tượng trưng còn có ý nghĩa thực tế. Kết thúc một ngày hồi báo, ngày hôm sau, Lệ Cở gặp được vị nào kẻ điều khiển linh hồn, rùa văn, tiệm trà sữa. Lệ Cở đã gọi xong rồi trà sữa, đang chờ mê vụ công chúa, phía sau là Ron. Nói thật, tiếp trưởng hắn không quá ưa thích trà sữa, quá ngọt quá ngán, tất cả đều là đường hóa học. Nhưng mà đại hoang thành trà sữa Toàn bộ là từ thực vật thân thảo cùng bò gù dạ ngoại làm thành, bất kể là trà vẫn là hoa quả, cũng là rất khỏe mạnh loại kia, uống thậm chí còn có chỗ tốt. Do đó, nguyên bản là ưa thích mãi chế phần hắn, bây giờ cũng có thể tiếp nhận trà sữa rồi. Đang uống lấy trà sữa, hai người không có dấu hiệu nào lại đột nhiên xuất hiện tại hắn phía trước. Một cái là mê vụ công chúa, một cái khác là một cái nam nhân. Nam nhân này dáng rất yêu dị mà tuấn mỹ, chóp vui cao, con mắt cong thành một nhà, tràn ngập vui vẻ nhìn xem Lệ cờ. Người tốt, tiểu Cơ đây chính là 25 cấp kệ điều khiển linh hồn giới ban, do Lốc đại công hậu đại" vô cùng cường đại tuyệt kỳ. Lúc nói chuyện, Dụệ Văn đầu lưỡi có một cái như ẩn như hiện lưỡi đình, là một loại nào đó không biết tên màu đỏ tinh thạch. Người tốt." Dụệ Văn điện hạ, "Ta." Lệnh Cỡ đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy Duệ Văn đầu cấp tốc tới gần hắn, chóp mũi đụng chạm tới chóp mũi của hắn. Lệnh Cỡ đột nhiên cả kinh, thân thể đang muốn di động, nhưng là căn bản không động được. "Ừm, cỡ nào mỹ diễm mà nghệ thuật linh hồn, tiếc là đang tiếp." Dụệ Văn rổi rả tươi non đầu lưới, dùng đầu lưỡi thạch nhẹ nhàng đụng đụng Lệnh mũi, hai mắt đều là vẻ trêu ngươi. Lệnh dừng lại lúc dùng mình, trong đầu lẫnh tụ dùng sức vùng đóng lúc nịch. Ý thức đột nhiên một rõ ràng. Đồng thời, hắn vang lên bên tai như có như không tiếng thét chói tai, phản phất là nữ yêu tiếng kêu rên. Hoa Lệ cờ đột nhiên mở to mắt, con người đột nhiên thu nhỏ. Thế nào thiếu ra? Bên cạnh Ron cảm thấy Lệ cờ trên người trước nghiệp giả chi lực đột nhiên sôi trào lên, có chút không hiểu đấu. Lệ cờ lau miệng bên màu ngà sữa trà sữa, đang muốn nói chuyện, trước mắt chỗ ngồi bỗng nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện hai người. Một cái là mê vụ công chúa, một cái khác là nam nhân. Nam nhân này dáng dấp yêu dị mà tuấn mỹ, chóp mũi cao, con mắt cong thành ngửa nhà, tràn ngập vui vẻ nhìn xem Lệ Cở, ngươi khỏe Liễu Cơ nghe được câu này, Liễu Lịch có một chút đứng lên, nhìn trước mắt thanh niên, người là Dụy Văn. Không sai, nghệ sĩ Dụy Văn, ta nghĩ chúng ta gặp nhau thật là đẹp thơ hay thiên dự chương. Duệ Văn khẽ gật đầu, nhìn yêu nhã thông dong, làm sao có thể? Đây là cái gì? Kỹ năng, huyết cảnh, đạm ngộ không gian. Liễu Lịch cau mày nhìn trước mắt Dụy Văn, sắc mặt âm trầm chậm. Liễu người khác chính là như vậy. Lúc này, Mê vụ công chúa bất đắc dĩ mở miệng, Duệ Văn người này, ưa thích thu thập đủ loại đủ tiểu linh hồn tới tạo hình thành tác phẩm nghệ thuật còn tốt người là gì cả bạn trai? Nói một cách khác, nếu như không phải gì cả bạn trai, có thể Lệ Cờ đã bị thu lấy linh hồn làm thành kia cái gì tác phẩm nghệ thuật rồi. Lệ Cở nhìn một chút mê vụ công chúa, lại nhìn một chút Duệ Văn. Duệ Văn mỉm cười, trong giọng nói tràn ngập tiếc nuối, mười mấy năm trước ta đi ngang qua A Dạ Hiền, tiếc là không có nhìn nhị ngươi, bằng không." Tức là, thực sự là tiếc là. Đấu chương xong, chương 369, vị diện khai phát chương 369, vị diện khai phát Duệ Văn đứng dậy, nện một cái ngữ biểu thị lẫn nhau to tính. Lệ Cở mắt, cũng nện một cái ngữ, "Lệ Cở A Nói, hắn ngồi xuống. Nhìn xem Duệ Văn, Duệ Văn điện hạ, lần sau xin đừng nên đối đãi như vậy ta. Ta coi như đối đãi như vậy ngươi thì thế nào đâu? Duệ Văn hai mắt giống như ngửa nhà, phản phất tại cười, phụ thân của ta là gió lốc đại công, coi như giết người, ngươi cảm thấy phải vô miên bệ hạ sẽ vì ngươi mà mất đi gió lốc đại công cùng 25 cấp chức nghiệp ra sao? Vô miên đại đế có thể hay không? Lê Cở Thứ một thời gian nghĩ tới vấn đề này, tiếp đó nháy mắt sau đó liền thật sâu thở ra một hơi. Sai rồi, hắn sai rồi. Hắn thứ một thời gian nghĩ là, như thế nào đi dựa vào vô miên đại đế mà không phải như thế nào trở nên mạnh mẽ tới theo dựa vào chính mình. Cái này không đúng. Đa Tạ. Lệ Cơ nhìn xem Dụ Văn, nói ra hai chữ này. Không sao. Dụ Văn ánh mắt tràn ngập tán thưởng, cầm lấy trên bàn trà sữa uống một ngụm, tiếp tục nói, ta tại ngươi ở đây phát rắc một cái bị diện, ngay tại cách đó không xa, còn bắt bên trong chỗ tể, tên là thiếp Vàng chỗ tể, bây giờ, bị diện này bán cho ngươi thế nào? Vị, vị diện? Lệ Cơ ngẩn ngơ. Ở đây phát hiện một cái bị diện, bắt bên trong chỗ tể, tiếp đó muốn tặng cho hắn. Ta đi. Cái này tỷ phu có chút a trong ngay mắt, mới vừa một chút xíu không vừa lòng bị lệ cờ ven đi. Nếu là tỷ phu ngươi đầu tiên là liếm dưới ngươi cho mũi, tiếp đó lập tức tiến đưa ngươi một bộ Âu châu sang trọng đại trang viên, ngươi còn có tức giật không? Lại nói, trước đây mê vụ công chúa lần thứ nhất xuất hiện tựa hồ còn nghị thân hắn đây. Hai cái này vợ chồng thật là có điểm yêu thích chung. Cái này không tốt lắm đâu. Lễ cờ trước là người người, vô ý thức muốn kiềm nường, nhưng là lại mã tăng thêm một câu, khu khụ, cái này liền đa tạ tỷ phu. Một giây trước tại Duệ Vân điện hạ, một giây sau lập tức tỷ phu Xem như mê vụ công chúa một phum, có tôn nghiêm, nhưng không cần thiết quá nhiều." Thì phu Duệ Văn chấp chấp nhỏ dài lông mày, nhìn về phía mê vụ công chúa. "Như thế nào? Chúng ta sinh hạ hậu đại rất mất mặt sao?" Mê vụ công chúa phủi hắn một cái, lại đối lời cờ nói, "Vị diện kia không xa, tới gần hạ diện nền thành bảo phương hướng, ta thương lượng với Duệ Văn dưới, người đối với phương diện này tương đối lấy tay, cho nên bắt cái kia chủ thể, những thứ khác liền giao cho ngươi. Khai phát là có thể, chính là muốn hỏi một chút lợi tức phương diện." Lệ hỏi hải "Nếu là tặng cho ngươi, liền là hoàn toàn tặng cho ngươi." Về sau ngươi phát đạt, cũng tiến đưa chúng ta điểm đồ chơi nhỏ là được rồi." Mê phụ công chúa không thèm quan tâm mà khoát tay áo, Duệ Văn cũng gật đầu phụ họa. Lệ Cơ nghe vậy lại lần nữa nện một cái ngực, biểu đạt chân thành lòng biết ơn. Đây là một cái vị diện. Hán tính một cái, hiện dưới tay không tính đà dậu sợ đấy, đã có 10 cái vị diện rồi. Trở thành công tước, Vũ Lạp vương Quốc sẽ bảo đảm cho mỗi một công tước cấp 10 cái vị diện, hơn nữa còn là ít nhất cũng là cơ trung thứ cấp vị diện. Tỷ như một người tại tử tức lúc có một vị diện, nếu như thông qua quý tộc xem xét đã trở thành công tước, liền sẽ tái phát thả cũ cái vị diện. Mà Lịch Cở từ đầu đến cuối đều còn không có bắt được bị diện, theo lý thuyết, lần này Vũ lạ Vương Quốc sẽ trực tiếp cho hắn phát 10 cái bị diện. Trừ cái đó ra, một lần này quý tộc xem xét hắn còn thu được hạng nhất thành tích. Hạng nhất ban thưởng là tiến vào không sợ tháp 1 năm thời gian. Đây chỉ là phía trên ban thưởng, còn không bao gồm Vô Miên Đại Đế đối với cái này, một lần bọn hắn thành tích tốt khen thưởng. Tỉ như phía trước Lịch Cở y thẳng tâm tâm niệm niệm ngắm hạt bị diện, Vô Miên Đại Đế liền đáp ứng sẽ đưa cho hắn, để bày tỏ lần này hắn trong phật cho Vô Miên Đại Đế kiếm được mặt mũi. Lại thêm nguyên bản ạ cũng có mấy cái bị diện, cùng với gạ rốt sở phần thưởng. Kỹ thực lực cơ hiện dưới tay vị diện đã không ít, giống phàm, có thể thay nền mấy trăm vị thần minh, coi như là cực phẩm loại cực lớn thứ cấp vị diện rồi, tiến thêm một bước trở thành chủ vị diện cũng có thể. Cho nên nói, làm người khác đều đang bởi vì không có vị diện không có tư nguyên lực cỡ lại đang tự hỏi như thế nào hợp lý khai phát càng bất vấn đề thời gian rồi. Ngoài ra, ngoại trừ vị diện này, ngươi nói cỡ nhỏ không gian chúng ta cũng sẽ mau chóng mở phát cho ngươi, tiền liền lộng đại hoang ngân hàng của ta trong thẻ liên tốt." Mê phụ công chỗ nói, "Đương nhiên, nếu như thực sự thiếu tiền coi như xong, ta nhìn ngươi đại oang thành hôn qua tiên hoa thật nhiều tiền." Nàng nói là ngày hôm qua hồi báo biết, lễ cờ tiêu xài ạ dạ liền tệ, đó là lấy ức kế. Không sao, cái này vốn là cũng là tiền chi phí một bộ phận. Lệ Cờ chậm rãi lắc đầu, sau đó nhìn về phía đang đang thưởng thức trà sữa Duệ Văn, tỷ phu, ngươi có thể chế tạo gì loại hình cỡ nhỏ không gian? Duệ Văn nhìn cũng rất yêu uống trà sữa, một bên uống một bên mơ hồ trả lời, ta. Pháp tác chủ yếu là điều khiển, hút lấy các loại, bất quá ta nhìn tâm tình, dù sao ta là nghệ sĩ, nghệ sĩ cũng sẽ không cả ngày cường điệu mình là nghệ sĩ. Lệ mặt mặt quan tâm, người cũng đã gặp qua Sự tình cũng an bài xong xuôi, bây giờ, Lệ cờ, ta hỏi ngươi một sự kiện." Mê vụ công chúa sắc mặt hiếm thấy nghiêm túc lại, nhìn thẳng Lệ cờ hai mắt. "Cái gì?" Lệ Cở nội tâm run lên. "Hắc Ám Tiếu nữ trước kia cũng tới Đại Oanh thành hỗ trợ." Mê vụ công chúa nói, "Hắc Ám tên kia, từ nhỏ âm độc, tính cách cũng quái gở, chỉ thích ở một mình, bất quá tính tình coi như trẻ lương, chỉ là đầu óc cùng thường nhân không giống nhau lắm." Nàng tựa hồ chỉ đối với trở nên mạnh mẽ cảm thấy hứng thú. Mê Vũ cũng không biết hình dung như thế nào, do dự một chút, tiếp tục nói ra, "Do đó, ngươi biểu Lỷ quản gia linh hồn Có lẽ cần ngươi dùng không sợ thắp một năm thời gian để đổi. Không sợ tháp một năm. Cái này cũng là quý tộc xem xét hạng nhất ban thường a. Lễ cở từ gì các bọn hắn chưa ấy biết, không sợ trong thắp là để thăng chỗ tốt nhất. Nơi đó cơ hội có vô cùng vô tận phản hồi có thể thu được, lại càng dễ bởi vậy tấn thăng, chính là truyền kỳ cũng không ngoại lệ. Hạ Cám thiếu nữ muốn đi. Bình thường truyền kỳ cũng rất khó đi vào, chỉ có cực thiểu số có thể đi vào, hơn nữa cũng không giới hạn trong nhân tộc. Bất quá, Hạ Cám thiếu nữ nếu quả như thật muốn, lễ cở cũng sẽ không cự tuyệt. Không nói khác, Phản hồi phương diện lễ cờ cũng không thiếu, chỉ cần làm từng bước là được rồi. Coi như thiếu, lễ cờ cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao, đó là biểu ly quản gia. Hơi nhỏ, gan dở sợ không tại, lễ cờ cũng là tại biểu lì quản gia chiếu cố cho trưởng thành. Chớ nói chi là biểu lì quản gia trong đó còn có thay mệnh loại kỹ năng này, chính là vì bảo hộ hắn, không là người thân, hơn hẳn thân nhân. Mê vụ công chúa nhìn lễ cờ không có phản ứng bao lớn, liền tiếp tục nói, ngoài ra, cái kia còn không phải chủ yếu, chủ yếu là. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền tiếp lời, trên mặt lộ ra dị đủ cười, chủ yếu là thiết bằng chứa thể thân thể cùng linh hồn, ngươi có muốn hay không? Thiết bằng chứa thể mã thân thể cùng linh hồn. Học lao sư phục sinh. Đấu chương xong, chương 370, thân thể chứa thể chương 370, thân thể chúa thể nguyệt lượng nữ thần nói qua có thể trợ giúp Lỷ cờ phục sinh Ngọc. Nhưng mà phí tổn là một gã truyền kỳ, nguyên vật liệu tiêu hao là một gã chúa thể. Trước kia Lỷ cờ cảm thấy khó càng thêm khó, nhưng mà kể từ tiếp xúc qua thiên không chi thần về sau, Lỷ cờ cảm thấy vẫn là có khả năng. Thứ cấp vị diện chứa thể, nghĩa là truyền kỳ tiêu chuẩn chỉ là, nghĩa là chỉ là không thể không nói Lệ Cở thầm mắt có đề thằng, cho rằng phục sinh họ giáo viên cũng không phải đặc biệt khó khăn. Nhưng mà trên thực tế, thứ cấp vị diện cũng rất ít có thể sinh ra chúa tể cấp tồn tại. Chỉ có thể nói, phạt quả thật là vô miên cho Lệ Cở một phần lễ vật, một món lợi lớn. Lệ Cở ở bên trong không chỉ có đem đại hoang kỵ sĩ đoàn lượt được, tương lai còn có thể thu được một toàn bộ vị diện tài nguyên, phần lễ vật này không thể bảo là bất hậu nặng. Thiên Không Chi Thần, trước mắt mà nói là Lệ Cở lựa chọn tốt nhất. Đã đạt đến chúa cấp, bị một lần này quý tộc xem xét suy yếu, bị vây ở Pháp. Nhưng mà, Lệ trước mắt cũng không có bắt giữ Thiên Không Chi Thần chắc chắn chỉ có thể nói qua mấy năm vài chục năm trở thiên không chi thần lại lần nữa bị gọn, bọn hắn cũng lại mạnh hơn một chút, liền có thể bắt. Phải biết, nhân tộc mạnh mẽ chi cơ thạch, chính là đoàn kết. Đại hoang kỵ sĩ đoàn mỗi người tăng lên, tại hợp thành một cái chỉnh thể về sau, cũng là tăng gấp bội để thăng. Bây giờ lỷ cở liền có thể mạnh cương cấp 15 trở lên cường giả chờ qua mấy năm càng là bất khả hạn lượng. Nhưng mà bây giờ có một cái cơ hội đặt tại lỷ cờ trước mặt. Duệ Văn đã tự mình bắt một cái thứ cấp vị diện chỗ thể, không thể chối khỏi, lỷ tim đập lên. Nếu như học giáo viên sinh, đại hoang thành hiện trạng có thể có được cải thiện nhất định. Dù sao Ngọc xem như lễ cờ thế lực, mà mê vụ công chúa bọn hắn cũng không tính là, chỉ có thể coi là ngoại biện. Hơn nữa, cái kia là Hàn giáo viên A, coi hắn là thân nhân, bị hắn làm thân nhân tồn tại, có thể phục sinh Ngọc, lễ cờ phát hiện mình một giây đều đã đợi không kịp. Nhìn trước mắt tướng mạo có một loại yêu dị vẻ đẹp ruy Văn, Lễ Cờ cố nén tâm tình kích động, hỏi: "Tỷ phu, ta muốn thế nào mới được nó?" Rất đơn giản. Duệ Văn Tràn ngập ý cởi mắt nhìn Lễ Cờ, "Ngươi chỉ cần đáp ứng, về sau các ngươi đại hoang thành liên quan tới Duy Tâm, linh hồn cùng phương diện nghệ thuật nghiên cứu, sách, báo chí." đều đúng ta mở ra là được rồi. Cứ như vậy, Lê Cở kinh ngạc, không nói trước tương lai như thế nào, dù sao chuyện tương lai, hán tinh tưởng, nghiên cứu càng ngày sẽ càng phong phú, chỉ là không biết cùng không sợ tháp soi như thế nào. Liền nói bây giờ, bây giờ Đại Hoang Thành mặc dù cũng có đủ loại phát minh nghiên cứu, nhưng mà liền cũ là Vương Quốc viện nghiên cứu cũng không sánh nổi. Phải biết ngủ là nghiên cứu viện ít nhất là có mấy cái chuyển kỳ, hơn nữa sản xuất kỹ năng và chức nghiệp tại toàn bộ nạ xèn cũng là rất bán chạy. Trước mắt mà nói, Đại Hoang còn kém rất rất xa. Cái gì gọi là cứ như vậy Dụệ Văn lớn đầu, bị cười nói, ngươi quá coi thường ngươi đại hoang rồi. Bất quá hắn cũng không nhiều lời, chỉ là hỏi, thế nào? Thành giao? Lệ Cở không chút nghĩ ngợi mà đáp ứng. Không nói nghiên cứu phương diện này như thế nào, giá cả bao nhiêu, chính là cùng một cái như vậy cường lực chuyển kỳ khóa lại, đều là chuyện rất khó được tình. Nếu như hai bên tùy thời lưu tới, đại hoang thành gặp rồi, Lệ cờ cũng không tin Dụệ Văn sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Được, rất tốt, không hổ là tiểu Lệ cờ. Dụệ Văn cười cười, liếm liếm ở môi. Phần này tư thái nhìn vậy mà lọ Lệ Tạ cái kia mỹ nhân mê hoặc còn có tư sắc mặc kệ là Lệ Cờ hay là Zôn tâm thần đều run lên một cái. Tiếp đó hai người trong nháy mắt phản ứng lại đối diện là cái nam. Thế là Zôn đỏ mặt, Lệ Cờ mặt không đỏ tim không đập mà mở miệng nói, "Dụệ Văn tỷ phu, cái kia thiết vạng chúa tể không biết lúc nào có thể." Tiếp theo, "Tiểu khả ái, ha ha." Dụệ Văn ném ra ngoài một cái đen nhánh viên cầu, phía trên có từng tiếng như có như không thét lên cùng tiêu rèn. Quả cầu này, rõ ràng vẫn là đại hoang thành sản xuất pha lê cầu. Pha lê cầu có thể phong ấn chúa tể sao? Lệ Cờ dọa tay run một cái, pha lê cầu chút nữa té xuống. Phương vấn tiếp bảng chủ đề cũng không phải pha lê cầu, là ta." Dụệ Văn cười cười, "Vậy cứ như thế tiểu khả ái, đừng quên lời hứa của ngươi á nói." Dụệ Văn lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trước túi người, nhẹ nhàng tại lưỡi cờ trên gương mài hôn một cái, thuận tiện còn rũi ra tươi non đầu lưới, dùng cái tiêm màu đỏ tinh thạch liếm liếm, tiếp đó thân thể bỗng dưng tiêu tan. "Ta đi." Lệ Cờ dừng lại lúc tê cả da đầu, toàn thân nổi ra gà lên. Chớ để ý, Mê vụ công chúa bất đắc dĩ lật cái nhãn, ta đều đã thành thói quen, không tức giận được đã. Lề cờ có chút bơ cái này làm cùng vợ làm kiểu gì yên tâm thoải mái?" Nam nhân của ngươi ngay trước mặt ngươi thân người a đại tỷ. Lệ cờ quyết định sau khi trở về thật tốt nhường gì cả hôn lại ép một chút. Bất quá Lỷ cờ cũng biết, giống như văn giằng này, kỳ thực từ xưa đến nay đều rất phổ biến. Giống như có người thích ăn rau thơm, có người không thích ăn đồng dạng, đây là ở sâu trong nội tâm quyết định. Giống như hắn, như thế nào đi nữa đều đúng nam không có hứng thú. Mà Duy Bân, như thế nào đi nữa đều đúng nữa không có hứng thú. Tôn trọng mỗi người yêu thích, không thể vì bất cứ nguyên do gì người không thích ăn rau thơm đã cảm thấy nhân ra là quái vật, là không bình thường, là vật bèo hình quá dị. Đương nhiên Dụệ Văn đối với hắn dạng này đùa giỡn vẫn là rất quá đáng, bất quá điều này cũng làm cho giống rất nhiều nam đùa giỡn nữa đồng dạng. Có lẽ là cảm thấy chơi vui, bất quá đùa giỡn cái kia phương cũng không biết, số đông bị điều hí kịch cái kia phương đối với cái này chỉ có chán ghét thôi, vua loạn nam nữ. Lệ Cơ lúc này liền có chút bơ ngữ, hơn nữa quyết định về sau cường đại lên rồi, nhất định muốn hung hăng đem Dụệ Văn thị phu gia hỏa này hung hăng trấn áp, đem hắn trả đạ một phen. Khả hãi như vậy nam hải tử, cho hắn một quyền, nhường hắn khóc. Vậy ta cũng đi tiểu lễ cơ, đứng, ngươi phải nhớ kỹ. Muốn tại phụ thân tại cho thời điểm để cho ta mẹ cho ngươi phục sinh học, nhất định muốn nhớ kỹ, không phải vậy có thể sẽ có những hậu quả khác. Mê vụ biểu tình của công chúa cũng có chút bất đắc dĩ, nàng cuối cùng khai báo một câu, tiếp đó thân thể cũng hóa thành xương trắng tiêu tán, thuận tiện còn đem cái kia hai chén trà sữa mang đi. Mê vụ công chúa mẹ đẻ, chính là nguyệt lượng nữ thần. Nhìn liên mê vụ công chúa đều biết tử thân mẫu không dễ trọng, biết từ thân mẫu khó đối phó. Đương nhiên, mê vụ công chúa cũng biết, mẫu thân của nàng làm một số việc mặc dù không coi là chuyên tốt, nhưng là đối với con cái tới nói lại coi là chuyên tốt chỉ có thể nói, nàng xem như gì cả cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, xem như người trung gian, cũng chỉ có thể là giả bộ không biết nguyện lượng nữ thần cùng của Lệ Cổ giữa cơ mắt, nhất thiết phải tại chỗ. Xem ra, liền xem như phục xinh Ngọc, cô có khả năng lưu lại tay chân a có một cái như vậy mẹ vợ, mặc dù là bài vị đệ nhị mẹ vợ, nhưng mà cũng chính xác rất chật vật. Mặc kệ nó, Lệ Cổ đem nguyện lượng nữ thần loại chuyện suốt ruột này ném sau, tiếp đó đánh giá trong tay pha Lệ cầu. Cầu bên trong còn có một chút màu vàng kim nhàn nhạt điểm lấm tấm, như có như không tiếng thét chói tai thống khổ tiếng kêu chính là từ phía trên truyền đến. Ngự hộ cái kia thiết vạng chúa tể đang tại gặp một loại nào đó dày vò, không hổ là gió lốc đại công tri tử. Liên đồ chơi pha lê cầu đều như vậy có đặc sắc. Tấu chương xong, chương 371. Chương 371. Trước đây nguyệt lượng nữ thần nói có thể giúp hắn phục sinh off, lấy chúa tể cấp thân thể cùng linh hồn làm nguyên bản tài liệu, phí thủ công nhưng là một đạo chuyển kỳ pháp tắc hay là thần cách. Chuyển kỳ pháp tắc cùng chuyển kỳ có thể nói là hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau. Có lẽ chuyển kỳ cấp cái khác đồ tể mới có thể đem truyền kỳ pháp tắc từ truyền kỳ trong thi thể tháo rời ra, nhưng mà tiền đề phải có một bộ hoàn chỉnh truyền kỳ thi thể đến nỗi thần cách, phạt thần ngược lại là nhiều, rơi xuống cũng nhiều. Nhưng mà thiên Không Chi thần cái này giàu hạt chủ thể, tại những cái kia thần mình vẫn là lúc liền đem thần cách thu hồi. Xem như phe bạn, Lệ cờ lúc đó còn không có cùng Tiên Không Chi thần bọn hắn thiết lập quan hệ hợp tác, lấy không được. Đằng sau nhưng là thành lập quan hệ hợp tác, coi như không đến mức đánh nhau, nhưng mà mở miệng muốn người ta cũng sẽ không cho, liền không có mớn. Do đó, bây giờ lì Cở ý thời gian cũng không bỏ ra nổi thần cách tới. Nhưng phía sau Vô Miên đem phạt cho hắn, hắn cũng có thể đi đã mớn. Đến lúc đó mang chữ mê vụ công chúa Hỏa Lý quan mà bị ủy tộc tiên sinh bọn hắn đi vào trùng, hắn còn cũng không tin, muốn một cái thần cách đều phải không được. Thực sự không được, hắn liền để lý quan mạc bị bọn hắn đem phạt chư thần cho đồ, tiếp đó đi mua một nhóm nô lệ, đem thần cách cho bọn hắn, một lần nữa tạm thần, lưu lại nữa một khóa coi như nguyện lượng nửa thần thủ công phí. Bất quá, đã có chúa tệ cấp thân thể cùng linh hồn, lễ cở cuối cùng xem như thở pháo nhẹ nhõm. Hắn lại đi phân phó làm tợ lạ sở, đem có liên quan duyệt văn nói những cái kia linh hồn, Duy Tâm Phương diện nghiên cứu hạ mục dặn dò xuống, tiến hành đã được duyệt. Kỳ thực hắn cũng đối liên quan phương diện nghiên cứu cảm thấy hứng thú. Tỷ như linh hồn không gian, kiếp trước đối với tại nghiên cứu phương diện này cũng rất ít, hoặc có lẽ là linh hồn loại vật này ở kiếp trước chính là ngụy khoa học. Bây giờ, linh hồn ngành học thực sự là thấy được, sợ được ngành học, vừa bạn mượn cơ hội này có thể lập hạng nghiên cứu một chút. Đây cũng là lợi cơ một cái điểm mù, phía trước hắn liền không nghĩ tới nghiên cứu linh hồn phương diện, hoặc có lẽ là nghĩ qua, nhưng mà luôn cảm thấy linh hồn phương diện nghiên cứu có chút xa. Bây giờ nghĩ lại, cho dù là xa cũng không có việc gì, khoa học lúc nào cũng muốn đưa vào tài chính cùng thời gian, chỉ có trong đó một điều rất dễ dàng tạo thành làm nhiều ăn ít hiệu quả. Đi tới Đại Hoang Tháp, Lỷ Cửu Thuật liền đi một chuyến toán học sở nghiên cứu bên kia. Phía trước Cự Lưu Hàn nói với hắn, trong nghiên cứu có rất nhiều vấn đề cùng bình cảnh, cần hắn đi xử lý một chút. Toán học sở nghiên cứu tại Đại Hoang Tháp vị trí trung tâm, lì cờ cấy ma lực khu động ma bập thang đi tới nơi này, tìm được toán học sở nghiên cứu mấy chữ này căn phòng, mở cửa. Bên trong cánh cửa không phải một cái phòng, mà là một cái cỡ nhỏ không gian, bên trong có một tòa cao ốc lớn như vậy chiếm diện tích, so sánh với cỡ nhỏ không gian, có lẽ chỉ có thể coi là vi hình không gian, cũng liền so không gian giới chỉ đại. Nhưng mà ở trong đó Có đủ loại đủ kiểu người ở trước máy măng trong cao ốc đi xuyên. Bọn hắn có cầm giấy bút, có cầm sách cùng thức thẳng, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, nói lầm bẩm, rõ ràng đều đắm chìm ở trong thế giới của mình. Lệnh Cơ nhìn xem những người này, bất luận già trẻ đều tràn đầy đối với toán học nhiệt huyết, không khỏi chậm rãi gật đầu. Hắn đi vào cao ốc, trực tiếp hướng về tầng cao nhất đi đến, dọc theo đường đi còn gặp phải tại trong thang lầu đủ loại mình tư khổ tưởng cùng múa bút thành văn người. Nếu không phải là những nhà nghiên cứu này, nhóm người mặc đại oan tiểu trang phục, lệnh Cơ đều phải cho là mình về tới thời trung học cùng thi nghiên cứu thời đại. Cuối cùng Lý cở đến tới rồi tầm cao nhất. Ở đây, Cự Lưu Hà bọn hắn sẽ tính toán, suy xét cùng tưởng tượng toán học con đường tương lai, tiếp đó từng việc nghiệm chứng, hoặc là giao cho người phía dưới đi nghiệm chứng. Đơn giản tới nói, bọn hắn cần nghĩ là đại cương cùng hệ thống, bổ khuyết nội dung sự tỉnh từ phía dưới các nghiên cứu viên tới làm. Gian phòng kia rất lớn, là một cái có thể dung nạp 50, 60 người phòng học, 10 cái cấp 15 trở lên nhà toán học nhóm đang xen vào nhau tinh tế mà phân bố tại phòng học cái bản, cái ghế, đáy bản, trên trần nhà. Có người ở thảo luận, có người ở tính toán, có người ở thôi diễn luận chứng. So như ánh sao cấp nhà toán học Cự Lưu Hà liền đang trôi lơn lửng ở giữa không trùng, lấy trần nhà vì bàn đọc sách, đang tại tô tô bẽ bẽ. Mấy mấy người phòng họp, có chỗ nào vô cùng, nhà toán học đang tại ngữ tốc cực nhanh thảo luận, trong mắt tỏa ra bạch quang, hiển nhiên là đang tiến hành một loại nào đó tư duy va chạm, dùng đến kỹ năng. Mà có chỗ nhưng là vô cùng an tính, cũng là dùng kỹ năng tạo thành một loại nào đó tính mật trên giới, bên trong phiêu vũ cái này hình cùng, hình thàng các loại đồ hình. Toàn bộ phòng họp rất loạn, khắp nơi là tung bay giấy nháp, cũng không biết cái nào là giấy lộn cái nào là hữu dụng đấy luôn cảm giác nguyên bản chỉ bảy cái bàn rất lớn một không gian, lại toàn bộ bị lấp đầy như vậy. Làm Lịch cờ lúc đi vào, không có người nhìn thấy hắn. Thằng đến cạnh cửa cách đó không xa cái nào đó đang tại tính toán nhân trong lúc vô tình ngẩng đầu, vừa bạn thấy được Lịch cờ. "Ngài Lịch Cở, người đã đến." Một cái lao đầu dâu bạc phảng phất một cái nhìn thấy bánh kẹo hải tử, kinh hỉ lên tiếng. "Lập tức, phòng họp nhất tính. Ngáy mắt sau đó, mười mấy ánh mắt lập tức vụ bù, bù quay tới, nhìn xem Lịch cờ có được ánh mắt giống như sải bờ gì ạ, trợt tuyệt quyền như cơ trí cùng kinh dị. "Hoa, những người này như ong vỡ tổ mà dâng lên đến." gồm trong tay giấy nháp của bút, hoặc chính là một quyển sách hoặc là toàn. Ngài Lực Cơ, ngươi xem cái này mô hình thế nào? Ta luôn cảm thấy chỗ nào kém một chút. Ngài Lực Cơ, cái gì gọi là đang thái phân bố? Ta một mực đang tự hỏi nó thực tế công dụng. Không cùng một, không cùng một, thực sự là kỳ diệu, Ngài Lực Cơ, ngươi hệ tọa độ tự hồ thật có thể đo lường tính toán rất nhiều, nhưng mà iaxbixc đi nữa. Những nhà nghiên cứu này nhóm hỏi đồng dạng cũng là minh tư khổ tưởng nhiều ngày năm để, rất nhiều cũng là đang ngồi mỗi cái nhà toán học nhõn không nghĩ ra được. Đại bộ phận một chút là không khó vấn đề chỉ là những người khác trí nhớ cùng tri thức đều dùng tại phương hướng của mình bên trên, cho nên có loại khác nhẹ như cách núi cảm giác. Chỉ bất quá, cái này Lệ cờ ý xem đại nào đừng máy rồi. Đột nhiên ném cho hắn nhiều như thế, có chút loạn, hắn lăng loạn. Ngài Lệ cờ. Cự Lưu Hà là một ánh sao cấp nhà toán học, lúc này dựa vào ngang ngược ma lực gửi tới những người khác, đi tới Lệ cờ trước mặt. Đáng chết, nữ nhân này đang làm gì? Nhanh nhường tới Cự Lưu Hà, bằng không ta muốn cùng người quyết đấu. Ta tới trước, ta xem trước đến ngài Lệ Cở đấy, trước tiên ta hỏi trước tiên ta hỏi. Ngươi đi luôn đi. Mấy cái nhà toán học khoa làm một nắm chặt dâu dê đỏ mặt, mắt thấy muốn đánh. Khi tức ba động phía dưới, căn này phòng họp lớn bên trong giấy nháp bay loạn, Lệ cờ rốt cuộc biết vì cái gì gian phòng kia như vậy rối loạn. Dừng tay, các người đang làm gì? Cự Lưu Hà xoay người, cau mày, một đôi mắt đẹp bên trong đều là uy nghiêm. Lệ cờ thở dài một hơi, xem ra Cự Lưu Hà mặc dù là nữ tử, nhưng mà cũng rất có uy tín. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, Cự Lưu Hà lại lập tức chỉ vào lao đầu dâu và nói, "Thế nào, ngươi muốn cùng ta quyết đấu? Ai thắng người đó họ trước." Nháy mắt sau đó, Nàng trực tiếp lao về phía lao đầu dâu bạc, khí tức trên người sôi trào. Thế là, mười mấy người sinh ra một hồi đại hỗn chiến. Nhỏ yếu 14 cấp lực cỡ, tại không có chuẩn bị tâm lý dưới tình huống, thứ một thời gian bị Cự Lưu Hà khí thế cho hất bay ra ngoài. Tấu chương xong, chương 372, Cự Lưu Hà đột phá. Chương 372, Cự Lưu Hà đột phá. Toán học sở nghiên cứu, tầng cao nhất. Lệ Cỡ thân sắc bất đắc dĩ ngồi ở cạnh bàn họp, nhà toán học nhóm nhưng là từng cái ngồi ở trước bàn, ngồi nghiêm chỉnh. Nhà toán học nhóm vừa mới kỳ thực cũng không phải thật đánh nhau. Làm lễ cờ bị hất bay lúc liền màu đem hắn kéo lại, từng cái giống phạm sai lầm học sinh tiểu học. Bất quá lễ cờ cũng không sinh khí. So với kiếp trước rất nhiều mặt người dạ thú, mặt người dạ thú giáo sư chuyên gia tới nói, trước mắt nhà toán học nhỏ có thể tính được đơn thuần cùng thuần túy. Khi thực đối với số hưu tỷ cùng số vô nghĩa, đơn giản tới nói ta là nghĩ như vậy. Lễ cờ cũng không mất ích, trực tiếp bắt đầu tính toán. Số hưu tỷ cùng số vô nghĩa khác nhau như sau, ta cho rằng mấu chốt nhất một điểm ngay cả có lý số có thể biết thành có hạn hoặc vô hạn tuần hoàn con số, số vô nghĩa chứ chỉ có thể biết vô hạn không tuần hoàn con số. Hắn vừa dứt lời, nhà toán học nhóm liền tập thể lâm vào trầm tư. Lấy phải chăng tuần hoàn, phải chăng có hạn để phân chia? Tinh tế suy tư về sau, không thể không nói, cùng thật đúng là một cái so sánh có phân chia cùng nhận ra độ phân loại. Lê Cự tiếp tục nói, tất cả lý số cũng có thể viết thành hai cái số nguyên tỷ lệ, mà số vô nghĩa không thể viết thành hai cái số nguyên tỷ lệ, hơn nữa cả hai phạm vi khác biệt, hợp lý số tụ tập là số nguyên tụ tập mở rộng. Trong đó bốn loại tính toán, thêm, giảm, thừa, trừ. Tại số hữu tỉ tập trung thông không trở ngại, mà số hữu tỉ cùng số vô nghĩa đều bị ta gọi chung là số thực. Số thực ngoại trừ số nhiều bị ta xưng là số ảo, số thực cùng số ảo lại bị cấu thành số nhiều. Lê Cờ Ngữ tốc độ nhanh, giảng thuật liên quan tới số chi thức. Số nhiều, số thực, số hữu tỷ, số nguyên, điểm số, số lẻ, số chẵn, từng tầng từng tầng logic nghiêm mật liên quan tới đến được phân loại đồ của mọi người nhà toán học trong mắt trầm dãi bày ra. Đây là một bộ hoàn chỉnh lại đi lưu liệu toán học hệ thống. Nói như vậy, thành thể hệ đồ vật thì sẽ không ngay từ đầu liền từ trên xuống dưới hình thành. Trên khoa học thường thường là đông một đũa tây một gậy, nơi này có chút thành quả nghiên cứu, nơi đó có điểm thành quả nghiên cứu cuối cùng cái này từng ly từng tí thành quả hội tụ thành cuối cùng hệ thống. Sau đó lại từ cái này tương đối toàn diện hệ thống bên trong phát dắt trước kia bỏ sót. Thì như bảng tuần hoàn các nguyên tố, không phải nói ngay từ đầu đưa ra có thứ này, tiếp đó từ Hị Dụ bắt đầu thí nghiệm, mà là thí nghiệm ra rời giặc nguyên tố, mới phát hiện quy luật trong đó. Toán học cũng là như thế này, có người nghiên cứu đang số nguyên, nghiên cứu một chút đi phát dắt còn có phụ số nguyên, còn có con số nhỏ, dạng này từng bước một xuống, mới tạo thành toán học nhà cao tầng. Khoa học là từ đôi đến đầu. Do đó Làm lỷ cỡ từ trên xuống dưới đưa ra hoàn chỉnh phân loại khái niệm về sau, nhà toán học nhóm kinh ngạc. Bọn hắn kinh khủng kia đại não lập tức bắt đầu đủ loại tư duy va chạm, trong phòng học lập tức lâm vào cỡ nhỏ ma lực phong bạo. Số nguyên, số nguyên tố, phân tích hàm số. Đây là toán học ngành học cơ thạch một trong a. Ta cảm thấy, mỗi một cái phân loại bên trong cũng có thể dọc theo thích hợp ngành học. Không chỉ có như thế, mỗi một cái phân loại bên trong có lẽ đều sẽ sinh ra một cái truyền kỳ. Nhà toán học nhóm hứng thú trùng trùng thảo luận. Cự Lưu Hà cũng vào lúc này hỏi thăm lỷ cỡ. Ngài lỷ cỡ, trước ngươi từng cùng ta nói một chữ? giống như phát âm gọi là Cự Lưu Hà đối với chuyện khác nhớ không quá rõ ràng, nhưng mà liên quan tới toán học đấy, nàng nhớ kỹ đặc biệt tin tưởng. Lệ Cơ gật gật đầu, "Ta phát giác các ngươi còn không có phát minh quả mã loại vật này a. Cái này là dùng để khoanh tròn khí cụ, đến nỗi chính là từ cắt tròn pháp đạn sinh ra." Lê Cơ bắt đầu giảng giải, "Cùng sử dụng nguyên tố trong không khí phát họa ra cái này chứ cái hy Lạp bình dạng, chính là số đi. Ở kiếp trước, là tròn chu vi cùng đường tính so giá trị bình thường dùng chữa cái hy lạ biểu thị, là một cái tại toán học cùng vật lý học bên trong phổ biến tồn tại toán học hằng số." cũng tương đương hình tròn mặt tích cùng bán kính mét vuông số đấu, là chính xác tính toán chu vi hình tròn dài, mặt tròn tích, hình cầu tích mấy hà hình dáng mẫu chốt giá trị đang phân tích hợp lý, có thể nghiêm khắc định nghĩa là thỏa mãn xin ít không nhỏ nhất đang số thực ít nhưng mà tại nạ xẹt, trước mắt còn không có số đi loại khái niệm này. Do đó, cái này đem từ lệ cơ nói ra. Theo lý mà nói, nạ xẹt cùng tiếp trước là hoàn toàn bất đồng hai cái vũ trụ. Nhưng mà toán học loại này liên quan tới thuần túy con số ngành học là sẽ không thay đổi. Vật lý, hóa học, sinh vật, lịch sử, thiên văn các loại, rất nhiều thứ đều sẽ theo vũ trụ, tinh hệ tinh cầu biến hóa mà biến hóa, nhưng mà toán học sẽ không. Tại dưới điều kiện nhất định, 1 cộng 1 bằng 2 cũng sẽ không tương đương ba. mà. Mặc kệ đổi vũ trụ nào đều như thế, nhưng mà vật lý hóa học các loại có lẽ chỉ là một điểm nhỏ xíu vũ trụ phát tắc thay đổi, liền sẽ trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Do đó, toán học là khoa học cơ thạch. Nhưng mà ở kiếp trước, liên quan tới số vô nghĩa định nghĩa là vô tuyến không số lệ tuần hoàn. Trong đó lớn nhất đại biểu chính là số ti vì cái gì ở kiếp trước nhiều người như vậy đều đang nỗ lực chứng minh số Pi là tuần hoàn. Thì như kiếp trước 2215 ngày 17 tháng 8 Một cái thụy sĩ si nhân viên nghiên cứu sử dụng một đài siêu máy tính, cuối cùng 10 tháng ngày, đem số đi tính toán đến số lẻ phía sau 62, tám bạn đứt vị, vẫn như cũng phát giác là vô hạn không tuần hoàn. Tại trước mắt mà nói, đây là không có điểm cuối con số. Nhưng mà một khi có người phát hiện là tuần hoàn, hoặc giả thuyết là có hạn, toán học phép tính thì sẽ từ tầng dưới chốt sổ đổ, từ đó tai họa đến toàn bộ khoa học mỗi một cái ngành học. Tỷ như, xây dựng ở vi phân và tích phân mấy người vô hạn tới gần tư duy ở bên trong toán cao cấp, chính là xây dựng ở cắt tròn pháp trên căn bản. Vật lý cũng là như thế. Tuyệt tương đối rộng trường hấp dẫn phương trình loại công thức sẽ xuất hiện vấn đề, cũ lom định luật cũng là như thế. Đủ loại bảo toàn định lý cũng lại bởi vậy mất đi hiệu lực, từ liệu tần thời đại đến nay tận 400 năm khoa học kiến trúc đều sẽ bị phá đi xây lại, cả nhân loại lịch sử đều sẽ bị cải thiện. Do đó, làm Lịch cờ đưa ra lúc, trước mắt cự Lưu Hà trong mắt buộc phát ra kinh người tinh quang. Ở trước mặt nàng, xuất hiện một cái bạch quang buộc vòng quanh hình tròn, ngắn ngủi trong nháy mắt ngay tại hình tròn phía trên xuất hiện mấy vạn tuyến đen tròn chưa đều. Hơn nữa số lượng này còn đang không ngừng tăng thêm, chỉ là mười mấy giây đồng hồ trước mắt cái này hình tròn liền bị những cái kia tuyên chiếm hết, không biết bị chia nhỏ bao nhiêu phần. Cái này đây là Cự Lưu Hà dị trạng hấp dẫn khác nhà toán học nhỏ, bọn hắn từng cái nhìn qua. Mà ở trong quá trình này, Cự Lưu Hà khí tức trên thân càng ngày càng kịt liệt, trong mắt bán tán loạn bạch quang cũng càng ngày càng kịt người. Lê Cơ bọn hắn cũng không có gì động, đứng tại chỗ nhìn xem, toán học sở nghiên cứu bên trong rất nhiều nhà nghiên cứu đều bị hơi thở của Cự Lưu Hà kích động, toàn bộ cỡ nhỏ trong không gian vô số nguyên tố tràn ứng Cự Lưu Hà. Cự Lưu Hà cái kia sáng lên trong hai mắt xuất hiện một cái ký hiệu, chính là ta hiểu được Cự Lưu Hà khẽ quát một tiếng, trước mắt đã bị chia nhỏ không biết bao nhiêu lần tròn trực tiếp tiêu tan, thân thể của nàng nhưng là lơ lửng. Lệ cờ nhíu mày, đây là đột phá. Thấu chương xong, chương 373, Nạ Tiễn mới phát tắc. Chương 373, Nạ Tiễn mới phát tác. Cự Lưu Hà thân thể lơ lửng, vô tận nguyên tố tuôn hướng trong cơ thể của nàng. Lệ Cở chỉ sợ cỡ nhỏ trong không gian nguyên tố không đủ, lập tức từ trong không gian giới chỉ móc ra một nắm lớn ma lực thủy tinh, ném cho Cự Lưu Hà. Trước đây hoặc đột phá lúc, toàn bộ cỡ nhỏ không gian ma pháp nguyên tố đều không đủ hắn hút, chỉ có thể trở về nạ Tiễn. Nhưng lúc ấy lý cờ nghèo, bây giờ lý cờ tùy thời tại trong không gian giới chỉ chuẩn bị đủ đủ loại vật tư, chính là vì ứng đối đột phát tình huống. Mà ở Cự Lưu Hà đột phá quá trình bên trong, mọi người nhà toán học nhóm tất cả đều thần sắc không giống nhau. Kích động, hưng phấn, xúc động, bị thương, còn nhiều nữa. Cự Lưu Hà là nạ xẻn qua nhiều năm như vậy, thứ nhất thuần túy bởi vì toán học mà đột phá nhà toán học. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, đi toán học con đường, cũng là có thể đến chư kỳ. Không nhất định phải nghiên cứu thủy cùng hỏa, không nhất định phải trên chiến trường sinh tử tranh giết, không nhất định phải di truyền đỉnh tiêm vết mạch chỉ là tìm tòi con số cũng có thể trở thành truyền kỳ. Giáo viên, giáo viên, chúng ta toán học học phải cuối cùng có truyền kỳ. Hu hu hu. Dâu trắng nhà toán học đoán chừng là nghĩ đến mình giáo viên, phản phất một đứa bé như thế ngồi dưới đất khóc lên. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tương lai có đường, chúng ta cũng có thể tần thăng truyền kỳ. Một cái 19 cấp trung niên bộ dáng nhà toán học hưng phấn không thôi, khuôn mặt đều dây đỏ lên. Ta nóng điêu toán học, cuối cùng đi qua há cảm. Toán học có hy vọng. Những cái kia người xem thường ta. Ngài lệnh cơ thật sự là thông minh a. Những cái kia toán học các nghiên cứu viên từng cái tràn vào hành lang, hoặc là nghe được đồng bạn mình lời nói. Bất kể là ai, đều bị Cự Lưu Hà đột phá chỗ phân chấn. Qua gần tới 2 giờ, Cự Lưu Hà rốt cục hét to một tiếng, đột phá đến truyền kỳ. ảnh, nàng thân thể nhẹ nhàng chấn động, quên người xuất hiện đủ loại đủ tiểu ký hiệu, con số. Đồng thời, nạ sen tinh bích cũng nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa dưới. Thâm viên tầm dưới trót, Vô Miên đại đế đang đang nhắm mắt tự hỏi cái gì, tại nạ tinh bích biến hóa lúc, hắn đều chạy mở mắt ra. Cự Lưu Hà đột phá. Vô Miên đại đế hai mắt có kinh ngạc, cười cười ờ tiểu gia hòa này còn có thể cho ta bao nhiêu kinh h đồng thời tại thánh sinh mệnh đồng minh vị trí trung tâm nơi này có một cái gạch đá xây thành tế đàn trên tế đàn có một khổng lồ Thái dương hư ảnh đang thiêu đốt thường hực. pháp mới tác thì thân tại sao lại là lấy cờ cái này đáng chết đã ra hiện với mạch Thái Dương hư ảnh bên trên truyền tới một tâm thành cái này Thái Dương hư ảnh lên hỏa Diễm tựa hồ thiêu đốt phải càng thêm vượng. đồng thời vô sốường giả chỉ phải chú ý tinh Bích liền sẽ phát hiện nạ sản xuất hiện pháp mới ta thì tên là liquorờ c tự lưu hả toán học pháp lấy người đặt tên pháp tắc rất phổ biến, thì như Polo Tổ dự tạ thái dương pháp tắc, Vũ gia Hắc Bạch pháp tắc chở. Mà lần này xuất hiện, nhưng là hai cái tên xa lạ, cái kia hai cái danh tự phía sau toán học cũng là làm cho rất nhiều người không nghĩ ra. Số, toán học. Cái gì gọi là toán học? Như thế nào mỗi một chữ cũng là nạ xẻn tiếng thông dụng, nhưng mà nối liền lại xem không hiểu đâu. Họa chính là hỏa, Thái Dương chính là Thái Dương, Hắc Bạch chính là Hắc Bạch. Vì sao kêu toán học? Liền hai người kia đều có chút kỳ quái. Lệnh còn dễ nói, Vũ Lạp Vương Quốc thanh danh vang dội tận tận Nam trên thực tế tại rất nhiều người trong mắt chỉ là một leo lên vô miên may mắn chỉ là. Cái cự lưu hà nhưng là trực tiếp không có nhiều người nhận biết, nhưng mà đây chỉ là một bộ phận. Vĩnh Đống Nghị Định, tại cái nào đó rừng cây nhỏ bên cạnh, một đứa bé bộ dáng nhân loại đang trên mặt đất hí háy từng cây băng lăng tự, tạo thành từng cái hình tam giác, tiếp đó ở bên cạnh trong tuyết viết cái gì. Lúc này rừng cây nhỏ vô cùng yên tĩnh, nhưng mà cách đó không xa phòng băng tạo thành thôn trang nhỏ lại vang lên hốt hoàng tiếng gào. Nhưng mà đứa bé này lại không có để ý, vẫn như cũ đắm chìm ở trong thế giới của mình. Làm cự lưu hà đột phá lớp Đứa bé này ngẩng đầu nhìn về phía khói mù răng đầy bầu trời, trong mắt đứa hồ có ngàn đoạn đồ hình lưu chuyện. Nhưng mà đúng vào lúc này, cách đó không xa trong thôn trang có người hướng về hắn bên này vào tới, đối với hắn hô to, "Cắt nóng, cắt nóng! Nhanh, chúng ta đi mau." Tên là Cắt nóng thiếu niên quay đầu lại, còn chưa kịp phản ứng liền bị người kia một cái cầm lên tới cổng trên lưng, bên cạnh còn có những người khác. "Ba ba, thế nào?" Giọng Cắt nóng tràn ngập tỉnh áo. "Ma thú, ma thú lại tới." Cắt nóng thanh âm của phụ thân tràn ngập lo lắng. Còn có một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, mẹ ngươi cùng ca của ngươi bọn hắn đã đi trong thành trốn tránh rồi, ta tìm ngươi tìm đã được ngày. Ngươi có phải hay không lại đang loay hoay kia cái gì hình tam giác? Vừa chạy, Cắt nóng phụ thân còn vừa muốn cho Cắt nóng cái mông một cái tát. Nhưng mà đúng vào lúc này, bọn hắn sau lưng đột nhiên xuất hiện bảy tám thứ màu xám cho cự lang, đối với lấy bọn hắn phát ra chu lên. Nguy rồi. Cắt nóng phụ thân biến sắc, tốc độ muốn tăng tốc mấy phần. Nhưng mà bởi vì tiếng sói chu, hắn trực tiếp lăn quay trong đống tuyết, Cắt nóng cũng ở một bên. Cái kia bại tất tự lang lập tức nào tới, mở ra răng nhọn sâm sâm một lớn, nhắm ngay cắn nóng cùng cha hắn giết hậu. Nhưng mà đúng vào lúc này, các nóng trên thân đột nhiên dâng lên một khối khí thế cường đại, mấy đám lang lập tức liền bị nhấc lên bay ra ngoài. Liền thấy các nóng trong mắt tỏa ra tia sáng kỳ dị, cơ thể lơ lửng, tràn ngập tò mò nhìn về phía cái kia bại thất cự lang. Ma thú đã cố có chi khôn nhất định rồi. Bị hất bay sau đó ngã xuống đất, đứng lên sau cự lang lại cảm thấy loại kia bị mạnh mẽ chức nghiệp giả để mắt tới cảm giác. Phi hành, đó là cấp 10 trở lên tồn tại mới có thể có kỹ năng. Bị các nóng nhìn chằm thân thể, Cự Lang nhóm chỉ cảm thấy phảng phất cơ thể đang bị các nóng ánh mắt chia cắt thành từng khối từng khối hình dạng không đồng nhất hình tam giác. Ngao. Mấy đám cự Lang sợ hãi vô cùng, lập tức chạy trốn. Các nóng nhìn cự Lang chạy xa mới hạ xuống tới, tới đỡ lên phụ thân của mình. "Ngươi, ngươi ngươi ngươi." Các nóng phụ thân có chút kinh nghi bất định nhìn mình hài tử, chỉ cảm thấy lạ lẫm vô cùng. "Ba ba, đây chính là ta cùng ngươi nói hình học, ta cũng đã trở thành nhà hình học, chỉ là không có kỹ năng chỉ là." Các nóng nhìn cha của mình, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nhìn xem có chút ngượng ngùng các nóng, phụ thân biết đây chính là con trai mình. Chỉ bất quá, ngươi liền rượi vào ta mua cho ngươi cái kia mấy quyển đại hoang thành báo chí, ngươi liền thành trước nghiệp giả. Hơn nữa, hơn nữa còn có thể phi đứng lên. Các nóng phụ thân âm thanh tràn đầy ngạc nhiên, tiếp đó liền là tức giận, ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Đúng a 33 ba. Các nóng gai đầu một cái, ta phía trước cùng các ngươi nói qua. Các nóng phụ thân lúc này mới nhớ tới, các nóng phía trước muốn dựa theo tư lý thuyết làm cái gì học giả, trước nghiệp giả, nhưng mà bị hắn và anh hắn liên hợp bắt bỏ, dù sao bọn hắn không có tiền, tiền nghi nhất giả hiện giấy mặc dù so sánh lại tấm da dê tiền nghi nhưng cũng không phải là bọn hắn có thể tùy ý mua được. Hiệp sĩ mới là bọn hắn những người này đệ nhất lựa chọn, tỉ như các nóng Kaka ngay tại cho một cái gia tộc làm nhi sĩ, đã là tam gia hiệp sĩ rồi. Phía trước các nóng nói, nhậm chức cái gì nhà hình học, còn thăng cấp đến 10 cấp, bị hắn ca Kaka khịt mũi coi thường. Nói đùa, hàng Kaka chỗ phục dịch chính là cái người kia loại gia tộc tộc trưởng, đều chỉ là một 10 cấp từng giả, đệ đệ của hắn, 10 cấp. Do đó, các nóng phụ thân bọn hắn cho là các nóng nhìn báo chí bên trong tiểu thuyết rồi, còn đem hắn đánh cho một trận. Mà các nóng anh lúc đó đối với lực lượng của mình cũng không thể thật tốt mà chứng không, cho nên cũng chứng minh không được. Hơn nữa hắn kỳ thực cũng không muốn chứng minh, bởi vì báo chí bên trong tiểu thuyết nói rất có đạo lý, tiền tài không để ra ngoài, cho nên người trong nhà của hắn đều bị hắn mơ mơ màng màng. Hiện tại xem ra, nhi tử ta là cấp 10 trở lên cường giả. Các nóng phụ thân chỉ cảm giác có chút mơ ảo. Ba ba, chúng ta nhanh đi trong thành đi. Các nóng mang lấy phụ thân của mình, lập tức đằng không mà lên. A, ta, ta bay lên rồi. Các nóng, ngươi có thể mang mấy người bay. Các nóng phụ thân bị mang theo bay lên. Ở trên trời hoan hô một tiếng. Ba ba, chúng ta dọn đi đại hoang thành đi, dọn cắt nóng cũng chuyển vào phụ thân trong hai. A. A. Thấu chương xong, chương 374, toán học thịnh hội. Hấp dẫn người mới. Chương 374, toán học thịnh hội. Hấp dẫn người mới. Tại nạ sẻn vô số trí tuệ sinh mệnh, chỉ cần là đạt đến cấp 15 trở lên tồn tại, hoặc có lẽ là, chỉ cần chạm tới phát tác, cũng có thể cảm giác được đại khái tình huống. Lê cờ, cự Lưu hà toán học phát tác. Đây là lệ cờ cùng cự lưu hà tìm tỏi đến mới phát tác mà học toán học người đều biết, bọn hắn nát hẳn là sáng lập một cái mới hệ thống, cái này cái thể hệ để bọn hắn có thể lưu danh tại pháp tắc phía trên. Tin tức này khiến cho toàn bộ giới số học đều phân chấn. Lệ cỡ không là truyền kỳ, nhưng mà cái kia cự Lưu Hà rất có thể là nạ xẹt thứ nhất truyền kỳ nhà toán học. Ý vị này, toán học con đường này có thể thông hướng truyền kỳ. Truyền kỳ. Quả nhiên, cái tiếp theo tiểu nguyệt báo tháng đại hoang gia lò, phía trên trang đầu chính là, đại hoang thành toán học sở nghiên cứu nhà toán học cự Lưu Hà chính thức đột phá truyền kỳ. Thế là, nạ xem những cái kia học toán học người Đối với toán học cảm giác hứng thú người một cái hai cái cũng bắt đầu xuất động đương nhiên cái này cũng giới hạn tại giới số học đối với số đông chức nghiệp giả tôi nói chính là một cái chuyển kỳ cùng một đầu con đường hoàn toàn mới mà thôi đại đa số người bọn hắn đều đã có con đường của mình mà khác một chút người tò mò tại tiếp xúc mấy ngày toán học phía sau cũng từ bỏ cái đồ chơi này cũng không phải là người học ân ít nhất không phải hiệp sĩ mấy người chức nghiệp giả học đương nhiên bọn hắn rất nhiều người cũng kinh ngạc tại đầu này phép tắt danh tự lại là lấyư cờ vì mở đầu tới đặt tên phải biết lịch cờ còn chưa tới cấp 15 mà tại ngoại giới gió nổi mây phun phía trước, Lịch cờ đang cùng vừa mới đột phá cự lưu hà cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận toán học khóa đề nghiên cứu, hơn nữa nghiên cứu cái nào toán học là có thể vùi đầu vào ứng dụng thực tế bên trong. Lúc này cự lưu hà vừa mới đột phá, vẫn là như thế nhìn đơn thuần mã câu nghệ, chỉ bắt qua cặp mắt kia minh sáng đến rọi người. Nàng xem thấy phòng học trước Lịch Cở, nhìn chung quanh một chút kích động các nhà nghiên cứu, thở dài, thế giới này nào có chân chính tròn, tròn là một cái vô số biến hình. Nếu như nó bên cạnh vô tận biến nhiều, nhìn bằng mắt tưởng lại càng tròn. Nếu như tròn bị tính toán tương tận, Vậy thì không gọi tròn, mà là tỷ tỷ ước bên cạnh hình. Lê Cờ Khẽ gật đầu, cũng nói, đương nhiên cũng phải chú ý nghiêm cấm, toán học bên trên tốt nhất đừng mang lên quá mức tuyệt đối lời nói, ta đến nay đã đem số đi số lẻ đằng sau diễn toán 68 bạn ước vị, nhưng mà cũng không thể cam đoan nó là có phải có phân cuối. Toán học là một loại tư duy logic, mà không phải hình thái tư duy. Bất luận cái gì toán học lên tri thức, cũng có thể đi chất vấn, đi nghiệp chứng, đi diễn toán. Chỉ cần logic chính xác, liền có thể chứng minh thật giả. Do đó, cái này cũng là vô số trong vũ trụ toán học pháp tắc sẽ không cải biến môn nhân. Giới vật lý pháp tắc, có trong vũ trụ hỏa diễm là hấp nhận, thủy bãng cao xử lưu các loại, đều là bởi vì một chút sâu nhất tầng vật lý pháp tắc không tầm thường. Nhưng mà toán học không phải. Lê Cở Y thẳng đối với toán học ôm có đầy đủ xem trọng, bây giờ cũng cho hắn hồi báo. Trư Thiên tinh giới, vô số thiên tiêu khốn tại ánh sao cấp không cách nào đột phá lên trời, tỉ như Vinh Đống Nghị đỉnh băng tinh cự lộc thủ tịch tri tử, chính là cùng Vô Miên đại đế nhân vật cùng thời kỳ, nhưng mà đến nay cũng có đột phá truyền kỳ. 99 99.9999 ánh sao cấp đều không thể đột phá truyền kỳ, không cách nào đột phá mới là trạng thái bình thường mà ở lịch cờ dưới sự dạy dỗ, Cự Lưu Hà đột phá truyền kỳ, đây là rất đáng được ăn mừng. Nguyên bản Đại Hoang Thành đối ngoại tuyên bố là có một hạ giả hiện tiên tổ, được người xưng là quạ đen tồn tại, chẳng qua là trong tinh giới ngao Du đi rồi, rất ít trở về. Trừ cái đó ra chính là orb tính toán làm cấp cao chiến lực, nhưng mà orb chết rồi. Sau đó Lủy Cờ cũng tìm mê vụ công chúa, há dám thiếu nữ các loại mẹ vợ nhà thân thích đến giúp đỡ, liền Lý Quan Mạc bị cái này thợ rèn thủy tổ đều được mời tới rồi. Nhưng mà, cái này cuối cùng không phải chính Đại Hoang Thành ngồi dưỡng sức mạnh. Lúc này có một cái kỳ Tuần nữa xem như nửa cái chính mình bồi giữa trung kỳ, hoàn toàn bị Đại Hoang Thành khóa lại tồn tại, Lỷ Cơ nội tâm cũng ổn định rất nhiều. Mặc dù nói, nhà toán học năng lực công kích hẳn là không bằng hiệp sĩ các loại mạnh, càng nhiều thiên về tính toán, tìm tòi nghiên cứu phương diện. Nhưng mà truyền kỳ chung quy là truyền kỳ. Đại Hoang Thành cuối cùng lần nữa có trấn nhiếp ngoại giới sức mạnh. Mấy người Lỷ Cơ đem họ phục sinh về sau, Đại Hoang Thành liền sẽ có hai tên truyền kỳ, lại thêm thường chú nơi này Lý Quan Mạc Bỉ, cùng với phụ công chúa, nữ, kẻ điều khiển linh hồn văn ở bên trong. Hoan hành, thậm chí có thể sánh được Tây Trư Quốc một chút thế lực đỉnh tiêm sức mạnh. Nếu như đem ạ dạ hiện bên trong gạ rụt sở tổ kiến nhiều năm quân đoàn ạ dạ hiện tính toán ở bên trong, ít nhất lực cờ giữ quyền thế lực, tại về mặt chiến lực có thể hoàn toàn sánh năng một cái công quốc rồi. Nghĩ tới đây, Lệnh cờ nhìn về phía Cự Lưu Hà, hỏi: "Ngươi nói ngươi tân lĩnh ngộ kỹ năng, tên là?" Cự Lưu Hà lúc này đang trên giấy ghi chép cái gì, nghe vậy bồi đáp: "Đúng. Những người khác lập tức bị Cự Lưu Hà hướng dẫn. Đây là truyền kỳ cấp kỹ năng, cùng bọn hắn phổ thông nhà toán học kỹ năng so sánh, sẽ có bất đồng gì. Kỹ năng này chủ yếu đến từ ngài Lệnh Cỡ người dẫn dắt, cấu tạo kỹ năng này quá trình rất đơn giản." Cự Lưu Hà đem chính mình cấu tạo kỹ năng yêu cầu cùng quá trình nói ra. Nàng không tốt lắm biểu thị, dù sao vừa mới đột phá chuyển kỳ, đối với lực lượng của mình còn không có như vậy tinh chuẩn điều khiển, một phần bạn làm lên mấy người liền phiền thoái. Bất quá Lý Cơ ngược lại là rất nhanh cấu tạo thành công kỹ năng này, hơn nữa phóng thích ra ngoài. liền thấy hai mắt của hắn bên trong xuất hiện cái này chữ cái hi lạc, đồng thời đỉnh đầu dâng lên một cái nhàn nhạt 82 bên cạnh hình tia sáng. Ở trong quá trình này, Lý Cơ cảm thấy ý thức suy nghĩ của mình lấy được cực lớn tăng cường Hai mắt hướng về trung quanh nhìn sang, một chút phổ thông chỗ ngồi trên ghế đầu đều sẽ xuất hiện rậm rạp chằng chịt con số. Đồng thời, đỉnh đầu hắn 82 bên cạnh hình tàn mát ra một cỗ chấn động kinh liệt, tiếp đó trong lúc đó mở rộng ra, hướng trung quanh xung kích đi qua. Nhà toán học nhỏ còn tốt, chịu ảnh hưởng không là rất lớn, nhiều lắm thì sắc mặt tái nhận một chút nhưng mà những cái kia toán học nhà nghiên cứu, một chút đẳng cấp tương đối thấp nhà toán học nhỏ, lập tức bị cỗ này tinh thần xung kích làm cho người ngã ngửa đổ. Quân thể tính chất tinh thần công kích kỹ năng. Lệ có chút kinh ngạc. Hơn nữa kỹ năng này tựa hồ đối với ma lực của hắn tiêu hao tương đối ý. Ngược lại là tiêu hao tinh thần lực hơi nhiều một chút. Đạp kia tinh thần sóng xung kích cũng là có thể khống chế, hắn có thể lựa chọn phong thích, cũng có thể lựa chọn không phóng thích. Thả ra lời nói, mới có thể hoàn thành tinh thần xung kích. Hơn nữa Lịch cờ có thể cảm thấy, kỹ năng này nếu như vận dụng được tốt rồi, cũng có thể sinh ra khác hiệu quả, giống như hắn sức chịu nén kỹ năng có thể giống nhau. Rất không tệ kỹ năng. Bất kể là từ ẩn chứa trong đó biến hóa, tương lai tiềm lực, hay là từ tiêu hao ma lực, sinh ra lực công kích các phương diện tới nói, cũng là một cái rất không tệ kỹ năng. Thí nghiệm xong kỹ năng này sau đó Lại còn đối với cự lưu hà cũng có những an bài khác, chuẩn bị một chút a chờ nô lệ đấu giá hội sau khi kết thúc, lại cử hành một lần toán học thành quả buổi họ báo. Toán học buổi họ báo. Đúng, chúng ta nghiên cứu là câu đố vô số, chàng ngập chân lý cùng huyền bí toán học, chúng ta cần nhân tài, rất nhiều rất nhiều nhân tài. Gần nhất đổi luận văn, không biết đêm nay có thể hay không có trường cung 2, chờ luận văn sau khi kết thúc tạm thêm, tấu chương xong, chương 375, cái này tiếp theo cái kia bạo tác tin tức chương 375, cái này tiếp theo cái kia bạo tác tin tức một ngày này, mọi người như bình thường như thế tiến hành hoạt động của mình. Bất kể là mặt hướng đất vàng lương hướng lên trời tới tranh thủ sống sót tiếp nô lệ, vẫn là phát sầu xế chiều hôm nay trả phải chăng hoa 5000 kim tệ đi đại oang thành uống trà sữa quý tộc, đều đang bận rộn trách nhiệm của mình cùng nghĩa vụ. Đương nhiên, ở nơi này sau khi, mỗi người đều đang hấp thu đến từ ngoại giới đủ loại tin tức. Trong đó, rất chú mục một đầu chính là đại oang thành nhiều hơn một cái truyền kỳ. Phải biết, chuyên kỳ đó là uy hiếp toàn bộ đại lục tồn tại. Bất kể là cái nào truyền kỳ, cũng sẽ ở nã sen lưu lại đã từng chiến đấu anh hùng qua vết tích, làm người quân thuộc. Tỷ Như đã từng ngũ lạ vương quốc tám vị đại công tước, chính là tại một hồi trong trận chiến đấu bị toàn bộ nạ sèn mà quen thuộc. Mà bây giờ, một vị cũng không phải đặc biệt để cho người ta quen thuộc truyền kỳ xuất hiện. Trước đây họ cũng thế, bây giờ cự Lưu Hà cũng thế. Bọn họ đều là kiểu kia khổ tu kiểu học giả phái truyền kỳ, cũng là thuộc về học giả bên cạnh. Không giống chiến đấu bên cạnh những cái kia chức nghiệp giả đồng dạng, thường xuyên bởi vì đủ loại đủ kiểu sự tình mà danh chấn đại lục. Đương nhiên, tại ngũ lạ vương quốc cùng mặt khác mấy thế lực hùng mạnh liên hợp lại bảo hộ người bình thường sau đó, loại chiến đấu này liền không có như vậy làm người quen thuộc rồi. Mà bây giờ Họ cùng cự lưu Hà hai cái này học giả bên cạnh truyền kỳ, bởi vì đại hoang toàn báo tác dụng, cũng làm đến cơ hội liền một chút tê liệt nô lệ đều nhớ hai cái danh tự này. Đương nhiên, đối với vị nào nhiều lần làm ra động tính lớn, cao cao tại thượng nham thạch công thức lý cơ, tất cả mọi người là bội phục. Cự lưu Hà người nào? Trước tiên là gũ dạ nhà nghiên cứu bên trong toán học học phái một thành viên, tại Duy Vật học phái cùng Duy Tâm học phái cái này hai ngọn núi lớn ở giữa, chỉ có thể cầu xin tồn. Cả một cái học phái, một cái truyền kỳ cũng cứ có, người mạnh nhất chỉ là một ánh sao cấp. Tại rất nhiều cường giả cùng vị tộc trong mắt, Đây chính là một thông thường tiểu học phái, nhưng mà tới rồi đại hoang thành không mấy năm, nhân ra tấn thăng truyền kỳ. Lại thêm trước đây họ cũng giống như vậy. Tại Duy vật học phái bên trong, đại đa số người cho là họ đoán trường sớm đã chết ở chỗ nào rồi. Ai biết xuất hiện, đầu tiên là trở thành ánh sao cấp, không mấy năm lại trở thành truyền kỳ. Mà chút, cũng là cùng cái tia tên là lệ cờ Nhân có liên quan. Cái này không khỏi không làm cho người đoán bỏ rồi. Đang nghĩ đến Lợi Cở từ 6 tuổi bắt đầu liền lực lượng mới xuất hiện, ngắn ngủi vài chục năm liền đem mình từ một cái tử tước người thừa kế đã biến thành nham thạch công tước. Rất nhiều người kỳ thực độc lòng đặc biệt là ánh sao cấp. Những cái kia bị bình cảnh vây lại mấy trăm năm, mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm ánh sao cấp nhóm đều đang nghĩ. Có lẽ, Lễ Cở cũng có thể để bọn hắn đột phá đâu. Dưới loại tình huống này, Đại Hoang Thành càng là liên tiếp ban bố đủ loại tin tức, những tin tức này một đầu so một đầu bạc tạn, trực tiếp nổ nạ xem náo người sát đo. Thậm chí rất nhiều gia tộc, lãnh chúa, tù trưởng các loại bắt đầu kêu gọi tổ tiên của mình, Hạo Hữu, Anh Linh, hô bằng dẫn bạn phía dưới cùng một chỗ đi tới Đại Hoang. Tin mới gì? Đầu tiên là Lễ Cở trở về, nô lệ đấu giá hội, sau đó là tự lưu Hà đột phá dẫn phát giới số học chiến đấu. Lại tiếp đó, Lệ cờ cơ hồ lấy mỗi thiên nhất cái phát minh tốc độ, phát minh ra đủ loại đủ kiểu đồ vật. Thì như Lệ cờ phát minh tên là xe đạp. Xe đạp, lợi dụng bổ phu tinh sắt chế tạo có thể hoàn toàn thay thế hiệp sĩ thú thú, hiệp sĩ có thể từ kỵ thú khổng lồ nhu cầu bên trong triệt để giải phóng ra ngoài. Loại này xe đạp có đủ loại cấp bậc, cũng sẽ ở lần kia nô lệ đấu giá hội bên trong đấu giá. Cái thứ hai chính là chức nghiệp đấu giá. Tại Lệ Cở, tự lưu hà toán học pháp tắc ở bên trong, Lệ lại quyết chương liệt ra liên tiếp chức nghiệp, những thứ này chức nghiệp cũng là minh sắc có thể tăng lên tới truyền khủng chức nghiệp tỷ như nhà hình học, nhà lý thuyết số, nhà tô tô học. Đương nhiên, lỷ cờ thả ra những thứ này, trước nghiệp đều cũng có mục đích là, tương lai, Đại Hoang Thành sẽ trở thành toán học trung tâm. Những thứ này nhậm chức toán học nghề nghiệp người, cuối cùng đều sẽ hải nạp mạch xuyên đến Đại Hoang Thành, bởi vì chỉ có Đại Hoang Thành mới có cao cấp nhất, tối tiền vệ cùng toàn diện nghiên cứu. Ngoại trừ chứ, chức nghiệp cùng lỷ cờ đông đạo phát minh vật bên ngoài, còn rất nhiều đồ vật. Giống thần minh thần cách, ánh sao thần tính, chuyển kỳ pháp tắc các loại, ở trong đó cũng có lục tục nao ngoệ phong suất. Thậm chí bao gồm lỷ cở tại phát tạo dựng lên ma cấu trang hệ thống trừ cái đó ra trọng đầu hí liền là bị diện cùng quyền khai phát. Không thể không nói, Ley cờ bị diện nhiều lắm. Nếu như cũng là phạt loại trình độ kia, vậy hắn đoán chừng phải tốn rất dài thời gian mới có thể đi đem những cái kia khai phát ra tới. Nhưng mà hắn không có cách, tài nguyên cùng thực lực ở giữa cần duy trì một cái động thái cân bằng, không thể chỉ nhìn lấy thu hẹp tài nguyên, cũng không thể chỉ lo tăng cao thực lực. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là dựa văn cho hắn dẫn dắt. Hắn có thể cùng người khác liên hợp khai phát, tiếp đó căn cứ vào tình huống đến đúng tài nguyên tiến hành chia. Nasen, còn nhiều người, thiếu cũng là người. Còn nhiều bị diện, thiếu cũng là bị diện. Có thể tham dự khai phát vị diện ít người, nhưng mà người bình thường rất nhiều. Người bình thường cùng cấp thấp chức nghiệp giả vị diện thiếu, các cường giả vị diện nhiều. Do đó, Lê Cở quyết định làm ra vị diện quyền khai phát tới. Căn cứ vào vị diện đặc thù cùng với mỗi người đã tính, cho hạ giá hẻn tiền chia, loại này chia lại có thể hối đoái tương ứng bản thượng. Tỷ như một cái tất cả đều là hỏa hệ nguyên tố nguyên tố vị diện, lì Cở liền sẽ triệu tập hỏa hệ tương quan chức nghiệp giả cùng một chỗ tiến vào khai phát, sau cùng chưa có thể lựa chọn hỏa hệ vị diện sản phẩm, cũng có thể lựa chọn vị diện khác sản phẩm. Lấy hạ giá hẻn tệ làm một giống như vật giá để cân nhắc bị diện khai phá ra giá trị thậm chí người bình thường cũng có thể tiến vào một chút bị diện dùng cái này tới hối mái vỡ lòng cơ hội hoặc khác mà đổ vào gì cái gì thân cách phát tắc các, cũng là hấp dẫn nạ xạnn cao tầng nhân sĩ mà bị diện này quyền khai phát lại làm cho nạ xẹn từ cao tầng đến người của tầng dưới chốt đều động tâm rồi có chút cao tầng người trong tay có một chút bị diện không quá phù hợp khai phát vô dụng giao dịch lại giao dịch không đi ra hài lòng nhân ra không muốn giao dịch không hài lòng lại không cần thiết giao dịch nếu như dùng loại hình thức này tới khai phát vậy đơn giản không cần quá sản khoi đồng thời Ngưu Dạ Vương thất vô miên đại đế cũng tuyên bố cùng Nam Thạch công thức đạt tới hợp tác, đem chính mình 2.38 cái vị diện gửi trong lễ cổ kia, dùng lý cơ tạo dựng lên hệ thống vận hành. 2.385 cái. Tất cả mọi người bị cái số này rung động, đồng thời cũng vì vậy mà phấn khởi. Cơ hội. Mỗi người, mỗi cái chức nghiệp, mỗi loại thân phận đều có cơ hội. Do đó, đại hoang thành đầu này một cái tin giật gần, trực tiếp làm cho cả nạ xèn bị tạc phải choáng đầu hoa mắt. Lễ cổ kia bên cạnh phản ứng cũng rất cấp tốc, nhiều nhà toán học nhón thị chính chính nhân làm ra một bộ đi lưu liệu hệ thống đi ra, hơn nữa lập tức đối ngoại tuyên bố. Đại lần này tù binh đấu giá hội sau đó, mỗi một cái đại nguyệt đều sẽ cử hành một lần đấu giá. Đồng thời, Lệ Cở cũng dùng nhiều tiền, mời đến từng đám duy vật học phái người, cho Đại Hoang Thành thành lập từng cái thời không chuyển tống trận. Đại Hoang Thành, sắp trận lịch. Đấu chương xong, chương 376, khuyết chương chương 376, khuyết chương Đại Hoang Thành có thể hay không ở không dưới. Đáp án nhất định là biết. Nạ Sen Mên Mông vô cùng, chỉ là cụ lạ Vương quốc cảnh nội liền so kiếp trước làm Tinh còn lớn hơn. Không lộ như vậy thổ địa bên trên, ai biết dựng bao nhiêu trí tuệ sinh mệnh. Bây giờ Đại Hoang Thành điểm ấy không gian Còn thiếu rất nhiều nạ sảnh nhiều người như vậy, tỉ như một cái chuyển kỳ, từ tinh giới đổi trở về, liền vì tới Lỷ cờ ở đây tham gia đấu giá hội, thế nhưng là không, có chỗ ở, có tức hay không người. Làm giận tức giận đến không phải chuyển kỳ, dù sao rất nhiều chuyển kỳ màn trời chiếu đất cũng được, đối bọn hắn mà nói mấy thiên thời gian liền cùng vài giây đồng hồ không sai biệt lắm. Tức giận là Lỷ cờ, dù sao cái này là rất tốt hấp dẫn người mới, hấp thu tiền bạc cơ hội. Truyền kỳ loại này đi lại kho bảo vật, không hào hảo kiếm bọn sao được. Do đó, nguyên bản tại Đại Hoang thành liền mở ra rất nhiều quầy trọ, lại bị Lỷ Cở gia hiệu đầu chọc nhiều hơn nữa mở mấy nhà làm nhiều mấy cấp bậc tạo thành ma xích. Tỷ như mo lệnh quan trọ, thương vụ quan trọ, quý tộc quan trọ, chuyển kỳ quán trọ các loại, thiết lập bất đồng giá, về sau còn có thể tại nạ sen, thậm chí tại chư thiên tinh giới đủ loại vị diện mở. Những thứ này quán trọ lấy đủ loại đủ tiểu phương thức để phân chia, chủ yếu là phục vụ, vị trí địa lý, hoàn cảnh, đồ ăn vân vân. Từ bình thường nhất mo lệnh quan trọ, cùng cao cấp nhất chuyển kỳ quan trọ, đều dựa theo bất đồng cấp bậc tới phân chia. Suy nghĩ một chút, chỉ cần 1 ngàn tệ, liền có thể hưởng thụ truyền kỳ ở quan trọ, xem như không thiếu tiền quý tộc, có nguyện ý hay không hưởng thụ một chút? Mà ngoại trừ vấn đề chỗ ở bên ngoài, còn có vấn đề ăn uống. Rất nhiều cường giả kỳ thực đều có thể làm được từ hoàn cảnh chung quanh bên trong hấp thu năng lượng sống xuất tiếp, nhưng là rất nhiều cường giả cũng có ham muốn ăn uống, tỉ như vô miên đại đế liền thích dùng thần cách tới bồi dưỡng đủ loại đủ kiểu thực vật mỹ thực. Lỷ Cở Nguyên bản không có muốn làm gì ăn uống, nhưng mà đã có cơ hội này, hắn đương nhiên muốn kiếm một món lớn. Đang cùng hạ rẻ lần đại đạo đan chéo một đầu mỹ thực tiếp bên trong, Lỷ Cở tự mình chỉ điểm mấy cái đầu bếp, mở mấy tòa nhà đại cơm, cho còn nhường rắc đầu trọc chuẩn bị nhiều hơn một chút mỹ thực cửa hàng đi ra. Dừng chân và mỹ thực sau đó, Còn có đủ loại giải trí. Phương diện này Đại Hoang Thành cũng không yếu, đủ loại đại hoang thành văn hóa đều ẩn chứa tại giải trí bên trong. Còn có nhà máy cũng thế, gần nhất tăng giờ làm việc đang tại sinh sản đủ loại vũ khí, hàng mỹ nghệ, thực dụng phẩm vân vân. Tóm lại chính là, cơ muốn làm tại lần đầu tiên trong buổi đầu giá, đối với lui tới trí tuệ sinh mệnh sinh ra lực hấp dẫn cực lớn. Không nói để bọn hắn cố gắng trở thành cư dân nơi này, dù sao có thu hay không cũng phải xem tình huống, nhưng là có thể để bọn hắn có loại lần sau có dành nhất định muốn lại đến cảm giác, liên tục không ngừng đi nỗi lòng dề. Tại Văn Minh phát triển tương đối nguyên thủy nà sen. Lệ Cở tin tưởng Đại Hoang Thành sẽ đối với chỗ có trí tuệ sinh mệnh bộc phát ra vô cùng lực hấp dẫn cực lớn. Trừ cái đó ra còn phải chú ý vấn đề cũng có rất nhiều, tỉ như đối với Đại Hoàng Thành vấn đề trị an cũng rất trọng yếu. Lệ Cở chuẩn bị đi mời một ít chức nghiệp giả tới Tuần Tra, chỉ dựa vào hắn làm ra cảnh sát còn còn thiếu rất nhiều, hơn nữa cấp bậc cũng quá thấp. Lý Quan Mạc bị đi Đại Hoang Tháp tòa chấn, trấn, 78 cái chuyển kỳ phân bố tại bốn cái kỳ quan ở bên trong, một đám chức nghiệp giả trong thành Tuần Tra, lại thêm Lệ Cở soi lưng vô miên đại đế, tin tưởng sẽ không có người mù tới trêu chọc hắn. Đương nhiên, quay vậy ban đầu nhất vấn đề vẫn là dung nạp lượng vấn đề, chỉ là dựa vào phía trước điểm này phong độ là tuyệt đối không đủ cái tiêu lượng lớn biển người. Cơ bản nhất, muốn trước để thăng dung nạp lượng. Do đó, lúc này Lệ Cờ cũng đang tiến hành xây dựng thêm công việc. Đi ở mỹ thực một con phố khác, Lê Cờ cùng kiến trúc sư Vệ Loan cùng một chỗ. Lệ Cở không chuẩn bị hướng về dung nham đầm lầy lớn bên ngoài lại lần nữa cư trường, dung nham đầm lầy lớn môi trường sinh thái có lợi cho thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều hiếm hoi động thực vật vật, hắn không muốn làm tắc ao bắt cá do đó, hắn lựa chọn tăng thêm cỡ nhỏ không gian. Mấy ngày nay, Lý Quan Mạc Bỉ, bê công chúa duệ ban mấy người bọn hắn trừ kỳ, bị Lịch cờ kéo lấy liều mạng làm việc mở rộng cỡ nhỏ không gian. Không đủ nhân viên, liền cự Lưu Hà đều bị kéo qua khai thác. Cuối cùng mới làm ba mươi mấy tiểu không gian, ma lực thủy tinh đều bị ép khô mấy tấn. Đồng thời cũng thu mua không sai biệt lắm 100 cỡ nhỏ không gian, cái này cũng đã là cực hàn rồi. Những thứ này không gian bây giờ Lịch cờ chuẩn bị lắp đặt tại phố thức ăn ngon, quán trọ này địa phương. Lục Tùng, kỳ thực đã có người đến Đại Hoang Thành rồi. Khoảng cách đấu giá hội chỉ còn lại có 7 ngày thời gian, Đại Hoang Thành mạch sinh mạch khủng minh lộ ra nhiều hơn rất nhiều. Tốn lúc trước Lễ cờ cùng Vệ Lọn đã đi lấy bốn cái kỳ quan đơn giản chữa trị một phen. Mặc dù không có tử hình mộ tinh thạch mạch, nhưng mà trước tiên ra cố một chút cũng là có thể, đằng sau Lễ cờ đi lấy tử hình mộ tinh thạch mạch mua được, Vệ Lọn lại thêm vào là được. Do đó, lúc này Lễ cờ cùng Vệ lòn mục đích đi tới là vì bắt đầu chọc xây dựng những cái tiệc ăn uống cùng quán trọ công ty dưới quyền cửa hàng lắp đặt cỡ nhỏ không gian. Nã Sen phát triển nhiều năm như vậy, mặc dù đang khoa học trên khoa học kỹ thuật không bằng tiền thế, nhưng mà tại Ma Huyền Phương diện phát triển có thể là vượt xa kiếp trước. Thì như đối với không gian lợi dụng Tiếp trước, mặc dù có thời gian và không gian khái niệm, cái gì thế giới 2D, thế giới 3 triệu gì, nhưng mà cũng không có tương quan ứng dụng sinh ra, đổ là tiểu thuyết bên trong viết thật nhiều. Liền nơi này đi, đi tới Đại Hoang Tháp phụ cận, Lệ Cơ mở miệng nói. Lúc này mặc dù là buổi chiều, nhưng mà Đại Hoang quảng trường lúc này vẫn là người đông nghìn nghìn, đủ loại đủ kiểu trí tuệ sinh mệnh ở đây đi dạo. Quảng trường còn có lực cờ chức nghiệp cảnh sát đang đi tuần, phòng ngừa một chút kẻ trộm cùng an cắp, cũng phòng ngừa có người có ý định náo sự. Người bình thường, những thứ này cảnh sát nhóm có thể đối phó, thậm chí một chút đệ giai chức nghiệp giả cũng hoàn toàn có thể cầm xuống. Mà mạnh hơn một chút trước nghiệp giả cũng không dám nháo sự, bởi vì tại đại hoang đỉnh thắp ưng, đến từ hơi thở của vũ Lý Quan Mạc bị đang tại không chút kiềm kỵ phong xuất ra, chấn áp hết thảy. Lý Quan Mạc bị thế nhưng là 25 cấp tồn tại, cổ xưa mạnh mẽ. Đương nhiên, lì cờ cũng không nhường Lý Quan Mạc bị nhàn dối, hắn đang ở phía trên một bên làm việc một bên thả khí tức đâu. liền ở đây. Lúc này, nhìn thấy lì cờ sau khi dừng lại, vệ lòn cũng dừng lại. Đúng, trước tiên cho đại hoang quảng trường ăn nhất cái không gian, không phải vậy ở đây quá Lệnh Cờ liếc mắt nhìn bố phía, không nghĩ tới chiếm diện tích so cũ cung còn lớn hơn đại hoàng quảng trường sẽ nhanh như vậy bị lấp đẩy. Quả nhiên văn hóa, giải trí cùng thương nghiệp tính chất thành thị cũng dễ dàng biến thành du lịch tính chất thành thị. Làm Lệnh Cờ cùng Vệ lòn đi tới nơi này lúc, cũng không có bao nhiêu người nhận ra bọn hắn tới. Vệ Loan cùng Lệnh Cờ gật gật đầu, Vệ Loan lúc này ngồi xuống xuống, hai tay đụng vào mắt đất, trong tay tất cả có một cỡ nhỏ viên thủy tinh tử, đây là hai cái duệ văn chế ra không thuộc tính chất không gian, tương tự với không gian giới trị không gian. Trên người hắn dâng lên chức nghiệp giả trí lực, hai mắt lộ ra quang. Tiếp đó trong nháy mắt đưa tới một đám người chú ý của mấy cái cảnh sát tới, nhìn thấy lỷ cờ sau lại đi, biết đây là của bọn hắn công tác đang làm việc. Khác một chút chức nghiệp giả thấy thế cũng minh mạch, đoán chừng là một phần của đại hoang thành chức nghiệp giả đang làm tiếp đó bọn hắn phát giác, cái kia lớn 17, 18 tuổi bộ dạng thanh niên. Như thế nào khá quen đâu. Thấu chương xong, chương 377, lỷ cờ fan hâm mộ. Chương 377, lỷ cở fan hâm mộ. Cảm giác nhìn qua mắt. Đối với chức nghiệp giả tới nói, cảm giác nhìn qua mắt, cái kia thì nhất định là thấy qua cho nên mới có ấn tượng. Thế là một bộ phận chức nghiệp giả bắt đầu hồi tưởng nghĩ không ra liền ném chi sau một bộ phận chức nghiệp giả căn bản 4 không để ý tiếp tục sống phong túng còn có một bộ phận chức nghiệp giả trực tiếp nhận ra lịch cờ cái đó là mấy cái cách gần đó quý tộc phu nhân tiểu thư hay là nữ học giả nữ chiến binh các loại nhìn thấy lịch cờ sau con mắt hơi hơi sáng lên tiếp đó cước bộ lập tức hướng về bên này di động nhìn thấy với nhau tồn tại phía sau nhau nhau cảnh giác liếc nhìn nhau vô ý thức bước nhanh hơn xây dịch nhưng mà lịch cờ như thế nào lại lượng cái này người tiếpậ đâu hắn lập tức liền dùng khí áp vòng bảo hộ chặt những người này Những người này hơi hơi như mày, kinh ngạc, lại nhìn thấy một cái con cung tiến, hẳn là chức nghiệp thợ săn nữ nhân đưa tay chuẩn bị đối với bên này gọi, Lệ Cở lập tức lại dùng khí áp vòng bảo hộ ngăn chặn miệng của nàng. Cái kia chức nghiệp giả tựa hộ tại khoảng cấp 10, thực lực cũng không thể lắm, nhưng mà tại Lệ cờ đột nhiên tập kích vẫn là không có phát ra thanh âm. Nháy mắt sau đó, Lệ cờ trên người chức nghiệp giả tăng lượng nhẹ ba độ một chút, thân thể lập tức biến mất ở các nàng tầm mắt bên trong. Khi áp vòng bảo hộ không có sau đó, mấy người này lập tức nhanh chóng hướng về tới, nhưng mà chỉ có vẻ lòn trung niên đại thúc này một mặt bất đắc dĩ đứng lên đi. Hắn hoàn thành mở rộng công việc, bây giờ cùng ẩn thân lực cờ đi xây dựng thêm quán trọ cùng Tiệp cơm. A a a, đó là viết ra nhà thờ Đức Bá Pajy đại Nhà Văn. Rất muốn nhường hắn ký tên. Ngài lì Cở vẽ vẽ quá đẹp, thật muốn nhường hắn giúp ta vẽ một bức thẳng thắn vẽ. Ta là nói, ngài Lệ Cở thật là đại trai, còn có cơ bắp. Không biết trẻ tuổi Nam Thạch công tử tại kỵ thú khống chế trình độ bên trên biểu hiện như thế nào. A tình yêu nữ thần lại đến, thực sự là hâm mộ Mục thụ tiểu công chúa. Những người này tiếp nối tiếp nối, vì phấn bi phấn, duy trì có cái kia nữ thợ săn nhưng là khinh thường phủi một cái bọn hắn xoay người đi ra phía ngoài. Hai theo thời gian rời đổi, đại hoang quảng trường dần dần phát sinh biến hóa, lại ở trong đó đích xác rất ít người có thể phát giác được, nhưng mà một chút tương đối nhạy cảm hoặc cường đại trước nghiệp giả nhưng là phát giác, quảng trường biến chống không rất nhiều. Ẩn thân Lịch Cở cùng Vệ Loan cùng đi đến cái kế tiếp địa phương. Đây là một nhà sinh ý thịnh vượng tiệm lầu, vẫn là xuyên bị. Nơi này cửa ra vào người đông nhìn nhịn, đủ loại kỳ kỳ quái quẫy sinh vật có trí khôn tại cửa ra vào ra ra vào, vào, bên ngoài sắp xếp rất dài đội ngũ, bên trong phục vụ viên nhóm đội vàng đến sắp bay lên. Bên trong lão bản là một cái ạ dạ ngũ xuống lobby một đôi bắt chân đã không có, ngồi ở trước phải thu tiền đang tại tính sổ sách. Ngài Lịch Cơ, chúng ta liền cải tạo tiệm này. Vệ Lọn nhìn xem nhà này tiệm lầu hỏi thăm, kỳ thực hắn cũng tới há qua, cảm thấy hương vị rất không tệ, rất mới lạ, có đặc sắc. Đúng, trước tiên mở rộng có thể lại nói, mở rộng phía sau bàn ghế cái gì nhường chủ tiệm này tự nghĩ biện pháp. Lịch Cơ khẽ gật đầu khôi phục về Lọn. Cỡ nhỏ không gian cũng là muốn giao tiền. Lịch Cơ nhường giáp đầu chọc đem đại hoang thành bên này có thể cung cấp cỡ nhỏ không gian chuyện nói cho công ty Hàn phía dưới những điểm chủ nhóm, nhường chính bọn Hàn báo danh. Đương nhiên Cái này cỡ nhỏ không gian giá cả cũng là muốn tính toán, không là miễn phí tạo. Nhưng mà cái này căn bản không ảnh hưởng những điếm chủ kia đám bọn chúng nhận biết. Phải biết đại hoang thành sớm mấy năm liền rất nóng rồi, là đáng mặt nhân khẩu di động hình đại đô thị. Rất nhiều nhà thám hiểm trước đó cũng không thích đến dung nham đầm lấy lớn mạo hiểm, nhưng mà có đại hoang thành cái này chạm tiếp thế tại, rất nhiều nhà thám hiểm giữa chưa bắt đầu đặt chân nạ xèn cái nguy hiểm này điệu. Lại thêm đại hoang thành thương nghiệp cực độ phát đạt, rất đa dụng không dậy nổi thời không truyền tống trận tương nhân, chỉ có thể thông qua đường sá xa xôi đường bộ vận chuyển, tại đại hoang thành cùng những thành thị khác ở giữa không chỉ có kích thích thương nghiệp cùng tiêu phí còn kéo theo tinh hồng đại hoang nhiệm vụ lính đánh thuê do đó trên cơ bản mở cái gì cửa hàng đều sẽ sinh ý bạo hỏa. những điểm chủ này nhóm còn chưa bao giờ là bán không được kiếm ít đi mà là sầu chỗ quá nhỏ kiếm không đủ nhiều cơ hội tất cả chủ cửa hàng đều báo danh cho mình cửa hàng thêm cỡ nhỏ không gian hạng lúc này mà cơ hắn bây giờ tắt thì là muốn đi từng việc khảo sát những thứ này cửa hàng cảm thấy vị trí địa lý sinh ý tình trạng mấy người thích hợp liền mở rộng không thích hợp sẽ không mở rộng chỉ cái này chỉ là nhà thứ nhất cửa hàng tiệm đầuly cơ đi bảo Tại điểm chủ kia trước mặt hiện ra cơ thể, đem chủ cửa hàng từ sổ sách bên trong phủ đến. Lâm. Lâm lâm lâm. Điểm trưởng vừa ngẩng đầu liền thấy Lệ Cờ sợ hết hồn, bút lông chim đều loạn rất rồi. Lệ Cờ lắc đầu, cười ha hả, "Tiết kiệm thời gian, đừng rêu rào, chúng ta tới cho ngươi xây dựng thêm." "Xây dựng thêm?" Nghe được câu này, mỗi cái chủ cửa hàng lập tức minh bạch Lệ Cờ ý tứ. Tiệm của mình thông qua xét duyệt. Chủ cửa hàng lập tức hưng phấn đến mặt đỏ lên, kích động dùng sức nhẹ gật đầu. Vì phòng ngừa bị người nói chê ngang, Lệ Cờ cho vệ lọn cũng biến mất thân ảnh, tiếp đó vệ lọn tại lối vào cửa hàng bắt đầu bố trí. Chờ bố trí xong về sau, cái này tiệm lầu bất kể là bếp sau, phòng ăn vẫn là phòng bếp, những địa phương này đều có biến hóa rõ ràng, chỉ chờ chủ cửa hàng ở trên không ra lần nữa tiến hành điều chỉnh. Ai, nếu không phải là quá bận rộn, thật muốn ăn nồi lầu lại đi. Lệ cờ nghe cái kia chỉ tốt ở bề ngoài mùi trưa, chỉ cảm thấy nước bọt đều đang bài tới rồi. Nhưng mà, hôm nay lượng công việc rất lớn, Lệ Cở phải thừa dịp lấy một lúc này nhường Đại Hoang Thành giàu đến chảy mỡ. Đi thôi, nhà tiếp theo cửa hàng xem. Lệ Cở phất phắt tay, chúng ta phải tăng thêm tốc độ, lộng xong sau ta mời người tới tiệm lẩu ăn một bữa. Rất tốt, rất tốt. Vệ lồn cười ha ha cười, tiếp đó hộ tống lỷ cờ y lên hướng về cái tiếp theo cửa hàng đi đến. Mà khi bọn hắn sau khi đi không đầy một lát, mới vừa nữ thợ săn liền xuất hiện tại tiệm lầu. Nữ thợ săn trên thân nổi lên nhỏ nhẹ chức nghiệp giả sức mạnh, con mắt phảng phất mặt tràn đầy như thế tại hướng về bốn phía nhìn quanh, cái mũi giống như loài chó cái mũi như thế càng không ngừng run run. Nam Thạch công tử mùi như thế nào tiến vào ở đây? Chẳng lẽ hắn tiến vào? Thế là nữ thợ săn chuẩn bị đi vào, lại bị phục vụ viên cản lại, cáo chi muốn đi vào cần phải xếp hàng. Thế là nữ thợ săn ngoan ngoãn xếp hàng, nhưng mà chờ xếp tới nàng sau khi đi vào đã là một giờ sau rồi. Nàng sau khi tiến vào phát giác lỷ cờ ở không tại, nhưng là lại bị xuyên vị nổi lầu loại kia kích động ngon miệng hương vị làm cho thèm ăn nhỏ dãi, thế là ngoan hạ tâm từ tích xúc bên trong lấy ra 18 cái ạ dạ liên gọi một bàn thức ăn, ăn đến ăn như do cuốn. Không thể không nói, cái đồ chơi này ăn ngon thật. Sau khi ăn xong, nữ thợ săn ra tiệm lầu, dùng kỹ năng tản đi trên người nổi lầu vị, vụ vô, vô bằng thẳng hơn nữa lộ ở bên ngoài bụng dưới, chỉ cảm thấy cực thỏa mãn. Được rồi, không tìm, ngược lại không có việc lớn gì. À chờ chút. Nhưng mà nháy mắt sau đó, nàng lại người thấy lịch cờ nữ vị. Ánh mắt của nàng thay đổi vị trí giống nhà tiếp theo cửa hàng. Đây là một nhà tiệm trà sữa. Nữ thợ săn sờ lên có chút nóng hừng hực bụng, con mắt hạt trâu chuyển bổng lúp lức. Ngô, nghe nói đại hoang thành trà sữa loại này đặc sản đồ ăn. Rất rạc ngay. Tấu chương xong, chương 378, chính nghĩa kỵ sĩ chương 378, chính nghĩa kỵ sĩ nữ thợ săn rất sảng khoái, lại rất thống khổ. Nàng đi theo lịch cờ nữ vị, liên tục đi mười mấy cái cửa hàng, vậy mà đại bộ phận cũng là ăn. Những thứ này đáng chết đồ ăn. Làm sao lại mỹ vị như vậy, mê người. Đại hoang thành đồ ăn, mới chính thức có thể gọi đồ ăn. Trước tiên nàng, qua rốt cuộc là cái gì dầu sôi lửa bỏng sinh hoạt a? Trước đó ăn đồ vật cùng hiện tại ăn đồ vật so sánh, đơn giản giống như heo nhà ăn cỏ dại so với băng tuyết nữ thần thần cách bồi dưỡng ra băng quầng hoa. Nàng thích nơi này. Lần nữa dùng tợ săn chi lực tiêu hóa hết trong bụng đồ ăn sau đó, dư thừa sức mạnh lập tức hiện lên trong thân thể. Chuyến này, ra túi tiền hơi thống khổ bên ngoài, khác đều thật thoải mái. Ừ. tìm được. Lần này nhất định không thể lãng phí tiền. Nữ thợ săn lần nữa ngửi thấy lì cơ bọn họ hương vị, hơn nữa một lần này hương vị cực kỳ nồng đậm, rất gần. Cách đó không xa. Nữ thợ săn lập tức vận dụng mình kỹ năng, hai mắt lần nữa trở thành miêu con người, hướng trung quanh nhanh chóng lên nhìn, tiếp đó nhìn thấy cái nào đó mang theo đầy khách tự dạng cửa con trọ, có khỏa hòn đá nhỏ tự hồ bị lực lượng nào đó đá một ước. Tìm được. Ngay tại cái kia bên ngoài nhìn sửa sang sang trọng vô cùng trong khách sạn. Phát hiện lì cơ, nữ thợ săn lúc này muốn xông qua, bất quá bây giờ là đèn đỏ Nàng chỉ có chờ lấy từng nhóm, cưới đủ loại xe bit ma thú cùng cho thuê ma thú trí tuệ sinh mệnh từ trước mặt nàng chạy tới. Đáng chết, nguyên lai like đây chính là trong báo chí nói mấy người đèn đỏ sao? Rõ ràng chỉ có mười mấy giây đồng hồ, như thế nào căn bản là không có kiên nhận chờ đợi. Nữ thợ săn nhìn xem đỉnh đầu tại ma lực tác dụng dưới lóe lên đèn đỏ, con số từ 18 bắt đầu đến ngược, nàng chỉ cảm thấy chờ đợi khá dài như vậy. 18 giây trôi qua rất nhanh, nữ thợ săn giống như những người khác hưu một chút tiến lên đường cái phía trước, tiếp đó nàng lập tức muốn tiến vào cái kia con trọ. Dung Nham đại con trọ, đường phân quán. Con đường này là nham phạch công tức ngũ thân sở lộn nữ sĩ đầu tư xây đi ra ngoài, cho nên dùng trợ lộn tới mệnh danh, xem như tương đối phồn hoa một con đường. Dung nham đại quán trọ là quý tộc quan trọ, chuyên môn là đắc tộc thiết lập, bên trong phục vụ, ẩm thực mấy người cũng là đỉnh cấp, gần với chuyển kỳ quán trọ. Đây đều là nữ thợ săn trên báo chí thấy qua nội dung, cho nên nàng bị ngăn cản. Thiểu thư, xin hỏi ngài là muốn dừng chân vẫn là vào ăn?" Thỉnh quét thẻ nha, một cái yêu nhã người phục vụ mặc màu đen áo đối với nữ tợ tao nhã lễ phép đi đấm lễ. "Ta muốn đi tìm người." Nữ tợ săn khoát tay náo lại muốn đi vào trong, tiếp đó có bị người phục vụ cản lại. Người phục vụ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, "Xin lỗi tiểu thư, nếu như ngươi là đại hoàng thị dân, trình đăng ký thẻ căn cước, nếu như không phải, thì ký kết khế ước." Nói đi, người phục vụ lại nói xin lỗi, "Tiểu thư, đây là quán trọ quy định, ta cũng không có cách nào." Cảm thấy người phục vụ sự bất đắc dĩ cùng quy kết, nữ thợ săn cũng chỉ có thể biểu thị thông cảm, dù sao người phục vụ tư thái cùng lý giải đã bày rất thấp. "Được, ta ký khế đức. Nữ trợ săn đi sân khấu, ký một không lại ở chỗ này hư hao của công, không lại ở chỗ này chuẩn cấp các loại Cố bên theo liền bội kiếm tệ ma pháp khế ước, tiếp đó đã tìm được thang máy, bằng vào thang máy ơn phím, một đường đi tới tầng cao nhất. Mà tại chỗ, nhìn xem lên thang máy nữ thợ săn, người phục vụ bất đắc dĩ mà lắc đầu, những người tuổi trẻ này, giữa ban ngày liền tới mỗi phòng. Nữ thợ săn dáng người rất tốt, trên thân là khỏe mạnh màu lỗ mì, đùi thon dài cơ bắp căng cứng, có một loại sức mạnh vẻ đẹp. Người phục vụ biết đạo nhất chút người có tiền, thường xuyên chọn tới dung nham đại quan trọ phòng, dù sao nơi này có giường nước phòng cùng phòng tình thú loại bậc này. Im lặng. Sơn cấu chủ bằng nghe được người phục vụ cảm thán, trừng mắt liếc hắn một cái. Công tước liền trên lầu, ngươi không muốn ném đi lễ nghi. Một chút trước nghiệp giả, hoàn toàn có thể nghe được bọn hắn nói lời. Xem như người phục vụ, là không thể dạng này tùy ý đàm luận khách nhân của mình đấy, dù là tới là phấn hồng nhai nữ lang cùng nam lang, bọn hắn cũng phải tình giữ tôn kính. Là, người phục vụ cũng nội tâm ru lên, lập tức im ngay. Mà khi bọn hắn trò chuyện lúc, nữ thợ săn lại cuối cùng gặp được lì cờ. Vành! Một tiếng vang nhỏ, nữ thợ săn cơ thể bị đẻ vào trên tường, phía sau lưng cùng mắt Lỷ Cở mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem hắn, một tầng vô hình vòng bảo hộ đem nàng một mực đè ở trên tượng. "Nói đi, theo dõi ta một đường, có muốn nói cái gì?" Lỷ Cở bung ra một điểm sức chịu nén, nhưng cái này nữ tợ săn có thể nói chuyện. Tại quảng chừng lúc, cái này nữ thợ săn giống như gọi hắn, nếu như lúc đó Lỷ cờ cho thấy thân phận, có lẽ ở nơi đó sẽ phát sinh bạo động cái gì. Danh tiếng của hắn cùng lực ảnh hưởng, chính hắn đều không nghi ngờ, đặc biệt là tại thế hệ trẻ tuổi. Nhưng mà, người trước mắt này lại minh lộ ra không phải của hắn fan hâm mộ, ngược lại, có sát thủ luôn bị Hắn trong Hansopas, đem cái kia tên là bóng đen tổ chức sát thủ cho bưng. Cái kia đoạn thời gian, tại nà xèng, bóng đen tổ chức sát thủ còn nghị đối với vợ luôn các nàng đưa tay. Lệ Cơ cũng làm cho Cực Tây tuyệt vọng đầm nước tổ chức sát thủ, nghĩa là một đám tích dịch nhân thiết lập cái kia, tùy thời chú ý đến Cực Tây chư thế lực độc tính, đặc biệt chú ý dừng rầm phòng nhỏ cùng bóng đen. Lúc này, cái này nữ thợ săn đi bảo, Lệ cờ chỉ có thể trước tiên chế trụ nàng lại nói. Bất quá nữ tợ săn chính xác không có ác ý tại Lệ Cơ để cho nàng nói chuyện về sau, nữ tợ săn lúc này nói ra, ta là thay một người bạn tới cùng ngươi trả lời. Thay bằng Hữu trả lời. Lễ cờ có một chút uy hoặc, bằng hữu. Ai? Hắn tự hồ không có bao nhiêu bằng hữu. Giống cự kiếm hầu tức bọn hắn, cũng không đáng dạng này chuyện lời, dùng cụ cụ điệu truyền tin là được rồi, nếu như thực đang cần gấp, còn có thể trực tiếp truyền tống đến Thâm viên, lại từ Thâm viên truyền tống đến Đại Mang. Chính nghĩa kỵ sĩ. Nữ thợ săn nói ra một cái lễ cờ căn bản kẻ không phải biết. Nữ thợ săn tiếp tục nói, chính nghĩa kỵ sĩ à à chốt, mấy năm trước cùng người đang Thâm viên gặp nhau, hơn nữa muốn làm tùy tùng của ngươi. Là thiếu niên kia. Lễ cờ có nhất tí hoàng niên. Mấy năm trước tại Thâm Uyên, một cái tự xưng chính nghĩa kỵ sĩ thiếu niên, liền hiệp sĩ học tâm tín niệm đều lựa chọn chính nghĩa. Bất quá khi đó cảm thấy thiếu niên kia quá đơn thuần, lễ cờ không có nhiều lời. Nhìn thấy Lễ Cờ nghĩ tới, nữ thợ săn tiếp tục nói, "À à, chuột nhường ta và người nói, hắn bây giờ đang vì trở thành ngươi quân đoàn trưởng mà cố gắng, mà khác, hắn có thể hay không tỉnh cầu người bán cho hắn một tên nô lệ." "Nô lệ?" Lễ Cờ hỏi, "Ai? Vì cái gì? Nếu như hắn cần, không phải hẳn là tự mình tới mua sao?" Gia tộc bọn họ cạnh tranh rất kình liệt, hắn hiện tại tranh thủ được một cái cơ hội, không thể từ bỏ. Dĩ nhiên rồi, Hắn nói ngươi cảm thấy phiền phức coi như xong. Nữ thợ săn lắc đầu, hắn muốn là Vĩnh Đống Nghị Đình một ngươi. Vĩnh Đống Nghị Đình nhân tộc cũng 10 phần mạnh mẽ, mặc dù không có chỗ tể, nhưng mà chuyển kỳ một đông lớn. Lần này tại Far, Lợi Cở ngược lại là không có đem những thứ này Vĩnh Đống Nghị Đình nhân giết, mà là lưu lại. Cái kia là của hắn kẻ thủ giết mẹ. Thấu chương xong, chương 379, kiểm tra đại hoang thành đàn chương 379, kiểm tra đại hoang thành đàn đối với cái tiêu chuẩn nghĩa kỵ sĩ, Lợi Cở vẫn rất có hào cảm. Hoặc có lẽ là, đối với cái này loại nhiệt huyết chưa tiêu thiếu niên, Lợi đều rất thưởng thức. Tỷ như phạt băng trắng cũng là như thế này, là vĩnh đóng nghị đỉnh tổ mẹo gia tộc người, tội mẹo gia tộc tộc trưởng. Nữ thợ săn lúc này đã bị lệ Cơ đưa ra, nói xong danh tự phía sau từ trong ngực lấy ra một khối bị hoàng nghe bao quạ vật phẩm, đây là hắn đứng trước tiền đặc quật. Nhìn ra được, đồ vật bên trong đoán chừng có ma pháp ba động, bên ngoài tầng kia hoàng nghe cũng không phải thông thường hoàng nghe, đoán chừng là có thể che đậy ma pháp chấn động đồ chơi. Lịch Cơ gật gật đầu, nhận hắn lúc nào có thể tới mua nô lệ kia, liền xem như một cái nho nhỏ đầu tư. Trước đây hắn nhìn tiểu nhi kia, cảm thấy tâm tính cũng không tệ lắm. Hiện tại xem ra Kiếu niên này gia tộc tựa hồ cũng không tệ, ta cũng không biết. "Tốt, ta lời nói giận tới, cảm tạ công tử đại nhân." Nữ thợ săn nện một cái ngực, nguyên bản muốn đi, nhưng mà do dự một chút, đi mở miệng nói, đúng rồi, ngài Lịch cờ, ta có thể hỏi ngươi một bài thứ sau. Lúc này Vệ Loan cũng đi tới, đã bố trí xong cỡ nhỏ không gian. Nhìn qua nữ tợ săn, lại nhìn về phía Lịch cờ. Hắn mặc dù đã sớm biết Lịch cờ tính cách, nhưng là vẫn đối với Lịch cờ có chút bất đắc dĩ. Trong mắt hắn, quý tộc, chức nghiệp giả, nên cùng đê giai chức nghiệp giả, người bình thường mấy người có thân phận phân chia, dạng này thuận tiện giao lưu. Không phải vậy lẫn nhau đều không thể nào hiểu được, bởi vì thế giới quan cùng giá trị quan cũng khác nhau. Lê cờ ngược lại tốt, bất kể là ai cũng có thể hàn huyên tới cùng một chỗ. Trước mắt cái này cái cấp thấp nữ thợ săn, trong này thường vệ lòn nhìn cũng không nhìn một chút, bất quá bây giờ trở thành tùy tùng, vệ lòn đã không có lấy trước kia loại mắt cao hơn đầu kiêu ngạo. Tướng vừa đi vừa nói. Lê cờ cùng vệ lòn muốn đi cái kế tiếp địa phương, bất quá nghe một chút cái này nữ thợ săn lời nói cũng không sao. Dù sao cái này nữ thợ săn có thể trở thành người thiếu niên kia bằng hưu, còn có thể tiện thể nhắn, hơn nữa bị Hoàng Nghê bao khỏa tiền đặt cọc cũng không có đi động, là một cái coi như có phẩm chất người. Không có bởi vì cám dỗ và tham lam mà dao động nàng và chính nghĩa kỵ sĩ hưu tình. Bất kể là dùng chính nghĩa chiến thắng tà niệm vẫn là dùng hưu tình chiến thắng tham lam cùng dục hoặc, cũng là phẩm chất. Lê cờ Y thẳng đối với mấy cái này bên trong phẩm chất bảo trì tôn kính, cái này là nhân loại ở bên trong vĩ đại tinh thần. Ta muốn làm các ngươi hướng dẫn du lịch có thể chứ? Nữ tợ săn có chút ngượng ngùng gái, gái đầu chính là các ngươi thị chính tính cơ vị, phía trước trên báo chí nhìn thấy, nhưng mà báo danh nhân số đã đầy. Lại tại lùi cờ bên cạnh, nàng cẩn thận từng ly từng tí dùng con mắt nhìn qua nhìn lùi cờ phản ứng. Trên thực tế coi như báo danh nhân số không có đầy, nữ thợ săn cảm giác mình cũng không cách nào thành công trong cạnh tranh cương vị. Thị chính tính chiêu mộ 40 hướng dẫn du lịch, chủ yếu phụ trách tổ kiến du lịch đoàn, đồng thời cùng đi mới tới đại mang thành nhân khắp nơi đi sống phong túng. Nhưng mà chỉ là 40 hướng dẫn du lịch, có hơn 10 bạn người báo danh, cuối cùng nhân số ổn định ở 20 bạn. Nàng một cái nữ trợ săn, như thế nào trong cạnh tranh cương vị a? sợ là còn xa liền bị đào thải. Đồng thời nàng cũng biết, người thông minh vẫn là nhiều, hơn nữa cũng đều là cùng nàng không sai biệt lắm cấp bậc thân phàm người. Suy nghĩ một chút, thi đầu đại hoang thành thị chính tính đang, mỗi cái tiểu nguyệt đều sẽ phát tiền lương, mỗi tuần cùng đồng sự thay phiên công việc 5 ngày tiếp đó nghỉ ngơi 2 ngày, nội dung công việc vẫn chỉ là dạo chơi cùng giải thích. Chuyện tốt như vậy, nhất định chính là ngồi ăn rồi chờ chết cuộc sống thoải mái a. Giống nữ tợ săn loại này, số đông chỉ có thể ở rúng binh công hội, tinh hồng đại hoang loại này trong tổ chức tiếp nhận nhiệm vụ, hoặc chính là đi săn sát ma thú ra bán. Mũi tiên đao trên ngọn liễu biết, ăn bữa trước không có bữa sau, vô cùng rõ ràng loại này đang công tác sức hấp dẫn. Cho nên nữ thợ San biết, đến lúc đó nàng cạnh tranh nhất định sẽ phi thường lớn. Do đó, nàng cái này là muốn đi cửa sau rồi. Dưới cái nhìn của nàng, kiểm tra đang cái gì, còn không phải trước mắt công tước đại nhân định đoạt. Xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Đi vào thang máy, Lôi cờ lắc đầu, đây là quý vị, không chỉ có là ta, tất cả thị chính chính người đều không thể can thiệp, chúng ta phải bảo đảm cơ bằng. Đi cửa sau gì, không cần thiết, Đập đại mang thành triêu bài. Dạng này a. Nữ tợ San Mimi Cũng là như thế. Đại Hoang Thành hấp dẫn nàng một nguyên nhân trong đó, chính là ở đây nàng có thể bằng vào mới có thể kiếm tiền, mà không nhất định bằng vào cơ thể tới kiếm tiền. Rất nhiều quý tộc hướng nàng ném ra ngoài cánh ô liu, chỉ cần làm tình nhân của bọn họ, sinh hoạt liền hoàn toàn không cần thiết đắng như vậy có thể rất ung dung tự tại. Nhưng mà bao quát nàng ở bên trong rất nhiều người cũng không nguyện ý đi đường này, tỉ như ban đầu lò Loliita cũng là như thế. Trước đây phấn hồng nai Loliita, bây giờ đã trở thành nam thạch công tử dưới trướng nữ chiến binh, bây giờ càng là theo báo chí truyền khắp nạ Xèn. Nữ tợ săn phải làm chính là Loliita người như vậy không cần cơ thể kiếm tiền, dùng thực lực. Bất quá, ngược lại là có một chức nghiệp rất thích hợp ngươi. Lệ Cơ đương nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút cổ gái quan sát một chút nữ thợ săn, hỏi, ngươi có phải hay không ăn không ngậm? Năng lực tiêu hóa rất nhanh. Đúng Nghe được có chức nghiệp thích hợp với nàng, nàng hơi khẩn trưng lên, đó là của ta kỹ năng, cường hóa hô thu. Nhan Thạch Công tức hỏi ta có thể hay không béo, tiếp đó lại nhìn người ta, sẽ không phải là. Nữ thợ săn nghĩ tới đây, trong lòng cảnh giác. Chẳng lẽ, Thạch Công tức lúc trước gặp qua cái loại mặt hàng này. Vậy thì thật là tốt, ta có một cái ý nghĩ chính là phát thanh viên. Lê Cờ sờ cằm một cái, vốn là dự định lường những cái kia nhà báo thử xem, bất quá ta nhìn ngươi rất có thể ăn, cùng chúng ta tám đầu đường phố, ăn mấy chục cửa tiệm. Lê Cờ nói nàng nghe có thể ăn, nàng không khỏi mặt đỏ hồng, hỏi: "Vậy ta cần muốn làm gì công việc?" "Chính là ăn." Lê Cờ cười, "Ta sẽ để cho nhân giáo ngươi dùng như thế nào thạch lưu ảnh trực tiếp cùng ghi âm, đến lúc đó ngươi có thể đi đại oang thành mỗi cửa tiệm ăn thử, tiếp đó làm ra đánh giá, đằng sau còn có thể chế tạo một cái mỹ thực báo, phía trên chuyên môn ghi chép đủ loại ăn." Con đường cùng tuyên truyền mở rộng, Cái này cũng là thật trọng yếu một vòng. Thuận tiện Lỷ Cở cũng muốn thí nghiệm một chút, xem phát thanh viên cái này chức nghiệp đến cùng có thể hay không lấy ra. Ăn ăn ăn. Ăn. Nữ thợ săn mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin. Thang máy tới rồi, Lỷ Cở đi ra ngoài, tiếp tục cười lấy nói ra, mỗi tháng tiền lương liền 2000 đi, tiền thưởng cũng sẽ xem tình huống cho ngươi. À đúng, lượng công việc phương diện, biến thành ngày truyền bá cùng người sang, cái này sẽ khá khổ cực. Uy, ngươi còn không từ trong thang máy đi ra không? 2000 ạ ra để tệ, ước chừng tương đương tiếp chưa sáu, 7000 khối tiền. Tính toán là không sai rồi. Báu chốt là cái này, nữ thợ săn dáng rất còn không tệ, biểu hiện lực cùng sức cuốn hút cũng mạnh, tin tưởng sẽ để cho những cái kia thường thấy quý tộc phu nhân các quý tộc có loại cảm giác mới mẽ. Ta, ta muốn phần công tác này. Nữ thợ săn chỉ sợ lễ cơ nữa lời, lập tức từ trong thang máy ra ngoài, đi theo lễ cờ bước chân. Bên ngoài, người thị giả kia trừng trọng mắt nhìn xem cùng lễ cờ y lên đi ra ngoài nữ thợ săn. Nữ thợ săn bởi vì hưng phấn biến phải gương mặt đỏ bừng, hắn thấy hừng hừng ứng. Nguyên lai like công tước đại nhân nữa thích loại này tiểu dáng. Người phục vụ trong lòng âm thầm nghĩ. Đưa mắt nhìn Lệ Cở bọn hắn ra ngoài. Tấu chương xong, chương 380, chuyển kỳ quán trọ nhóm đầu tiên khách nhân. Chương 380, chuyển kỳ quán trọ nhóm đầu tiên khách nhân. Lệ Cở không biết sau lưng người phục vụ đang suy nghĩ gì, không phải vậy chắc chắn trở về cho hắn hai cái. Đơn giản tại phá hư gia đình hắn quan hệ. Ra ngoài sau, Lệ Cở cũng tiếp tục cùng nữ thợ săn giảng thuật như thế nào đi hiện ra thức ăn ngon mỹ lực. Cái này nữ thợ săn kiếm trước sát thủ, tùy thời muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Lại thêm thời muốn chờ tại dã ngoại thợ săn chức nghiệp, khiến cho tiêu hóa trở nên cực kỳ trọng yếu rồi. Do đó Nàng mới chuyên môn có một cái kỹ năng vị liền là dùng tiêu hóa kỹ năng. Ăn cái gì, nhanh chóng tiêu hóa, năng lượng khôi phục. Mặc dù tới không có ma lực tinh thần nhanh, nhưng mà tiết kiệm tiền lại tại dã ngoại cũng có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Này ngược lại là nhường Lỷ cờ lại nghĩ tới, có lẽ tương lai còn có thể để cho nàng làm dã ngoại sinh tồn trực tiếp. Đương nhiên, nếu không phải là sợ bị hình tượng, Lỷ cờ còn có thể làm điểm dị giới thám hiểm trực tiếp. Nhưng mà suy nghĩ một chút ảnh hưởng vấn đề, Lỷ cờ vẫn là coi như không có gì, hơn nữa hắn cũng không giúp được. Vẫn là để nữ trợ săn đến đây đi. Vừa cùng nàng kể Lễ Cờ Công Vệ Lọn cũng thành công đem tiểu không gian toàn bộ bố trí đi xuống. Lần thứ nhất cần hắn dạng này giữ cửa ải, dù sao bây giờ cỡ nhỏ không gian có hạn chờ sau này khuyết chương liền rượi vào những cái kia chủ quán chính mình rồi. Lần này lễ cờ thuận đường cũng tốt tốt đi dạo dưới đại hoang thành, dù sao cùng mình thành thị tách rời cũng không rõ ràng đại hoang thành trạng thái, không thể luôn dập quân tiếp trước nhập ra tụ tập mới được. Cuối cùng, giải quyết xong khuyết chương hạn mục công việc lễ cờ, đã về đến trong nhà, thuận tiện cũng đem nữ thợ săn đâu vào để xuống. Chuyện kế tiếp cũng không cần cờ quan tâm. Vệ một người liền bù đắp được một đống công ty điệu. Hắn có thể tiếp tục cho Đại Hoang Thành cáng không ngừng nấp nhà cao tầng đi. Lệ Cở nhưng là bắt đầu xem như người quản lý, quản lý Đại Hoang Thành mọi mặt, ở giữa chủ tính chung cân đối. Nhưng mà theo tiếp cận nô lệ đấu giá hội thời gian, Đại Hoang Thành nhân cũng càng ngày càng nhiều. Gazosơ bọn hắn cũng tựa ghẻn lần thành bảo tới, suy nghĩ khả năng giúp đỡ liền tận lực giúp trợ Lệ Cở y dưới, thôi hóa giải một điểm Đại Hoang Thành quản lý áp lực. Lý Quan Mạc Bỉ, Mê Vũ công chúa và Duệ Văn phong thức, tiêu tiểu. đó, thứ nhất thần minh tới rồi. Một ngày này, hai nữ nhân tới rồi. Một cái đầu mang kim quan Người mặc vàng bạc hai màu trang phục, nhìn dung dung hoa quý, hơn nữa hoàn toàn có thể dùng vàng son lộng lấy để hình dung. Một cái ăn mặc mười phần bại lộ, trên thân quần áo cộng lại đoán chừng chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng mà tại loại này bại lộ gợi cảm bên trong lại có một loại thanh khiết ý vị, để cho người ta sinh không nổi khinh nhẫn chi tâm. Nhưng mà hai nữ nhân này cũng không phải theo ạ gẹn luận đại đạo tiến vào, cũng không có coi vị đại chi tưởng cứ điểm đến đại mang thành man như đầu, mà càng giống là trống rông xuất hiện đồng dạng. Thật sự là tràn đầy mới mẻ mà du hơi thở của giữa đây. Cái kia mặc khêu gợi nữ nhân nhẹ nhàng than phục một tiếng. Hai mắt hàm chứa tán thưởng ý cười, ta hẳn là sớm một chút đến xem. Đó là dẫn đầu xung kích chi lỷ cờ, rất bình thường. Nhìn Kim Quang lòng lảnh, vàng son lộng lẫy nữ nhân sắc mặt bình hàn. Mạc Khiêu gợi nữ nhân nhìn nàng một cái, cười ha hả, có tốt độ mị dạ tỷ tỷ ngươi đã chỉ nửa bước thoát ly tính ngưỡng chi lực rảo, vàng không hẳn là sẽ cùng lỷ cở công tác đánh nhau đây. Không cần thiết được xưng là độ mị dạ kim quang lóng lánh nữ nhân nhàn nhạt khôi phục, tiếp đó lườm nàng một cái, ngươi đến cùng có vào hay không đi, sợ cả. Không trở tộc hắn. Kẹo kinh nói, nói xong nàng thần đích, nhìn về phía bên trái. Đã tới. Đỗ Mỹ ý cũng nhìn về phía bên cạnh. Tại các nàng bên cạnh, hiện lên ba bóng người, một người thanh niên, một cái người già cùng một đứa bé. đội thu lao nhân, khi vọng mới bắt đầu, à. Quý tộc tiên sinh ngươi đột phá đến 25 cấp rồi. E sở cả từng việc kêu lên tên của bọn hắn, nói đến quý tộc tiên sinh là hơi kinh ngạc một chút, là lời cỡ cho ngươi phạt tín ngưỡng giúp ngươi đột phá. Tình yêu cùng vui sướng chi thần, tài phú nữ thần, hứa cựu không thấy. Quý tộc tiên sinh mỉm cười mở miệng, tiếp đó chậm rãi đầu là chịu đến lực cờ công tước tiên sinh trợ giúp đột phá, phát tín ngưỡng đối với ta mà nói cũng không phải là không thể không cần. Mới vừa hai nữ nhân kia, chính là tài phú nữ thần độ mỹ dạ cùng tình yêu cùng vui sướng chi thần hạ sà ca. Mấy cái này thần minh đều đánh giá quý tộc tiên sinh một cái, phải biết vừa mới quý tộc tiên sinh trong giọng nói thế nhưng là đầy áp đối với lực cờ tôn trọng. Ngươi lựa chọn từ đó lập thần minh thay đổi. Tài phú nữ thần ánh mắt lộ ra mấy phần hứng thú, bèn bèn bởi vì một công tước. Ừ, Đường Đường Nương Thạch công tước. Quý tộc tiên sinh cười, cùng tài phú nữ thần đối mặt, không có chút nào rụt rè. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Tại phủ nữ thần đưa ánh mắt thu rồi, mà đúng lúc này, hai bóng người đang lấy gần như tuấn di tốc độ chạy đến. Một cái là thân hình cao lớn lý quan mạc bị, một người khác chính là bị lý quan mạc bị mang theo bày tới lễ cờ. Nhìn thấy lý quan mạc bị, mấy vị thần minh chính chính thần sắc. Lý quan mạc bị mặc dù không là rất cường đại chuyển kỳ, nhưng mà đầy đủ cổ lão, là đã từng thần thoại thời đại nhân tộc tiền bối bất kỳ người nào đều phải cho hắn mấy phần mãn mũi. Lúc này lý quan mạc bị mang theo lễ cờ tới, xuất hiện tại mấy cái thần minh trước mặt, chỉ là hơi khẽ gật đầu, không nói gì. Ngược lại là lễ cờ bự chuỵng Hoan nghênh các vị miệng hạ đến, mời theo ta vào ở truyền kỳ quan trọ. Truyền kỳ cấp đường khách sạn, danh tự chính là truyền kỳ quan trọ, hơn nữa cái này quan trọ tại Lệ Cở trong phản đoán, là hoàn toàn cho truyền kỳ cùng thần minh miễn phí ở các cấp bậc người đến ở phải trả tiền, truyền kỳ cùng thần minh không cần. Đương nhiên, rất nhiều kèm theo phục vụ là muốn thu tiền. Dung nhâm ngài, ngài Lệ Cở, Dung nhâm ngài, mấy vị thần minh cũng hướng về Lệ Cở đi đấm lưng lễ. Mặc kệ Lệ cờ cấp bậc là bao nhiêu, ít nhất Lệ chính là Thạch công tước, là Vũ Lạp Vương đại quý tộc, liền xem như thần minh cùng truyền cũng hết hứng tôn trọng đi thôi lấy cờ so với một cái tư thế xin mời tiếp đó bị lý quan mạc bị mang mấy cái này thần mình cũng không nói gì đi theo lệ cờ y lên hướng về trong thành bay đi ta vì chư vị chuẩn bị hướng dẫn du lịch đến lúc đó có thể tại hướng dẫn du lịch dẫn đầu dưới tham quan đại hoàn thành đương nhiên đây là tự nguyện. nguyệnly cờ ở trong quá trình này cũng cùng chúng thần giới thiệu đại hoàn thành tình huống cùng với phía sau thịnh hội. đi tới truyền kỳ quan trọ, lấy cờ để cho người ta chia ra cho dư mấy cái thần mình tương ứng gian phòng lại bài tiếp đó dẫn bọn hắn đi vào vừa đi một lần giới thiệu trong này đã bị gia nhập ba cái tiểu hình công gian có gần tới 3 tòa thành thị lớn nhỏ. Ở trong đó, Lễ Cơ đầu nhập vào số lớn công trình, thì như có thể thay đổi hoàn cảnh cùng khí hậu ma phát trận, cùng với suối nước nóng, sân trượt tuyết, trời băng, hội họa các loại hàn mục, thậm chí mỗi lúc trời tối đều an bài ả lệ nền kịch đoàn nhân tại tương ứng biểu diễn trên sân khấu. Đương nhiên, ở đây có thể lựa chọn đủ loại kèm theo phục vụ, tỷ như đại ngoan thành đủ loại đặc sắc mỹ thực cũng có thể ở đây điểm đến, nếu như muốn nhìn cái nào đó tiết mục nghe nào đó thủ ca khúc, cũng có thể tiến hành trải Chư thần nguyên bản đối với mấy cái này không thèm để ý, cũng không quá muốn ở tại người bình thường ở giữa. Nhưng mà lễ cờ truyền kỳ quán trọ xây dựng phải vô cùng sang trọng, hơn nữa vô cùng mới lạ, có lẽ không bằng bọn hắn thần quốc như thế vi nạn mà bao la, nhưng là tuyệt đối được gọi là làm gì, nhưng bọn hắn muốn thử một lần vào ở cảm giác. Đa tạ ngài lễ cờ an bài. Cuối cùng hai ngày rồi, cầu một chút dư thường về phiếu. Đấu chương xong, chương 381, tài phú nữ thần ngở tới chương 381, tài phú nữ thần ngở tới xem như lễ cờ cho săn, hắn biểu hiện là rõ ràng nhất. Mấy cái khác thần minh nội tâm đối với quý tộc tiên sinh đều có chút khinh thường, bất quá trên mặt đổ cũng nhất nhất các tạ. Đúng rồi, Nếu như chư vị có nhu cầu gì, có chuyện gì phải thương lượng có thể thông qua người phục vụ liên hệ ta. Bất cứ chuyện gì. Lê cờ ý vị thâm trường nhìn mấy lần mấy vị thần mình, tiếp đó tại lý quan mạc bị dẫn đầu dưới ra ngoài. Bất cứ chuyện gì. Đội thu lão nhân sở lên chính mình trắng hoa hoa sợi dâu, khíp mắt cười ha hả, ta dừng lại ở 21 cấp quá lâu. Cổ xưa bội thu lão nhân, bởi vì chịu đến thiên phú, chiến lực cùng tín ngưỡng chi lực mấy người nguyên nhân ảnh hưởng, mấy ngàn năm nay một mực dừng lại 21 cấp không thể tiến thêm. Đội thu lời của lão nhân cũng nhường mấy người khác nội tâm chiến đấu. Lệ cỡ công thức lòng dạ rộng lượng, đã từng ta muốn tập sát hắn, nhưng mà hắn lại chỉ cho ta một con đường sáng, để cho ta có thể đột phá. Quý tộc tiên sinh ánh mắt hữu ý vô ý giống tài phú nữ thần Chu ấy dựa bảo, do đó, chỉ cần không phải sinh tử đại thủ, hắn cũng sẽ không đặc biệt để ý. Lời vừa nói ra, mấy người thần sắc khẽ nhúc nhích. Nham Thạch công tử cờ. Dễ nói chuyện như vậy, có lẽ các ngươi không có chú ý tới. Lúc này, trầm mặt một hồi tình yêu cùng vui sướng chi thần ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong đều là suy tư, bản, dung đầm lầy lớn là muội muội ta triều tịch nữ sĩ lãnh ở đây Là biên cảnh. Tình yêu cùng vui sướng chi thần cùng tại phú nữ thần, thời gian rất sớm đều bị vô miên đại đế thu làm nghĩa nữ, lúc này mới có bọn họ trung lập thần địa vị. Cho nên hắn xưng hô triều tịch nữ sĩ vì mội mội cũng rất bình thường. Mà đám người lúc này biểu tình biến hóa phải rõ ràng hơn. Toàn này đại hoang thành, bởi vì thân ở dung nham đầm lầy lớn mà được xưng là đại hoang. Dung nham đầm lầy lớn, là thánh sinh mệnh đồng minh, tinh thần cùng sóng lớn chi dương cùng gù lạ vương quốc ở giữa biên cảnh. Tại gù lạ vương Quốc Chỉ có đại công cùng hoàng tử công chúa mới có thể chấn thủ biên cảnh, hơn nữa vương tử cùng công chúa còn nhất định phải là tương đối mạnh cái chủng loại kia mới được. Bố Miên lại để đem lễ cờ thiết lập vì nham thành công tứ, trấn thủ dung nham đầm lầy lớn, hơn nữa con gái nhà mình cũng sẽ gả cho lễ cờ. Như vậy thì tới, lễ cờ cuối cùng sẽ trở thành đại công tứ. Vũ Lạp Vương quốc bát đại công tứ, mỗi một cái cũng là quyền thế vô song tồn tại. Chỉ mỗi mình sức mạnh mạnh mẽ, hơn nữa mỗi cái đại công tứ đều có thể tại dưới quyền mình quân đội ra chỉ cùng chúa rắn. Lễ cờ về sau sẽ trở thành tồn tại như vậy. Hoặc có lẽ là Lì cờ tương lai sẽ bị vô miên đại đế bồi dưỡng thành cái tiếp theo đại công nha Thạch đại công cho nên nha các vị đều suy nghĩ thật khi đi ngược lại đâu ta là khẳng định muốn đi tìm lịch cờ có lẽ tương lai ta cũng có cơ hội trở thành vì chúaể cũng có nói tình yêu cùng vui sướng chi thần cười cười cầm lấy phòng của mình tạm hướng về gian phòng của mình đi quý tộc tiên sinh tài phú nữ thần bọn hắn cùng nhìn nhau vài lần cũng ngao nhau rời đi đặc biệt là tài phú nữ thần hắn cho tới nay cũng không có nhằm vào lý cờ thật sự là bởi vì hắn quá rõ ràng vô miên đại đế Nguyện lượng nữ thần cùng ngũ sắc long mẫu ba vị này có nhiều sủng công chúa gì cả rồi. Liền xem như giới chướng đại thần quan bị lễ cờ lựa chạy, hắn cũng không thể tránh được, thậm chí không thể đối với cái tia sĩ ẩn mai gì có quá nghiêm trọng chừng phạt, sinh sợ làm cho lễ cờ khó chịu. Dù sao hắn thấp cổ bé họng, chiến lực cũng không dư xuất. Một phần bạn lễ cờ ghi hạn rồi, nhường công chúa gì cả tại Vô Miên đại đế trước mặt nói chút nói xấu, vậy thì phiền báis. Nói cho cùng, hắn cùng tình yêu cùng vui sướng chi thần mặc dù trên danh nghĩa là Vô Miên đại đế nghi nữ, nhưng mà trên thực tế cũng chỉ là Vô Miên đại đế trưởng quan quốc nội công cụ một trong thôi một cái nắm giữ tài phú, một cái nắm giữ cảm xúc. Nếu không phải là sợ bọn hắn hai quá đẹp đẽ dễ dàng gây nên khắc truyền kỳ ngất ngế, có lẽ Vô Miên đại đế liền nghĩa nữ cái thân phận này cũng sẽ không cho bọn hắn. Do đó, hắn một mực tại trốn tránh cùng Lệ Cở bên này gặp mặt. Hắn đã 26 cấp, sơ bộ có thể thoát ly tính ngưỡng chi lực trói buộc, hơn nữa hắn dưới quyền tín ngưỡng bị diện cùng thần quốc cũng không ít. Coi như thiếu đi nạ xẻn tín ngưỡng, hắn như trước vẫn là tài phú nữ thần. Do đó, Si Hàn Mai Dĩ cũng đã lên mũi lên mặt, hắn còn vẫn như cũ thờ ơ nhưng mà, một lần này thịnh hội có thể nói ngay cả Vô Miên đại đế đều phi thường trọng thị. Bọn hắn mấy cái không thể không đến. Thậm chí tài phú nữ thần còn nhận được tin tức, đến lúc đó có lẽ một chút không xuất thế lão quái vật đều sẽ ra ngoài. Loại trình độ này, tuyệt đối không phải tình yêu cùng vui sướng chi thần nói đại công chi vị đơn giản như vậy. Nghĩ kỹ lại, Vô Miên đại đế giống như một mực rất chán ghét đại vương tử cùng mẹ hắn học được loại kia âm nhu vì kế, ngược lại đối với lễ cờ dẫn đầu xung kích tán thưởng không thôi. Không được, không thể đang nghĩ đến. Tài phú nữ thần đi tới cửa phòng mình, đột nhiên mở to mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Mới vừa rồi, hắn thần cách đột nhiên dự cảm Phàn vất bởi vì hắn nghĩ tới điều gì đại bất kính cho nên bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Liên tưởng về phương diện kia mảnh nghĩ ký lại, đều sẽ có một loại cảm giác sợ hãi. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a. Hắn thần cách tại linh hồn trong không gian một tiếng ngâm khẽ, toàn thân trên giới lập tức trầm tĩnh lại. Bây giờ, ta cần chữa trị cùng nham Thạch công tác quan hệ, tân, hợp tác, nhất thiết phải hợp tác, có lẽ bước đầu tiên trước tiên tử sĩ ẩn mai gì bắt đầu. Trong đầu tự hỏi, tai phú nữ thần dùng thân phận cảm ứng tạm mở cửa phòng, vào trong tầm mắt là phô đầy mặt đất vân, phía trên là xanh thảm bầu trời, còn có một số mối lạ đồ chơi bày ra trong phòng cũng không tệ lắm, không thể không nói, tại tài phú nữ thần trong mắt, lữ cỡ gian phòng này thiết trí vô cùng có ý tứ, hơn nữa từ trong thị giác nhìn liền rất thoải mái. Đặt vào giữa phòng, bảy bạch vân có một loại ôn nhuận cảm giác thư thích, hơn nữa trong đó tựa hổ ẩn chứa số lớn bình ổn ma lực, tùy thời có thể cung cấp hấp thu. Đặc biệt là một cái tương tự với linh hồn trao đổi cảm giác nhẹ nhàng sờ đụng một cái hắn thần thức. Mười phần yếu ớt, đừng nói đối với thần mình tạo thành làm tương tổn, đoán chừng đối với 10 cấp chức nghiệp giả cũng không thể ảnh hưởng một chút. Hắn tỏ mò đụng vào đi lên. "Ngươi tốt, khách nhân tôn quý, ta là Nham Thạch Long hoàng Ngài có bất kỳ cần cũng có thể cùng ta nói a bây giờ xin hỏi ngài có phải không thay đổi hoàn cảnh nhiệt độ không khí một cái thanh âm của cô bé tại hắn trong đầu vang lên đồng thời tại cách đó không xa tường không gian bên trên sáng lên một màn ánh sáng trong màn sáng có đủ loại đủ tiểu khối lập phương trên khối lập phương viết nạ xenn tiếng thông thôngục thiết lập phim ảnh âm nhạc chuyển cho anh sách báo chí tài phú nữ thần lập tức bị hấp dẫn hắn ngồi vào trong đó một đám mây màu bên trên đầu tiên là thiết lập chủ tộc của mình đem chủng tộc định vị thành cụ giả nhân tộc về sau lại đem cái này nham thạch long thanh nhầm của quản gia đổi thành nam tử trung niên khán khán tiếng nói. Sau đó, hắn đem môi trường sống ngẩn mở, từ bên trong lựa chọn kim tệ tài bảo, long tộc đặc biệt thích. Lập tức, toàn bộ trong không gian cảm giác biến đổi, khắp nơi là kim tệ, bảo thạch cùng tinh thể, chiếu lấp lánh, hắn đang ngồi bạch vân cũng biến thành kim tệ, còn có một loại thô sắc quy hướng cảm xúc. Coi như không tệ, ân, hoặc có lẽ là, về sau ta có thể thường xuyên đến ở đây ở, ngược lại không cần tiền. Tài phú nữ thần lúc này giống tiểu cô nương đờ đàng, sợ lên bên cạnh kim tệ, tiếng là cũng là hóa ra tới nhưng mà cũng làm cho nàng cảm giác tốt vô cùng. Nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn thấy được một cái làm cho hắn mở to hai mắt nhìn tuyển hạng. Vũ Dạ mang cung, hội viên tôn hưởng, ản giờ hiệu chi chân. Tại phú nữ thần kinh ngạn. Mấy ngày nay mỗi ngày đều rất mệt mỏi, cuối cùng cảm giác mình sẽ bị thanh, nhưng mà cũng may đều kiên trì nổi, hiệu hữu nhóm xin thương sót cho cái nguyện phiếu cổ vũ một chút có thể không? Đấu chương xong, các minh đệ, xin phép nghỉ một ngày các minh đệ, xin phép nghỉ một ngày, đấu chương xong, chương 382, nạ xẹn thần. Nguyện phiếu nhanh quá hạ, không bằng, chương 382 Nạ Sen chư thần, nguyệt phiếu nhanh quá hạ, không bằng tài phú nữ thần không nghĩ tới, ở đây vẫn còn có gù dạ hoàng cung chẳng cảnh. Rũ dậy ở bên trong, tài phú nữ thần điểm một chút. Bên trong lập tức bắn ra một cái gợi ý tôn kính độ mỹ giả miễn hạn, ngài chưa khai thông hội biên, xin hỏi phải chẳng khai thông. Nha thạch long thanh âm của quản gia tại hắn trong đầu vang lên. Bao nhiêu tiền? Độ mỹ giả như mày, lập tức có chút lạnh tính. Xem như tài phú nữ thần tới nói, tuyệt đối là rất có tiền. Nhưng mà tài phú nữ thần dưới quyền người liền biết, nha mình nữ thần có nhiều kiệu Cần 30 vạn ạ dạ tệ để bày tỏ đối với thân viên ba tòa chúa tế tháp cao tôn kính. Nham Thạch Long thanh âm của quản gia tựa hồ không có mang lấy cảm tình. "T, 30 vạn ạ dạ hiện tệ. Bây giờ ạ dạ hiện tệ cùng đồng tệ tỷ suất hối đoái đại khái là 1:15 so ta hữu. Một cái ạ dạ hiện tệ cần 15 mai đồng tệ để đổi. Dựa theo đại hoang thành thị chính tính tài chính bộ ngoại hối chỗ tỷ suất hối đoái thông cáo, ạ dạ hiện tệ cùng vàng bạc đồng tệ xo so giá trị mỗi ngày đều tại đổi mới, hàm mua, giá trị sản lượng cái gì. Nhưng mà nói tóm lại, 30 vạn tệ tại hắn trong mắt chẳng nào ba vạn kinh tệ." Cái này còn chịu nổi sao? Thái phú nữ thần kềm chế xung động của nội tâm, lý trí nói cho hắn, không thể xúc động điêu phí. Sau khi hắn nhìn thấy giọng nói chẳng cánh lúc, tâm vừa hung ác có lại. Nói chuyện, giọng nam, vô miên cụ già, hội viên tốt hưởng. Không, không không không. Vô Miên. Mẹ ơi, mua. Thái phú nữ thần trực tiếp quyết định, hỏi Nam Thạch Long quản gia sau đó, liền đem một cái và hội viên giá cả đồng giá ma lực bảo thạch ném đi nào đó cửa bảo, sau đó, ta là Vô Miên, ngươi có chuyện gì? Nói chuyện vai uy nghiêm ở miệng. Trong ngay mắt, phú nữ thần suýt chút nữa quỳ xuống. Còn tốt hắn nghĩ tới đây là kia cái gì trí tuệ nhân tạo vẫn là khí linh các loại âm thanh, ngược lại không phải vô miên bản thân. Khúc, cái kia, ngươi kêu ta thân ái nhất nữ nhi đi tại phú nữ thần ánh mắt bình thản, chỉ bất quá lông mi đều đang hơi hơi phát run, trên thân những cái kia tượng trừng cho tài phú kim quang đều đang loại lên. Ừ, thân ái nhất nữ nhi, ngươi muốn trò chuyện gì vậy? Vô miên thanh âm lại lần nữa văng lên. Thế là, tài phú nữ thần cao chiều. Khoảng cách đấu giáo hội, chỉ có 3 ngày. Mà tại ngày này, hoàn toàn có thể dùng chư thần buông xuống để hình dung không chỉ là gù lạp vương quốc, na xẻng những địa khu khác chư thần cũng nhao nhao phụ xuống, còn có đủ loại truyền kỳ. Từ 21 cấp mới lên cấp truyền kỳ, đến từ tinh thần cùng sóng lớn chi dương huyết răng cá mập trắng cổ lỗ, đến 27 cấp lâu năm thần minh cường giả, từ cây giết hại chi thần. Nhao nhao tề tụ đại hoang thành, tổng cộng 4 cái truyền kỳ quán trọ đều suýt chút nữa chứa không nổi. Cũng may mới lên cấp những thứ này, truyền kỳ so với lâu năm cường giả tới càng thêm không thả ra, một chút dứt quát ở tại đại hoang thành bên ngoài dung nham đầm lầy lớn. Đương nhiên, chỉ có một số nhỏ. Dung nham đầm lầy lớn cũng bị lực cờ đớp tụ không đồng ý những ma thú sinh thêm sự cố, không phải vậy đã xảy ra chuyện đoán chừng cũng tìm không trở về trận tử. Đương nhiên, cũng đúng lúc này, Lệ cờ cũng ghi chép không sai bị lắm. Liên quan tới, Nạ Sển thư thần, Đại hoang tháp, phòng hồ sơ. Thế nào? Lệ cờ đối với lấy người trước mặt hỏi thăm. Tại Hàn Tiếu Niên, có một người mặc đồng phục phụ nữ đang ôm lấy quyển sách này đi chép, trong hai mắt bạch quang bán ra. Trước nghiệp thư ký. Cái này thư ký là lúc trước tại thăm viên lúc, giúp Lệ Cở tra tìm qua lượn người tin tức cái kia, trước đây cái này thư ký công việc làm cũng không tệ lắm giúp Lỷ Cờ nhanh chóng tìm ra lợn rừng người đến từ Vũ Thánh Sinh mệnh đồng minh tin tức này, cho nên được đề bạt tới Đại Hoàng. Mà bây giờ, nàng lại việc làm chính là tin tức siêu tập chỉnh lý. Mỗi cái tới đại hoang thành người, bao quát thân phận tin tức, bộ mặt tin tức các loại đều đang thu thập. Lên tôi chuyên kỳ, xuống đến người bình thường, toàn bộ ghi lại ở nàng quyển vở trong tay bên trên. Nghe được giọng Lỷ Cờ, nữ thư ký chậm rãi ngừng lại, trong tay tung bay sách một lần nữa khép lại, tiếp đó ngẩn đầu đối với Lỷ nói, "Hôm nay ghi chép xong thành. Ngoài ra, Lỷ hạ Nạ Sen bản thổ chư thần cơ hồ đều đến đâu đủ, trừ cái đó ra còn có 5 tên không có ghi lại trong danh sách thần minh. Nạ Sen bản tổ chư thần có ghi chép tới nay đã sớm tại lỷ cờ dưới sự yêu cầu thu nhận tại sách bên trong. Bất kể là ra ngoài thăm dò đấy, im hơi lặng tiếng đấy, hay là những thứ khác cái gì, ngược lại chỉ cần Nạ Sen sinh ra sách hoặc truyền thuyết đến nay bị ghi lại thần minh, chuyện kỳ, sớm đã bị lỷ cờ sưu tập không sai bị lắm. Đương nhiên, phạm vi này giới hạn tại lỷ cờ đại đô thư quán sách. Đại hoang thành đại đô thư quán, kỳ thực sách cũng không có nhiều đến loại trình độ kia. Do đó Có ghi lại thần minh cũng phần lớn là nhân tộc thần minh. Nữ Quan Thư kỳ ý tứ chính là, nhân tộc thần minh, bao quát đi bên ngoài thăm dò hoặc đụ say, mất tích, bí ẩn cũng đã trở lại rồi. Mà trừ cái đó ra, còn có thế lực khác chư thần cũng kém không nhiều lắm, tại nhân tộc có ghi lại đều đã đến. Còn giữ lại, bao quát truyền kỳ cùng với khác tưởng giả, liền không có ghi chép như vậy toàn. Bất quá lỷ cờ vẫn tiên chỉ muốn ghi chép lại đi, ít nhất tương lai có người tới tìm hắn, bất kể là hữu hảo vẫn là đối địch, hắn cũng có thể làm được biết được tin tức. Cái kia ta đi trước, nhớ kỹ căn dặn người phía dưới tin tức cơ bản có thể đi chép, nhưng mà không muốn xâm phạm người ta tư ẩn. Lệ Cở quên bảo một tiếng, tiếp đó cầm nữ thư ký ghi chép tốt tin tức ra ngoài. Hắn đi tới Đại Hoang Tháp đỉnh tiểu không gian, ngồi vào trên ngai vàng, bắt đầu lần xem sách, toàn bộ trong không gian chỉ có vương tọa tại ra bên ngoài cốt cốt bước lên nhàm tương thanh âm. Nạ xẹt chư thần, sớm nhất rất cổ xưa một nhóm, đệ tử viễn cổ biển sâu vương quốc người cá. Ngay lúc đó quốc vương tổ sực vô cùng cường đại, toàn bộ nạ xẹt thế giới dưới nước cũng là hắn địa bàn, hắn là Hải dương chi thần, thủy thần, nhân ngư chi thần, cũng là nạ xẹt người mạnh nhất. Ngay lúc đó nạt đèn lục địa, khắp nơi là phân tán bộ lạc, tộc đàn nhao nhao không định lại tụ họp mạnh mẽ, chỉ có chút ít mấy cái tộc đàn có thể hơi ngăn cản một hai. Nếu không phải là tụ sắc đối với lục địa không có hứng thú, có lẽ đã sớm thống nhất đất liền vào biển cả rồi. Nhưng mà ở trong quá trình này, những bộ lạc này, tộc đàn liên hợp lại rồi. Nguyên bản chậm chạp không có thể đột phá một chút thần minh, ở trong quá trình này nhao nhao đột phá. 5 vị cường đại chúa tể sinh ra, hơn nữa liên thủ đánh bại tổ sắc. Cái này năm vị cường đại chúa tể minh đứng lên, lấy bọn hắn năm cái tộc đàn làm tâm sáng lập Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh, từ đó, Chư Thần lộ ra diện phong tứ sinh ra. Lê Cở Lật xem trong tay toàn thư thông tin về các vị thần nạ xện chỉ cảm thấy thoáng có chút cảm xúc bành trướng. Mà kệ trước đó có bao nhiêu chư thần, Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh có bao nhiêu lợi hại. Bây giờ, là nhân tộc thiên hạ, mà bọn hắn cũng sắp tại Vô Miên Đại Đế dẫn đầu dưới càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tốt. Chỉ bất quá, lần xét lúc, Lê Cở ngón tay dừng một chút. Ở đây ghi lại Thái Dương Thần cùng đương đại Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh chủ quân. Tấu chương xong, chương 383, thị hội trước giờ. Gian xếp người nhà chương 383. Thịnh ngồi chớ giờ. Gian xếp người nhà lễ cơ nhìn xem cái này Thái Dương Thần cùng thử nhân chủ quân danh tự, ánh mắt híp lại. Cái này thử nhân chủ quân, mặt ngoài đối với hắn cười ha hả, không chỉ một lần đối với hắn mỉm cười ra hiệu, liên tiếp được đầu, trên thực tế là một tiểu lý tàng đạo mà hàng. Ngoại giới tương truyền, Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh bây giờ chưa bị các tổ trưởng mỗi phần không thích cái này thử nhân chủ quân, bởi vì hắn không dám phản kháng Thái Dương Thần. Trước đây các Thánh Sinh Mệnh chủng tộc chúa tệ chết thì chết, bị điên điên, tản tản. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng mà tất cả mọi người cho rằng đó là Thái Dương Thần làm. Tại thánh sinh mệnh đồng minh bên trong bất kỳ cái gì một vị chủ quân đều phải lực gấp Thái Dương Thần, đem Thái Dương Thần giẫm ở dưới chân, mới có thể thu được chữ Thái Dương Thần nhất mạnh ra khác thánh sinh mệnh cũng thừa vị sinh mệnh trở tôn trọng. Bởi vì thánh sinh mệnh đồng minh cổ xưa trong truyền thống, cường giả mới được tôn trọng. Mà Thái Dương Thần, đại gia vẫn cho rằng ban đầu là Thái Dương Thần dùng âm mưu quỷ kế hãm hại các bốn cái thánh sinh mệnh chúng tộc chúa thể, cho nên đặc biệt tôn trọng những cái kia có thể đem Thái Dương Thần giẫm ở dưới chân chủ quân. Không nghĩ tới, cái này thử nhân chủ quân mặc dù trước đây nói rất hay tốt, nhưng khi hắn ngồi lên vị trí kia lại đổi ý, cùng Thái Dương Thần cùng một chỗ đồng khí liên chi chỉnh đốn liên minh đó là cái cao thủ Aê cờ không khó nhìn ra Thái Dương thần phải làm rất đơn giản đem quyền hạn thu hồi, đồng thời tiến hành Trung ương tập phải chế thánh sinh mệnh đồng minh theo lý mà nói vô cùng mạnh mẽ thế nhưng là không thể tránh khỏi hướng đi suy sụ nguyên nhân một trong chính là bên trong âm thanh quá nhiều thế là thử nhân chủ quân cũng không có làm loại kia trực tiếp cùng người mạnh nhất đối nghịch ngược lại là cùng Thái Dương thần cùng một chỗ hâm mưu chỉnh đốn trong liên minh chuyện bụ dần dần đã có không số ít rơi bị hắn chỉnh hợp đến cùng nhau có thời gian vẫn cùng vô miên nhà phụ tâm sự mặcc dù vô miên không nhất định quan tâm loại này nhưng mà tóm lại vẫn là không thể ăn thiệt thôi. Hơn nữa có lúc lì cờ cũng cảm thấy, vụ lạ vương quốc bên trong bầu không khí quá mức lỏng lẻo rồi, nếu là tập quyền đứng lên, có lẽ sẽ buộc phát ra càng lớn sức mạnh. "Tiểu Lệ Cở, ở đây sao?" Đỗng nhiên, bên ngoài chuyển đến một tiếng thở nhẹ. Đại Hoang Tháp bây giờ có tháp linh, chính là trước kia nham thạch long long hồn. Không có đi qua nham thạch long cho phép, là không thể tiến vào tầng cao nhất hắn trú ở nơi này. Nhưng mà người tới là Phiên Lôn. "Vô thân, ta ở bên trong, sao rồi?" Lệ đem sách khép lại, thả vào không gian giới chỉ, tiếp đó đứng dậy đi qua. Duy thân bước lên dung nham vương tọa khôi phục minh dạng. Liền thấy phlộn mang theo tiểu Nhu Mễ từ ngoài cửa đi vào. Phlộn không có thay đổi gì, mà tiểu Nhu Mễ lúc này đã 13 tuổi rồi, đình đình ngọc lập, dáng dấp có điểm giống A ng tổ bất quá nhìn qua đáng yêu hơn. Kaka. Tiểu Nhu Mễ trực tiếp xông lên đến, ôm lấy lỷ cờ, hai chân kẹp lấy lỷ cờ hông, treo ở lỷ cờ trên, cổ lắc qua lắc lại. Tiểu Nhu Mễ. Lỷ cờ rất ưa thích muội muội mình, cười ôm lấy nàng, tiếp đó tại trên nàng bố bố, mấy tuổi người, không xấu hổ, nhanh xuống. Ngươi không thể trụ ta, ta chuẩn thành. Tiểu Nhu mế kinh hô một tiếng, che lấy cái mông này xuống, chu mọ một cái, không thể có nam tử xa lạ đụng cái mông của ta, trừ phi là ta chồng tương lai. thử. Vậy phải xem các ngươi có đánh thắng hay không ta. Lệ cờ cười hắc hắc. Bên cạnh vợ lồn trợn nhìn Lệ cờ y mắt, "Tiểu Lệ cờ, không cho phép nói vậy. Nhị Đường, ca ca khi dễ ta, đánh cái mông ta." Tiểu Nhu mế trốn đến vợ lồn đằng sau, sau khi nói xong đối với Lệ cờ là mặt quỷ lẽ lễ, đột lập tờ lẹo tờ lẹo. "Tốt tốt tốt." lên Tiểu Nhu đầu, tiếp đó đối với Lệ Cở nói, "Ngươi về sau cũng chú ý một chút." Tiểu Nhu Mễ cũng là cô đường. Lệ Cở không để ý cười cười, nhìn về phía Phách Lồn, "Mẫu thân, các người tới là có chuyện gì không?" "Có chuyện gì?" Phách Lồn bỗng nhiên biến phải bắt đầu ngại ngùng, vẫn là tiểu Nhu mễ mở miệng nói, "Nhị nương suy nghĩ, chúng ta người một nhà đều đang bận rộn, hai chúng ta nhàn rỗi không giống như đoàn đại, cho nên mới tìm người xem có cái gì giúp được một tay chỗ." Đối với Lệ Cở, Phách Lồn cũng mở miệng, ánh mắt còn có chút kiên định, "Tìm một chút công việc để cho ta làm lấy đi, ta nghe Ron nói Đại Oanh thành gần nhất thiếu tiền, ta nghĩ ta có thể giúp một tay." Tiểu ta chỉ là mang nàng tới đây đi. Học. Ta không đi học, ta không đi học, ta muốn giúp đỡ, ta muốn đi lại trong ao đầm đi săn." Tiểu đu Mễ nghe được đến trường, lập tức chạy qua một bên tùy ý ngồi tại một hội nghị trước bàn trên ghế. "Hỗ trợ?" Lệ Cợn sợ khóc sợ cười, "Mẫu thân, không cần, thật sự không cần, ngươi việc cần phải làm, liền làm mỗi ngày đi đại đô thư quán xem sách một chút, nhàm chắn cũng có thể hẹn lấy đại nương đi kỳ rượu chi nhìn một chút hí kịch, đi trung tâm thương mại đi dạo phố. Từ thân mẫu đến giúp đỡ, đây chẳng phải là tương đương tới thêm sao? Thế nhưng, như thế ta chỉ biết dùng tiền, ta cũng nghĩ chia sẻ nhà cái kia, kinh tế áp lực, đúng, kinh tế áp lực." Sở Lỗn chân mày hơi nhíu lại, ta không muốn làm không có có năng lực sản xuất sâu mọt. Thì ra là vậy. Lệ Cở trợn khóc dở cười. Sở Lỗn nhất định là nhìn trên báo chí của người nào văn chương. Nhớ vậy, mẹ à, ngươi chính là thật tốt làm bình hoa đi, đừng làm loạn thêm. Lời đến quẻ miệng, đã biến thành, mẫu thân, tác dụng của ngươi liền là vui vẻ cùng vừa lòng ngẫm ý, ngươi khoái hòa hạnh phúc, ta và cha và đại nương thấy được mới có thể yên tâm, mới có thể khoái hoạt, nhưng mà nếu như ngươi lâm vào mẹ nhọc ở bên trong, vậy chúng ta chẳng phải là làm công công. A. Sở rõ ràng không nghĩ tới Lệ Cở có thể như vậy nói. Không phải vậy đâu. Mẫu thân, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi vui vẻ, còn của ngươi ta tâm tình liền tốt, liền có thể tiếp nhận càng nhiều áp lực, nhưng mà nếu như ta bận rộn bên trong hiểu được đến ngươi vì mấy cái kim tệ đi làm vừa khổ vừa mệt công việc, vậy ta không thể khổ sở thương tâm a. Ta khổ sở thương tâm, hiệu suất làm việc cũng sẽ hạ xuống." Lệ Cở Y ngừng lại nói hết lời, phở Lỗn mới rốt cục lại nhẹ gật đầu. Thế là Lệ Cở nhẹ nhàng thở ra. "Hảo a, nghe được không cần làm việc." Bên cạnh Tiểu Nhu mễ một tiếng gieo họ. Tiếp đó Lệ Cở cùng phở đồng thời đưa ánh mắt chuyển qua, đặc biệt là Lệ Cở Trong ánh mắt bao hàm năm phần băng lá ba phần đứng đắn cùng hai điểm trêu thức ta nghe nói có người tại ta không ở nơi này 3 năm liên tục trên ban thứ nhất đến ngược còn thiên thiên cùng người đánh nhau hẹn người ra ngoài đầm lấy lớn chơi cái gì mạ hiểm thậm chí cuối cùng còn bị người ta giải tìm tới cửa Lê cơ mỉm cười nhìn về phía tiểu Nhu mễ Tiểu nhu Mễ hoan hô bộ dáng đột nhiên cứng đờ, hơn nữa trên mặt cương ép phủ lên nụ cười tính vắn lấy mỉm cười tới tỉnh lại lệ c nghĩ bên trong huynh một tình Kakaê cờ đang muốn ăn bài một chút em gái nhà mình nhưng không nghĩ có người tới tìm hắn Lê cờ tiểu bà bối người ở đâu Doệ Văn vừa xuất hiện, Lỷ Cở lập tất cả người đều nổi ra gà, mà ở một bên Nguyên Bản hèn bọn tiểu nữ mễ, cả người đều sợ ngây người. Phất Lồn cũng gần như cửa ra vào, Doệ Văn bận eo bẻ cổ đi vào, trong tay vướt vuốt bảy tám cái viên thủy tinh. "Cho ngươi, bổn suất ca mà chết, ngươi thiếu nợ ta càng ngày càng nhiều, ngươi." "A." Đúng lúc này, Nguyên Bản đang nói chuyện Doệ Văn đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Phất Lồn, khi mắt lại. Phất Lồn vốn chỉ là chấn kinh tại Doệ đối với Lỷ Cở sưng hô, lúc này lại là mày lại, nhìn về phía Doệ Văn. Ha ha, có ý tứ." Tấu chương xong, chương 384, thưa không tinh thú. Chương 384, thưa không tinh thú. Lệ Cờ mặt đen lên, nhìn xem rồi văn. Cái này tỷ phu thật sự không đáng tin cậy. Mê vụ công chúa thật sự liền cam tâm làm người này cùng vợ a. Nghĩ lung tung. Duệ Văn liếc nhìn Lệ Cờ một cái, cái này xem xét phía dưới, lại liếc nhìn vợ Lỗn một cái, kinh ngạc nói, các ngươi như thế nào giống thế? Nói nhảm, đây là mẹ ta. Lệ Cờ vô ngữ. Nghe được mẹ ta hai chữ này, Duệ Văn lập tức nhíu mày, đột nhiên nhìn về phía vợ Lỗn, cái này không có linh hồn hư không tinh thú khối lỗi, là mẹ ngươi không có linh hồn. Thư không tính thú. Khôi lỗi. Lệ Cở con người bỗng nhiên co rú lại. Đây là ý gì? Giọng nói Lệ Cở phát lạnh, còn có một tia nhỏ bé không thể nhận ra rũ dậy, rũ ban, nếu như ngươi không cho cái thuyết pháp, liền xem như chuyển nhỏ nhặt cũng không thể khinh lục ta Á Dạ Hện gia tộc. Dụệ Văn không để ý chút nào cười cười, nhìn về phía phở lộn ánh mắt tràn ngập ánh sáng nguy hiểm, coi như phía sau ngươi là chỗ tệ, cũng đừng hòng ở trên linh hồn còn của ta. Nói Dụệ Văn nhếch môi, đầu lưỡi rũ ra, lưỡi đính phía trên tinh thạch sáng lấp lánh, hai mắt cong thành nụa nha, phảng tại cười to. Mắt của hắn đột nhiên xích lại gần cỡn lồn, trên người kẻ điều khiển linh hồn chi lực sôi trào. Lệ Cợng nhưng là quay người đem Tiểu Nhu mễ vốc trong lực. Lúc trước, hắn ở đây quý tộc xem xét thời điểm, Thất Lỗn đột nhiên thì có thực lực cường đại, hắn còn hơi nghi ngờ. Chỉ bất quá khi đó Lý Quan Mạc bị cũng không nhìn ra cái gì, hơn nữa phượng lổ dạng giải nói là kỳ thực đã sớm bản thân gợi mở rồi, Lệ Cợng bận rộn cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra, nhất định là Duệ Văn đã nhìn ra cái gì. Xem như cường đại truyền kỳ kẻ điều khiển linh hồn, Duệ Văn đối với hắn không cần thiết dạng này, rất nhẹ nhàng liền có thể giết hắn. Hơn nữa sau lưng của hắn có bố miên, nhìn Duệ Văn cũng sẽ không đối với hắn có ác ý do đó, mâu thân là thật sự xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, Lôi cờ ôm chặt lấy Tiểu Du Mễ, trong tay xuất hiện đỏ tươi chôn bụi chi trượng, thời khắc chú ý bên kia đột tĩnh. "Để cho ta nhìn một chút, linh hồn của ngươi." Sau lưng Duệ Văn đột nhiên xuất hiện một cái bao phụ tại đen như mực mũ trùn bên trong cực lớn hư ảnh hình người. Hư ảnh động tác phảng phất phóng đại bản Duệ Văn, mười ngón tay bên trong bốc lên trong suốt sợi tơ, tưởng sợi trong suốt sợi tơ xuyên thủng qua đi. Cái kia đi tốc độ tiến cực nhanh, 10 cái sợi tơ trong nháy mắt liền liên tiếp đến phở lổn đỉnh đầu, đồng thời xuyên thấu bảo. Làm cản? Phàm? Chuyện kỳ. Tại sao có thể có chuyện kỳ? Một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm từ phở lổn trong thân thể chuyển đến, nhưng mà đảo mắt liền biến thành rít lên một tiếng. Bắt được người rồi. Dụệ Văn cười ha ha, phối hợp cái kia yêu dị trên mặt, lỷ cỡ luôn cảm thấy Dụệ Văn cười nhánh hoa run rẩy, yếu ỉ hiệp như hoa, đại hoa sen. Dụệ Văn thân thể nhảy về phía trước, vậy mà trực tiếp chui vào phở lổn cơ thể, phở lổn cơ thể đứng tại chỗ phảng phát một bộ con rối vẻ mặt Lỷ Cờ âm chầm đứng tại chỗ. Vậy mà thừa dịp hắn không tại, bị người thừa lúc vắng mà vào rồi. Vẫn là vị diện khác chúa thể. Nếu không phải là lần này gặp Duy Vân, hắn nói không chừng vẫn luôn không phát hiện được. Cũng may Duy Vân là linh hồn phương diện chuyên gia, trực tiếp phát hiện rồi, không phải vậy. "Ka ka, nhịn nương thế nào?" Tiểu Nhu mễ giật giật Lỷ Cờ góc áo, hơi nghi hoặc một chút. Không biết, Lỷ Cờ hít sâu một hơi, trầm rãi phu ra, hy vọng không có sao chứ. Chỉ cần vợ lồn có một chút suất, Lỷ Cờ đều sẽ truy cứu tới cùng. Bọn hắn cũng không chờ quá lâu. Chẳng được bao lâu, một cái bóng mở từ phở lộn mắt bên trong bay bắn ra, hóa thành sợi văn. Bắt được. Dụệ Vân nhếch môi cười cười, rất tùy ý mà ném ra một cái pha lê cầu đệm trên mặt đất. Lập tức, một cái gần tới dài 3 mét cực lớn chuẩn chuẩn xuất hiện, từng sợi trong suốt sợi tơ từ nơi này chuẩn chuẩn bộ dáng tinh thú thể nội kéo dài đến Dụệ Vân ngón tay của bên trên. Ta là hủy diệt. Thanh đỉnh tinh thú mở ra huyết buồn đại khẩu, đang muốn nói gì. Nhưng mà Dụệ Văn nhẹ nhàng chọn đống nhúc nhích tay, Thanh đỉnh tinh lập tức phát ra một tiếng kịch liệt mà dồn dập thét lên. Ba Dụệ Văn lại đánh ngón tay, Thanh đỉnh tinh thú lập tức đã biến thành không tiếng động vút lên, khuôn mặt vô cùng tủng khổ. "Vĩ đại hủy diệt chúa tể tiểu bà bối, ngươi có muốn nói cái gì sao?" Dụệ Văn khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt yêu dị nhường hắn nhìn phản phất một cái chuột phản diện. "Ta nói, ta nói, ta nói." Thanh đỉnh tinh thú kêu rên về sau, suy yếu vô cùng ngã sấp trên đất, vài miếng cánh mềm đập đạp. "Mẹ của ngươi là hậu duệ của ta." Thanh đỉnh tinh thú có chút sợ hãi nhìn qua Dụệ Văn, đó nhìn về phía Lỷ "Tiểu Dạ Hỏa, ta là nhìn xem ngươi đã lớn." Vẻ mặt Lỷ Cở trầm xuống, hướng về phía Thanh đỉnh tinh thú giơ cánh tay lên. Một chút nhiệt lượng lập tức từ trong cơ thể nó hóa thành điểm sáng hội tụ đến lực cờ trên thân. "Không, Người đang hấp thụ linh hồn của ta." Thanh đỉnh tinh thú kinh hoàng hô to, Duệ Văn nhìn xem lực cờ ánh mắt đều đổi một cái. Lực cờ nội tâm cũng hơi khiếp sợ một cái. Chẳng lẽ nói, hắn kỹ năng không độ có thể hút lấy linh hồn nhiệt lượng? Linh hồn có nhiệt lượng? Này ngược lại là một cái có thể nghiên cứu chủ đề. Vừa mới hắn vốn chỉ là muốn cho cái này tinh thú một hạ mà huy, vừa vặn gần nhất đối với nhiệt lượng học phép tác nghiên cứu có đột phá tính chất tiến triển, lấy nó tới thử tay, không nghĩ tới còn có hiệu quả. Ít nói lời bối mau nói đi. Lê cờ vông cánh tay xuống, lạnh lùng nói. Lần này, thanh đình tinh thú đàng hoàng. Ta, đến từ một cái xinh đẹp vị diện. Nó bắt đầu giang thuật. Đại khai ý tứ chính là, hắn là cái kêu cự hình bị diện chỗ thể, nhưng mà vị diện bị càng cường đại chủ vị diện vị diện, phá toái Hắn chỉ có linh hồn trốn thoát, vừa vặn gặp một cái ấu thể tinh thú, liền mạnh mẽ dùng cái nào đó cấm kỵ ma pháp chiếm cư tinh thú thân thể. Mà ở trong quá trình này, phát hiện cái này ấu thể tinh thú là cái nào đó không biết tên tồn tại chăn nuôi vật thí nghiệm tồn tại đó đem chính mình thu thập được một chút huyết mạch bồi dưỡng đến những thứ này vật thí nghiệm trên thân, muốn bồi dưỡng đồ vật gì, lấy cái này hủy diệt chúa tể sức mạnh, vốn là đánh không lại tồn tại đó. Nhưng mà hủy diệt chúa tể lại âm tồn tại đó một cái, đem những thí nghiệm này phẩm toàn bộ mang đi, còn ở một cái vị diện ở bên trong mảnh vỡ cấm dễ, trở thành một phương thế lực. Thẳng đến, hắn cảm ứng được sợ lổn huyết mạch vỡ lòng. Loại này vỡ lòng làm hắn cảm thấy sợ lổn huyết mạch tiềm lực, cho nên quyết định xong tốt bổ dưỡng một chút Bởi vì vỡ mạch chính là đến từ hắn cái này tinh thú trong cơ thể cái kia huyết mạch, thuộc về cái kia huyết mạch hậu đại. Mặc dù cũng có trong tương lai lợi dụng phở luồn ý nghĩ, nhưng mà bồi dưỡng phở luồn cũng thật sự chỉ bất quá, mẫu thân của ta linh hồn bị ngươi đưa vào kia cái gì luyện mục lò luyện sau đó liền mất tích. Dược Lịch cờ phẫn nộ chi lực, tay giơ lên, liên tục không ngừng mà hút lấy năng lượng, trên thân thể bốc lên đậm đậm nhang tương. Loại này nhang tương cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt, màu da cam còn có tí tí ngọn lửa màu xanh lam, nhìn nhiệt độ cực cao. Đây là bởi vì Lịch cờ đối với nhiệt lực học quy tắc lĩnh đột phá liên đôi lấy đối với viêm chân thân kỹ năng này cũng trở nên mạnh mẽ rồi. Không Lịch cở, hắn nói hẳn là thật sự. Đấu chương xong, chương 385, họp trở về. Chương 385, họp trở về. Dù cho cái này chỗ tệ linh hồn rất khô lồ, nhưng mà loại này về linh hồn tổn thương cũng là rất thương tổn cực lớn rồi. Ta tự trong linh hồn hắn lấy ra đoạn văn này. Duệ văn tiến lên đây, chỗ sâu ngón tay thon dài trắng nõn, điểm bại chuẩn chuẩn hai cái đại phục mắt trung ương. Lập tức, thanh đỉnh tinh thú khẽ nhăn một cái cơ thể, sau đó hai cái mắt kép phảng phát phim hình chiếu dụng cụ đồng dạng, phóng xạ ra một đoạn hình ảnh, hấn chiếu ở trên tường. Phía trên là một chiếc áo, cùng với trong tổ địa một nhóm nạ xèn tiếng tương dụng. Hôm nay ngươi dụ dỗ ta đến nước này, ngày khác nhất định phục trả. Mặc dù ở trong thổ địa viết ra xiên xẻo, nhưng mà nhìn ra được là Phlồn chữ biết. Hừ, xem ở ngươi đã cứu ta đại nương mặt trên, lần này tha cho ngươi khỏi chết. Lệ cờ sắc mặt tâm trầm, không biết nên vui mừng hay là nên khổ sở. sợ. Phlồn ở cái này luyện mục ở bên trong, giống dưỡng rượng như thế đem mình dưỡng đi ra rồi, không biết mấy cấp, nhưng mà lại là đột phá kết giới này, đi đến tinh giới trong hư không. Yên tâm đi Lệ cờ, ngươi mẫu thân có thể đột phá ra ngoài, cơ bản có thể tại hư không sinh sống, tinh giới vị diện là vô hạn. Nhưng màn nạ xen chúng quanh cũng thì nhiều như vậy, chắc là có thể gặp phải. Duệ Văn Thu hồi cái này, huyệ diệt chúa tể linh hồn cùng thân thể, a ủi lỷ cờ, vô vỗ lỷ cờ bà bay, còn thuận tiện chấm mút sở một cái lỷ cờ mỗ thân. Lỷ cờ đối với Dụệ Văn chấm mút không phát ra gì, tâm tình hơi hơi thấp hạ xuống. Ca ca, Tiểu Nhu Mễ nhìn thấy lỷ cờ khổ sở, lôi kéo lỷ cờ góc áo, đợi ta lớn lên lớn, chúng ta cùng đi tìm nhị đường. Được. Lỷ cờ hít sâu một hơi, vỗ vỗ Tiểu Nhu bay, đó hướng về phía Dụệ cười, cười, đa rồi, tỷ phu. Dụệ không cùng một chỗ, nhưng là đi chỉ để lại Lệ cờ cùng Tiểu Nhu Mễ. Mà nguyên bản cái kia sợ lộn khối lỗi, nhưng là hóa thành cho tàn, lưu trên mặt đất. "Kaka, ta đi học, ngươi đừng khó qua." Tiểu Nhu Mễ kỳ thực cũng có chút khổ sở, nhưng mà rất quan tâm Lệ Cở. "Không có chuyện gì." Lệ cờ sờ lên Tiểu Nhu Mễ đầu, lộ ra một cái mỉm cười, do đó, Tiểu Nhu Mễ ngươi cũng phải nhanh lên một chút trưởng thành, không muốn giống Kaka, liền mẹ của mình đều không bảo vệ được. "Kaka, ngươi là lợi hại nhất." Từ nhỏ, Tiểu Nhu Mễ chính là nghe Lệ Cở chuyện dấu vết lớn lên, sủng bái nhất nhân chính là Lệ Cở rồi, thứ yếu mới là gà dọ sợ. Lễ cờ cuối cùng đem tiểu Nhu mễ giao cho Dị cả mang theo, mình thì tiếp tục chuẩn bị các hạng sương y. Ma Liên tại thịnh sẽ bắt đầu trước ngày hôm sau, vô Miên đại đế bọn hắn cũng tới rồi. Xem như ngủ ra định hại thần trâm, vô Miên đại đế đến cũng là lễ cờ tự mình tới đó tiếp. Vô Miên đại đế bọn hắn đầu tiên là tới rồi Vĩ Đại Chi tưởng cứ điểm, quan nhìn một chút cứ điểm phong quang, tiếp đó từ chỗ ấy cùng người bình thường ngồi chung lấy là huyết thiết lưu kéo đoàn tàu đi bảo. Tại cứ điểm trà xanh liền đã đem tin tức phát cho lễ rồi, cho nên khi đoàn tàu đến lúc, bọn hắn đã chuẩn bị xong. Bảnh, bảnh, bảnh Khi tất bà bà đứng tại hai hàng người phía trước nhất, giang hai tay ra hướng về phía bầu trời thả ra từng chùm pháo hoa. Hai hàng người cùng nhau vỗ tay, vui sướng hô lớn, hoan nên hoan nên, hoan nên nhiệt liệt, hoan nên, hoan nên hoan nên, hoan nên nhiệt liệt. Trên bầu trời pháo hoa cũng tạo thành một hàm chữ, hoan nên nhiệt liệt vô miên đại đế đến đại hoàng thành chỉ đạo công việc. Trên đoàn xe một chút du khách vừa xuống, bị chiến trận này sợ hết hồn, nhìn thanh thiên lên tiểu chữ phía sau mới hiểu được, vô miên đại đế cũng tới. Ở đâu ở đâu, cùng ta một chuyến vào đầu. Án giờ liệu chi chân. Những người này nhao nhao nhốn nháo Tiếp đó bị đám cảnh sát đi lên duy trì trật tự, mới không để chắn tại cửa ra vào. Mà mọi người ở đây điên cùng tìm thời điểm, giản dị không ngờ mẹ Vô Miên đại đế liền xuất hiện. Hắn và Ngũ Sắc Long Mẫu hai người, giống như hai cái thông thường anh nông dân cùng cửa thôn đại thẩm đồng dạng, từ trong đám người đi tới. Vô Miên đại đế lúc này giống như một cái hán tử khôi ngo, một mặt nụ cười thật hạ. Ngũ Sắc Long Mẫu cũng thế, thoạt nhìn là một cái có chút hiền hòa đại thẩm. Mà sau lưng bọn hắn sẽ không bình thường. Hoàng tử công chúa nhóm lúc trước liền đã tới, lần này chỉ có hai người đi theo sau bọn hắn. Một người là Nguyệt Lượng nữ thần, Nhìn xinh đẹp vô song, không biết còn tưởng rằng là Vô Miên cùng Ngũ Sắc Long Mẫu nữa nhi. Một người khác là Viên Đinh phu nhân, chống lên quầy trượng, phản phất Vô Miên cùng Ngũ Sắc Long Mẫu mỗ thân. Bốn người đi tới, Lệ Cơ tự thân lên phía trước đi nghênh đón, còn có gì cả cùng Hắc Ám thiếu nữ bọn hắn. Nhạc phụ nhạc mẫu, các người đã tới. Lệ Cơ mỉm cười tiến lên, ngậy một cái ngực. Dị cả nhưng là trực tiếp đi lên ôm lấy Vô Miên cánh tay, tiếp đó bị Ngũ Sắc Long Mẫu trừng mắt liếc, mới đổi thành lôi kéo Vô tay. Đây chính là Vô Miên đại đế. Lập tức, trung quanh sôi lên. Bọn hắn như thế nào cũng không biết, những người này lại là Vô Miên Đại Đế. Liên Lĩnh cờ đều hơi kinh ngạc, vốn chỉ muốn Vô Miên Đại Đế sẽ giống như hắn tiếp trước những cái kia Đế Thiên đồng dạng, tựa thích uy phong lẫm lẫm mà đi tuần. Bất quá bây giờ nghĩ lại, có Vô Miên Đại Đế loại này tuyệt thế vũ lực lại, họ Giả Uy Phong cũng không gì dùng. Khiến người ta không nghĩ tới, Vô Miên Đại Đế cười cười, vậy mà cũng đối với lễ cở bữa truy ngực, nham thạch công tước. Vô Miên Đại Đế lúc này thân phận không phải nhạc phụ nhạc mẫu, mà là gù vương quốc vương. Xem ra, lần này Vô Miên không định cho tá chỗ dựa. Vì cái gì? Lệ Cở trong mắt có mê hoặc, đối với Vô Miên so một cái dấu tay xin mời, xin mời đi theo ta. Sau lưng hắn có một chút chuyến đặc biệt, đi đến chuyển kỳ quan trọ chuyến đặc biệt. Vô Miên đại đế bảo ở ở đây, càng có thể biểu hiện chuyển kỳ quan trọ uy danh. Mà lúc này, mặc dù nhau nhau nhốn áo, nhưng mà Vô Miên đại đế mấy người lại không nói chuyện, cũng chỉ là trầm mặc mỉm cười đi theo Lệ cờ lên xe. Người khác không biết, nhưng mà Lệ cờ lại phát giác được loại này chuyển biến vi diệu, ngờ tới có lẽ là chuyện gì xảy ra. Một đường đi nhanh, bọn hắn đi tới truyền kỳ quan trọ, tài phú nữ thần mấy người cũng tới yến tiệc, đó bảo ở đi vào toàn bộ quá trình không cùng lễ cờ nói một câu, thậm chí gì cả cũng thế. Hai người rất kinh ngạc, cũng rất kỳ khoái. Tại Vô Miên cùng ngũ sắc long mâu ở tiếp sau đó, liền gì cả đều không lưu lại, bị chạy ra. Trở lại đại hoang tháp, hai người không hiểu ra sao. Đây là vì cái gì? Lễ cờ trầm tương, bên cạnh mê vụ công chúa bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ, ta cũng kỳ khoái. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại đại oang đỉnh tháp tầng ở đây. Nhưng là Vô Miên đại đế cùng một lượng nữ thần. Ha, ha con rể tốt. Vô Miên cười lớn tiến lên đây, dùng sức cho Lễ Cờ y cái ôm. Tiểu đó giờ soạn mo lì cả đầu, tiểu gì cả, gần nhất lại đẹp lên không thiếu. Nói xong, tại phòng họp một đoàn người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Vô Miên chỉ chỉ quyển lượng nữ thần. Lần này ta mang mặt trăng đến cho họp lịch chuyển sinh tử, thuận tiện đem phạt bị diện thời không bí trì cũng mang đến. Phục sinh hợp. Lệ Cơ mở to hai mắt nhìn. Thấu chương xong, chương 386, lịch chuyển sinh tử. Khác chủ vị diện tin tức chương 386, lịch chuyển sinh tử. Khác chủ vị diện tin tức phục sinh học, đây là chấp nghiệm của Lệ cùng tiếng với. giáo viên kể từ gặp phải hắn sau đó liền cẩn cụ trang trị một mực tại chủ hộ hắn, hơn nữa sợ xã hội học giáo viên coi Lệ Cở là làm thân nhân duy nhất, giúp hết toàn lực bảo hộ hắn. Lệ Cở cũng coi họ là làm thân nhân. Lúc này, đúng là hắn phục sinh thân nhân mình thời điểm. Tới có chút đột nhiên, Lệ Cở nguyên bản bản muốn hỏi cái gì đấy, trong lúc nhất thời cũng không có đi hỏi, mà lại hỏi, "Hiện, hiện tại sao?" Dị cả nguyên bản cũng muốn hỏi Vô Miên bọn họ, nhưng mà lúc này nàng biết Lệ cờ tâm tình, thế là tiến lên cầm Lệ cờ tay, mười ngón ngàn sen. Lệ tâm tình khẩn trương hơi một chút. Đương nhiên, lại không phải là cái gì lại sự. Vô Miên cười ha, ha. Trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối hình dạng bất quy tắc, khí tức hoàn toàn không có đấy, phổ thông, giống như là tảng đá tiếp đó ném cho Lực Cỡ. Tiếp theo, phạt bí triệt. Nói liền ném qua, vẫn không quên nói, "Đúng rồi, cái này bí triệt đúng là ta tùy tiện cầm ben đường một khối đã làm, cẩn thận một chút đừng làm hư." Buốn cho là đó là cái gì thần bí mỏ sắt Lực cờ dừng lại lúc luôn cúi tay chân tiếp lấy hòn đá kia. Nghĩa là vô biên rồi. Những người khác ai sẽ dám dạng này loạn khắc họa thời không triệt khóa bí mật a, nhận được một cái vị diện tọa độ, nhất định là cấp tốc bảo vệ. Lấy Lực Cỡ tài lực Trước đây từ Hắc Sơn cái kia lấy được cỡ nhỏ không gian đều tốt bảo hộ lấy, căn bản không dám thất lễ. huống chi là pháp loại này cỡ lớn vị diện rồi. Ha ha. Vô Miên đại đế cười cười, tiếp đó tay giơ lên hướng về Lệ cờ phương hướng một chào. Cũng không thấy có động tác gì, một cái nhỏ bé mà kinh hoàng thân ảnh nhất thời xuất hiện tại Vô Miên đại đế trong tay. 20 tầng cấp, cũng tạm được. Vô Miên đại đế nhìn trong tay tiểu nhân, chậc chậc lưỡi. Lệ Cỡ lúc này mới phản ứng được. Vô Miên đại đế trong tay vị nào, chính là pháp vị diện tiên không chi thần. Không cần. Lệ Cỡ liền vội mở miệng, ta chỗ này có chủ thể chỗ tể. Hắn lấy ra duyệt văn cho hắn đồ bẩn, viên kia phong ấn tiếp vảng chúa tể viên thủy tinh. Ồ, Vô Miên lại đễ hơi kinh ngạc, tiểu gia hỏa kinh hỉ thật không ít. Ngũ sát long mỗ bọn hắn cũng thần sắc khác nhau, rõ ràng không nghĩ tới lễ cờ bệnh mà chính mình chuẩn bị một cái chỗ tể. Phải biết lễ cờ mới cấp 15. Lễ cở cũng không giải thích thêm, lấy ra viên thủy tinh phía sau lại lấy ra hoàn chỉnh chuyển kỳ phát tắc, một chuôi hoàn chỉnh pháng phát hạt cắt trôi nổi một dạng đồ bẩn. Vô Miên tiếp nhận, ném cho Nguyệt Lượng nữ thần. "Mạc chăng, đến đây đi." Vô Miên đi tới một lần, nhìn xem Nguyệt Lượng nữ thần. Nguyệt Lượng nữ thần khẽ gật gật đầu, tiếp nhận đồ vật, thần sắc nhàn nhạt nhìn về phía Lệ Cơ. Lệ Cơ đang do dự, đem mỏ chân linh lấy ra. Đây là chứa ở trật tự ma bình thuốc bên trong chân linh, một điểm phảng phất đom đóm giống như điểm sáng. Nguyệt Lượng nữ thần khẽ ngoắc một cái, cái kia điểm sáng trực tiếp từ bình bích xuyên thấu bay ra, lơ lửng tại nàng trên bàn tay. Tiếp theo, viên thủy tinh lơ tại cái tay trên bàn tay. Cái đầu tiếp bị nội, sau đó nhắm mắt lại. Nháy mắt sau đó, hắn mắt trực tiếp mở ra, toàn bộ ánh mắt hóa thành đen như mực, trong đó sao lốm đốm trời. Trong mắt trái còn có một luẩn trăng tròn. Linh hồn, Nguyện lượng nữ thần khẽ quát một tiếng. Thanh âm không lớn, chỉ trong đại sảnh quân quẩn. Nhưng mà lúc này toàn bộ đại hoang thành cũng vì đó tối sầm lại, nạ sèn bầu trời đột nhiên chuyển đổi, nguyên bản mặt trời trói trang bầu trời phụ thêm màn đêm, một vòng trăng tròn treo lên thật cao. Trước đó Lủy Cở chỉ thấy qua cái này kính từ đấy, lần kia là nguyện lượng nữ thần cứu triều tịch nữ sĩ lần kia. Bất quá khi đó còn có Thái Dương thần đi ra đối kháng. Lần này, Thái Dương thần cái giắng cũng không dám thả một cái, nạ bầu trời rất tự nhiên liền trở thành đêm tối. Đêm tối phủ xuống, Nguyệt lượng nữ thần sức mạnh. Vĩ đại, trí cao đấy, vô thượng nữ thần. Rất nhiều người náo nha chỉ lường thiên không, có thể cục bộ thay đổi thiên tượng cường giả rất nhiều, nhưng mà có thể trực tiếp thay đổi toàn bộ nạ tiên đấy, chỉ có chỗ thể. chúa tể. Chúa tể ở bên trong, chỉ có nguyệt lượng nữ thần có cái chủng này đem tối phụ xuống năng lực, dưới loại tình huống này, hắn sức mạnh lấy được cực lớn tăng phúc, ngoài ra còn có rất nhiều hiệu quả. Mà lúc này tại Đại hoang đỉnh thác, nguyệt lượng nữ thần lơ lửng trong đại sảnh giữa không chúng, thân bên trên tán phát ti ti lũ lũ khoáng, có một loại tinh mịch, cảm giác gan linh trải rộng đại sảnh. Fa lê cầu ở bên trong, thiết bảng chúa tể phát ra như có như không kêu rên cùng thét lên, nghe vô cùng thống khổ. Răng rắc. Nguyên lượng nữ thần đem pha lê cầu trực tiếp bóp nát, thiết bảng chúa tể thân thể đột nhiên xuất hiện, nhưng là một xác sĩ có cao 2 mét nhân loại, cái này nhân loại trên thân kim quang lóng lánh, bị kim sắt buột phấn bao trùm. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, thiết bảng chúa tể ánh mắt đột nhiên sổ đổ. tiếp đó tại sụp đổ bên trong đã trở thành hai cái đen như mực trống giống. Hắn há to miệng, phát ra không tiếng động nhảy bén đảo. Ở trong quá trình này, một cái kim quang lóng lánh linh hồn từ đỉnh đầu hắn xuất hiện, đang là linh hồn của hắn. Ngụy truyền, Nguyên Lượng nữ thần hướng về thiếp vàng chúa tể linh hồn nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, trong không gian quang minh biến mất, phản phất từ hoàng hôn tiến nhập đêm tối, tiếp đó lại tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa tái hiện con mình. Học chân linh cũng trong quá trình này xông vào thiếp vàng chúa tể trong linh hồn, phản phất hạt giống rỗi ra từng cái đen nhánh tiến thể, phản phất vết rách như thế trải rộng cả cái linh hồn. Đông, đông, đông. Trung thùng. từng đợt tim đập từ linh hồn này bên trên truyền đến. Nguyên Lượng nữ thần sắc mặt đột nhiên tái nhợt, phản bị rút sạch bộ một cái đảo. Thế là Hợp chân linh cấp tốc biến mất trong linh hồn, linh hồn lại cấp tốc hướng về thân thể. Thiết vàng Chúa Tể cơ thể phản phật thạch như bình thường, phía ngoài kim phấn từng mảnh vỡ tan, cuối cùng vậy mà hóa thành một người mặc áo bảo tím lao nhân. Chính là Hợp. Giáo viên. Lệ Cơ nhịn không được thở nhẹ. Trong vòng 10 ngày, Hợp sẽ tỉnh lại, thuận tiện còn có thể tăng thêm liên quan tới Thiết Bàng Chúa Tể phát tác, mặc khác, đây là Thiết Bàng Chúa Tể chân linh. Nguyện lượng nữ thần hướng về Lệ Cơ ném ra một hạt chân linh, sau đó vậy mà không có ở nói nhiều một câu, thân ảnh lóe lên liền tại chỗ biến mất, ngay cả Vô Miên Đại Đế hắn đều không nói chuyện. Lê Cở tiếp lấy cái kia thiếp vàng Chúa tể chân linh, cũng không biết có chỗ lợi gì, nhưng là vẫn thu thập lại để phòng tương lai hữu dụng. Lê Cở kích động đi qua, Giơsefov. Học Học trên thân thể đã có sinh mệnh khí tức, nhưng mà cực kỳ yếu ớt, phản phất đêm đông ngọn lửa. Nhưng mà, thiếp vàng Chúa tể linh hồn lại giống như củi lửa như thế đang cấp học chân linh chất dẫn cháy, nhuần học chân linh khỏe mạnh trưởng thành, hơn nữa một lần nữa lớn lên ra linh hồn tới. Nếu như nói, chân linh là một người nhân cách, bản chất và tập chất, cái kia linh hồn chính là một người đời này trên tinh thần đâu đủ loại thu hoạch. Trở linh hồn trưởng thành, họ liền có thể khôi phục ý thức. Quá trình này là 10 ngày. Ha ha, tốt, bằng hữu của ta họ phải cùng sống lại, tất cả đều vui vẻ. Vô Miên lại đế hôm nay tựa hồ tâm tình đặc biệt tốt, cũng không biết gặp chuyện gì, nhưng mà câu tiếp theo, liền đem Lịch cờ suy nghĩ kéo lại. Ta và cái kia chủ vị diện chúa tể một cái cạn nữa, là một cái chân trở về, chúng ta ngồi một nhà ban đêm lụp rồi ăn rồi. Đấu chương xong, chương 387, tấm sắt cá mực chúa tể chương 387, tấm sắt cá mực chúa tể chủ bị diện. Nạn xe người như vậy bị diện. Lì Cở con ngươi co giật lại, trước lấy cái kia. Tiến vào phạt phía trước, Vô Miên nói cho Lịch Cở Lần này Quý Tộc xem xét ý nghĩa chính là ở hợp lực đôi dưỡng nạp sẽ người, bởi vì một cường đại chủ vị diện bị Vô Miên bọn hắn phát hiện rồi. Thậm chí, cái này chủ vị diện phát giác là ở trước đây dung nham đầm lầy lớn cùng á dạ nguyên thời kỳ chiến tranh. Lúc kia Vũ Lạp Vương Quốc rắn bắt đầu, lưu lại đại vương tử cùng nguyệt lượng nữ thần chất chính, Vô Miên bọn hắn toàn bộ đi ra ngoài cùng cái kia chủ vị diện chém giết đi rồi. Bây giờ, hai cái vị diện bởi vì tại phát hiện riêng mình tồn tại về sau, đều đang lẫn nhau tới gần, chỉ dùng 100 năm thời gian liền có thể vô cùng vô cùng tiếp cận, thậm chí chỉ có mấy ngàn cây số liền có thể đến trình độ. Do đó Nạ Sen nhất thiết phải liên hợp lại. Mà bây giờ, Vô Miên đại đế vậy mà chạy tới cùng người ta đối diện chúa tể đánh một trận, còn thu được một cái chân. Nhìn đem ngươi làm ý, nhìn xem Vô Miên Dương Dương đắc ý ngũ sắc long mẫu tức giận nhìn hắn một cái. Tiếp đó đối với Lệ cờ nói, "Lệ cờ, ngươi phải biết, chúng ta không thể vĩnh viễn trở thành ngươi cây dù bảo vệ." Nói tới chỗ này, Lệ Cở trên cơ bản đã hiểu. Vô Miên đại đế cùng ngũ sắc long mẫu có chút nóng nảy, lấy Vô Miên đại đế chi năng, đều chỉ có thể lưu lại phía trước một cái chân, có thể tưởng tượng được đối diện mạnh mẽ. Hơn nữa mặc dù Vô Miên đại đế không nói Nhưng mà Lệ cờ đoán được, đoán chừng Vô Miên đại đế cũng có cái giá đáng kể. Ngay tại lúc này, bọn hắn rất lo lắng cho mình không có sau đó, Lệ cờ bọn hắn khó mà tự mình chống đỡ tiếp, cho nên nóng lòng ngồi dưỡng. Ta biết, Lệ Cở trầm trọng gật gật đầu. Vô Miên lại vung tay lên, không có việc gì, ngàn vạn năm bên trong, bọn hắn đánh không lại ta, các ngươi những tiểu tử này gần thành dài đi. Vô Miên đại đế vẫn như cũ bá khí, nhưng mà Lệ cờ lại biết, cho hắn chỗ mã thời gian không nhiều lắm. Trong năm, nhìn như đơn giản, nhưng mà coi như lấy thiên phú của hắn, đều phải trả giá hết sức cố gắng mới có thể thành tựu tuyệt kỳ. Hắn bây giờ mười cấp, thậm chí đột phá cấp 15 cũng không có nắm chắc nắm giữ pháp tắc hệ. Khoảng cách phía sau truyền kỳ còn rất xa. Hơn nữa tại loại này chủ giữa vị diện chiến tranh, truyền kỳ đã không thể chi phối thế cục, chủ thể mới là tính quyết định sức mạnh. 100 năm, Lê cờ hơi trầm mặc, vô miên nhưng là bắt đầu hỏi thăm về sự tình sắp tới. Lần này chuẩn bị phô trương đủ lớn, có thể chứa được mấy vạn người. Vô miên một cách tự nhiên đi tới một bên trên ghế ngồi ngồi xuống, biểu lộ nhẹ nhàng thoải mái. Mấy vạn người? Lệ Cở đứng tại chỗ, trả lời, có thể dung nạp 30 vạn người cỡ trung trong không gian. 30 bạn. Vô Miên lại đế hơi khẽ gật đầu, xem ra, ngươi chuẩn bị rất đầy đủ. Phải biết, 30 bằng người, đây là nạ xẹt rất nhiều cơ trung thành thị đều không nhất định có người số. Lễ cơ có thể lộng vô chương lớn như vậy, xem ra cũng là đối với lần này thịnh sẽ đặc biệt có lòng tin. Những thứ khác không nói, có ta ở đây, ta đoán chừng không sẽ đám đạo trích kia đi ra nhảy nhót, ngươi yên tâm lớn mật làm. Vô Miên rất là bá khí, trong lúc dơ tay nhấc chân có một loại tuyệt đối tự tin, hai ngày này cho ngươi đầy đủ năng lượng, ngươi cũng có thể đột phá đến cấp 15 đi. Pháp tắc thể chuẩn bị như thế nào? Vô Miên đại đế hỏi là Lệ cờ. Lê Cở tại 14 cấp có một đoạn thời gian, bất quá hắn một mực tại rèn luyện cùng áp xúc ma lực của mình, vẫn không có đột phá. Có nắm chắc nhất định, Lê cờ kỳ thực có chút chần chờ, dù sao hắn cũng không nắm chắc được chính mình đối với nhiệt lực học pháp tắc cùng quang học phép tắc nắm giữ trình độ. Người trẻ tuổi làm dũng cảm tiến tới, không sợ hãi. Vô Miên đại đế cười ha ha hai tiếng, ngươi muốn đột phá liền tới tìm ta, chúng ta đi trước. À đúng rồi. Vô Miên đại đế đang muốn ly khai, chợt giống nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói, cái kia chúa tể là một cái bắt trảo quái, ngươi nói làm như thế nào ăn ngon? Nghe nói tiểu tử ngươi mới là phương pháp ăn không thiếu, bắt chào quái, cá mực. Bạch tuồng, có thể giao cho chúng ta đâu bếp, hắn nấu nướng thủ đoạn không thiếu. Chuyện này gì cả biết, nàng thiên Tiên muốn ăn mẹ sữa bỏ bánh ngọn, đối với đại hoàng thành tất cả cái đầu bếp đều rất quen thuộc. Tốt tốt tốt, cho ngươi. Vô Miên lại đến ném cho gì cả một cái không gian giới chỉ, sau đó cùng Ngũ Sắc Long Mẫu cùng một chỗ tại chỗ biến mất. Lưu lại lê cờ bọn hắn. Lê cờ trước là quá khứ thả ra một cái ngũ thải bàn lan khí, đem bọn cơ thể bao trùm. Đây là biển sâu cự kình bong bóng cá, hơn nữa còn là cấp 15 biển sâu cự kình. Con cá này pha đi qua rèn luyện cùng nhà khắc văn bí mật tạo hình, bây giờ là một cái rất tốt khôi phục dùng khí cụ. Mà gì cả, nhưng là lấy ra vô miên cho nàng cái kia chúa tể cấp chân. Hoa, một đầu khủng lồ cá mực xúc tu từ trong không gian giới chỉ bị gì cả lấy ra, phía trên dịch nhận trong nháy mắt liền muốn biểu bắn ra, còn tốt lịch cỡ tay mắt lênh lẹ dùng, khí áp vòng bảo hộ đem cái này chúa tể nó lại. Mấy người tò mò tiến lên dò xét. Cái này cá mực xúc tu chỗ rộng nhất có đại khái 2 mét đường kính, lâu là là tuyệt đối vượt qua 10m, chỉ bất quá bị một sợi dây thường buộc chung một chỗ. Thậm chí sợi dây này bên trên đều có thần hơi thở của khí, mà căn cá mực xúc tu cái trước giác hút cũng không có, ngược lại có một chút bị trừ đi phía sau còn giữ lại nụ động, nhìn hình dạng, những thịt này động vị trí ban đầu đổ vật hẳn là con mắt. Cái này màu tím bạch tổ sở trên tay không có giác hút, ngược lại là con mắt. Hoa, wow. thật là lớn cá mực. Dị cá nhìn xem cá mực xúc tu, nước bọt lập tức liền xuống rồi, lại dùng tủi chọ chọp chọp Lê Cở, cửa xá bên cạnh mới mở một nhà tấm sắt cá mực, ngươi ăn qua không? Lê hiểu ý, được, ngươi tìm người đi làm là được, chú ý an toàn, hiện ở trong thành chuyển kỳ nhiều có thể cùng Vô Miên đại đế so chiêu truyền kỳ, trong nhục thể không biết chứa bao nhiêu năng lượng cũng phát tác, không cẩn thận một chút lời nói rất dễ dàng dẫn tới người khác lấp ngé. Bất quá bây giờ có Vô Miên ở trong thành, đổ là không cần quá lo lắng. Chờ gì cả cũng hoạt bắt mang theo Tiểu Nhu Mệ đi về sau, lễ cớ cũng sắp họp đưa đến chỗ an toàn nhất, nghĩa là Đại Hoang đỉnh tháp an bài ổn thỏa, chuyên môn ngườm nham thạch lòng cùng vệ lọn trông giữ. Đến nỗi phạt bị diện, hắn bây giờ còn chưa không đi quản. Thiên Không Chi Thần vừa mới bị Vô Miên cầm gia tới lại ném vào đi, tin tưởng hắn càng thêm không dám động Bây giờ quan trọng là thị hội liên quan tới thị hội Hắn sớm đã làm xong kế hoạch, nhưng mà lúc này ở Đại Hoang Thành lưu quỷ sát thần quá nhiều, nếu không có vô miên đại đế tại, Lỷ cờ cũng thật không dám tổ chức. Đương nhiên, hiện trong Đại Hoang Thành có quá nhiều không biết thân phận chuyển kỳ cùng thần minh rồi, không chỉ đến từ La Sen, còn đến từ tại khác rất nhiều bị diện. Thậm chí có một chút cường đại trước nghiệp giả, giam cầm một chút thứ cấp vị diện chuyển kỳ cùng thần minh, tùy thời chuẩn bị đang đấu giá thời điểm dùng. Tỷ như muốn thứ nào đó, không đủ tiền, tại chỗ giết cái thần minh, sau đó dùng thần cách chống đỡ số. Mà ở mấy ngày nay, Đại Hoang Thành đấu giá hội cũng nhận được rất nhiều chân quý vật phẩm. Đây đều là các chức nghiệp giả mang tới. Đầu tháng cầu miễn phiếu, tấu chương xong, chương 388, thiết lập bình đài. Nạ sen bạn và ảo. Chương 388, thiết lập bình đài. Nạ sen bạn và ảo. Lần này vì cái gì được xưng là nạ sen tình hội? Nếu như chỉ vẹn bèn rượi vào lụy cơ đại hoang thành nội tình, cũng có thể miễn cưỡng tổ chức, nhưng mà lực hấp dẫn tuyệt đối không có lớn như vậy. Lần này, lực hấp dẫn to lớn như thế, thậm chí mặt khác hai cái lân cận đại lục, nghĩa là mặt khác hai cái vị diện, cũng có người tới tham gia. Trong lòng biển cũng thế, bao quát tinh thần cùng sóng lớn chi dương cùng nguyên thủy phong bạc hải. Loại thịnh hội này tình huống là nhiều phương diện nguyên nhân gây ra đó. Trọng yếu nhất cùng trụ cấp nhất chính là lỷ cờ bắt được những cái kêu cấp 15 trở lên, dưới 20 cấp, đã bao hàng nạ xẻn tất cả cái thế lực huyết mạch cường giả. Những người này là trụ cũ nhất. Ở bên trên này là đại ngoang thành khác đặc sản, một chút đại tông vật tư, chủ yếu lấy hiệp sĩ kỵ thú làm chủ, tỉ như hùng sư, rắn nước các loại, còn có lỷ cờ phát minh mới nhất đi ra ngoài xe đạp. Đương nhiên, cũng có một chút khác lạc sản. Mà trừ cái đó ra, liền là vị diện quyền khai phát, lấy hình thức đầu tư cổ phần tới khai phát, đây là trọng đầu hí cũng là rất nhiều cường giả như chúng. Tại lấy hình thức đầu tư cổ phần làm chủ vị diện mở dưới tóc, tài nguyên có thể được càng lớn lợi dụng. Lệ Cở cũng lại bởi vậy mà thành lập bình đài. Bây giờ, đã tìm tỏi phải không sai biệt lắm internet hệ thống đang trong tay Lệ cờ trong viên đá, trống phác. Mà bình đài cũng đang xây dựng. Lệ cờ chuẩn bị xây dựng ba cái bình đài. Thứ nhất, ma lực thương vụ bình đài, đối với tiêu kiếp trước hiện thường, chủ yếu là làm phe thứ 3 bình đài. Đơn giản tôi nói, lấy ra nó no bụp. Cái thứ hai, số liệu lớn trung tâm. Cái này chủ yếu là sưu tập tin tức dùng. Kiếp trước câu có lời nói, nắm giữ số liệu lớn về sau, ngươi so khách hàng bản thân mình còn hiểu khách hàng. Tỷ Như một cái thủy hệ truyền kỳ, liên tục mua rất nhiều hòa hệ sản phẩm, cái này sẽ sinh ra vô số loại nở tới, tỷ như hắn là có phải có tình lữ, phải chăng có hậu đại, phải chăng tại lĩnh ngộ pháp mới tất thị. Sau đó lại kết hợp hắn bỗng nhiên mua trẻ sơ sinh sản phẩm, liền có thể nở tới có lẽ là có hậu đại, còn có thể là bên ngoài tư sinh đấy, thậm chí còn có thể nở tới chúng tộc, thuộc tính vân vân. Đây chính là số liệu lớn cái nào đó vi mô cách dùng, tại trên vi mô còn có càng nhiều tác dụng. Đến nơi cái thứ 3 bình lại, chính là an toàn bình đại. Bao quát ôn la họ phở liền bình đại, chiến lược lời nói chính là an ninh mạng, họ cờ liền nhưng là tương tự với theo dõi tác dụng. Cái này ba cái bình đại xây dựng một chút sau đó sẽ chậm chậm mở rộng, tỷ như phối tiến đưa trung tâm, bao quát xỉ mợ cùng chuyển phát nhanh hai loại, tỷ như tuyển phẩm trung tâm, chọn lựa chư thiên tinh giới hàng hóa. Bất quá đây đều là sau này, thêm hội tốt ba cái, nô lệ, đại tông hàng hóa, vị diện quyền khai phát cổ phần. Tại sao cái này chính là thương phẩm khác. Những thứ này hàng hóa, lấy đâu giá hội vì bình đại, lưu phách hàng hóa hoặc không có lên đấu giá hội hàng hóa. Liền lưu thông đi trung tâm giao dịch giống tiếp trước những cái kia điện thương bình đại như thế mua bán mấy ngày nay đã có số lớn chức nghiệp giả đem mình từ chư thiên tinh giới lấy được đồ bật bức xuống trung tâm giao dịch rồi hoặc có lẽ là trung tâm giao dịch tạm thời phòng kinh doanh trung tâm giao dịch ở vào kỳ quan trung tâm thương mại bên trong trung tâm giao dịch thiết lập mới khiến cho lịch cờ trung tâm thương mại hơi có chút kỳ quan giáng vẻẻ hôm nay chính là trung tâm giao dịch làm xong thời gian gì các bọn hắn Phongong hỏa hòaa n nước chúa thể chân nghĩa là dâu mựcê nhưng là đi trung tâm thương mại xem đem bài thỏaly cờ đến, đến Đỉnh Háp Tại Đại Hoang đỉnh tháp, Tiểu May mắn đang tại trải bước ma phát, nhìn thấy Lệ cờ đi lên phía sau hạ xuống tới. "Ca, đi chỗ nào?" Giọng Tiểu May mắn tại Lệ cờ trong đầu vang lên. "Trung tâm thương mại." Lệ cờ xoay người ngồi trên Tiểu May mắn, thấp phục hạ thân. "Lui." Tiểu May mắn ngửa mặt lên trời trách dài, cơ thể bị ngọn lửa bao trùm, tiếp đó bay về phía Đại Hoang thành một góc. Phía dưới một chút chức nghiệp giả thấy được, không khỏi có chút hâm mộ. Đó chính là nham thạch công tức phi hành kỵ thú, nghe nói nắm giữ 1/2 phong bạo hải ưng, 1/4 lôi đỉnh bện cùng 1/4 bất tự điều huyết Một cái trên người có vàng như nến lân giáp tích dịch nhân nhìn xem không trung hâm mộ nói, "Nói vậy, rõ ràng là một phần 2 bất tử điệu huyết mạch, 1/2 đại bảng biển sấm xét huyết mạch." Bên cạnh có một nghèo túng nhân loại quý tộc bộ dáng rong binh lên tiếng phản bác, "Hừ, ta là báo tháng đại hoang độc giả trung thực đều người thu thập, liên tục 300 bản đại đô thư quán tất đọc sách báo vinh dự người đột giải. Vậy thì thế nào? Ta từng tại đại hoang tòa báo gửi bản thảo bên trong thành công bị áp dụng 5 lần bài viết, hơn nữa còn là một sao vinh dự nhà báo." "Thôi đi, ta." Hai người cãi nhau cùng một thời gian Rất nhiều người cũng đối lý cờ nghị luận ở Mỹ, bọn hắn kỳ thực rất âm mộ lý cờ dạng này, tự thân thiên phú nghe nói tiếp cận đứng đầu nhất tiên phú, còn có thể qua được Vô Miên nữ nhi, nghĩ như thế nào như thế nào làm cho người ước ao cái gì. Nhưng mà lý cờ thế lực bày ở nơi đó, vốn là đứng đầu người, lựa chọn nhìn thẳng lý cờ, vốn cũng không phải là đứng đầu người, mới có thể ước ao cái gì. Nhưng mà số đông vẫn là hâm mộ, càng nhiều người trẻ tuổi, đặc biệt là nhân tộc, nhưng là sùng bái và bắt chước. Mà tại loại nghị luận này ở bên trong, lý cờ đến tới rồi trung tâm thương mại, hạ xuống tới, đi tới trung tâm thương mại cửa ra vào. Tiểu may mắn đi nóc nhà chờ hắn, hắn nhưng là tự mình tiến bảo. Trung tâm thương mại cùng kiếp trước cửa hàng không sai biệt lắm, khác nhau chính là ở, nơi này trung tâm thương mại là dùng chức nghiệp giả sức mạnh kiến tạo ra, cho nên càng kiên cố hơn. Đặc biệt là tại vệ lọn gia nhập một chút tài liệu về sau, toàn thân kiến trúc và vĩ đại chi tưởng cứ điểm đã không sai biệt lắm. Tại ở trong đó, có ẩm thực điểm, có bán buôn cửa hàng, còn có đủ loại bán lẻ cửa hàng. Bao quát đại hoang thành đồ vật cùng không phải đại hoang thành đồ vật ở đây cũng có, tỉ như sa xôi địa vực tóc xanh bá tức sản xuất tơ lụa cùng đại hoang thành tơ lụa, tỉ như lá xanh nước trái cây đi. Lễ Diễm quản ba vân vân. đi tới, một loại phùn hoa cảm giác đập vào mặt, người đông nhìn nhìn. Lâm Lang mãn mục đồ vật bị trong nháy mắt quét sạch sẽ, tiếp đó lại bị người bổ sung hàng hoặc người bổ sung hàng cấp tốc bổ đủ. Thật nhiều tiệm ăn uống tại làm mới thành lập thời điểm thì có cỡ nhỏ không gian, đằng sau mấy ngày nay lễ cờ còn bổ không biết, nhưng mà vẫn như cũ ngăn không được cái này khổng lồ lưu lượng khách. Lễ cỡ chỉ là nhẹ nhàng đã qua, liền có thể nhìn thấy những cái kia quẩy thu ngân trưởng quỹ chủ cửa hàng nhỏ, từng cái vui vẻ ra mặt mồ hôi điểm tiền giấy tính sổ sách. Theo dòng người, lễ cờ ngồi lấy ma lực than cuốn rãi đi lên đi dạo co như là bốc lọng. Đi tới mái nhà, ở đây có mấy cái khung trùng, bên trong lớp 3 cái tiểu hình không gian. Lê Cơ hướng đi bên phải không gian, bên trong đang có người ra ra vào vào đang bận rộn. Bọn hắn đang bận tại xây dựng trung tâm giao dịch. Mà ở một bên, Anto và đang ở một bên nhìn xem, Chỉ Huy, ngu xuẩn. Không cần loạn điểm. Cái kia ấn phím là xóa bỏ ý tứ. Hả? Hàn giờ hiệu chi trần, ngươi có phải hay không ngủ trễ? Xem không hiểu nạ xem tiếng thông dụng sao? Gặp ủy, ta khuyên ngươi trường dành cho người lớn tuổi rồi dưỡng đi. Anto va mặt mũi tràn đầy nớ hẳn. Một cái nho nhỏ giơ lụa cây quạt không ngừng kích động, Lệ cờ đến cũng không phát giác. Đại đương. ta đợi giúp ngươi, đầu tháng cầu tiền. Thấu chương xong, chương 389, Nữ thần tài chính, thành. Chương 389, Nữ thần tài chính, thành. An Đỗ và quạt tay quạt, quạt quay tới, hơi kinh ngạc, mẹ ngươi đâu? Lệ cờ y thắc ngễn, sợ đồ đầu. Chẳng lẽ Lệ cờ muốn nói cho Đại Đường, sợ hồn linh hồn sớm đi ngay tính giới, hơn nữa giữ nhiều lạnh ít sao? Nhưng mà, mặc dù Lệ Cở không nói gì, An Đỗ vạ nhưng là biến sắc. An Tổ Bạ không còn người chỉ huy bọn hắn, mà là đi nhanh tới, ánh mắt bên trong có một vẻ bối rối, thế nào Lệ cờ, muội muội nàng thế nào? An Tổ Bạ có chút bối rối. Lệ Cở cũng không nghĩ tới An Tổ Bạ nhạy cảm như vậy, hắn chỉ là một điểm không chú ý, liền bị An Tổ vạ phát hiện rồi. Thật tình không biết An Tổ vạ từ nhỏ nhìn Lệ cờ lớn lên, Lệ Cở nhất cử nhất động nàng cũng có thể nói rất quen thuộc. Vừa mới Lệ cờ trong mắt chợt lóe lên khổ sở bị nàng bắt được, lại thêm hiện ở trong thành đông đảo cường giả, lấy phỡn lổn khuôn mặt đẹp, rất có thể sẽ bị bắt đi. Nhưng mà nàng lại nghĩ tới Bô Miên đại đế vì thế, trong lòng lại hơi thả lỏng một ít. Đa Dương, ngươi gần nhất quá mệt mỏi. Lệ cờ có thể cảm nhận được, An Tổ bạ rõ ràng là quá mệt mỏi, cho nên cảm xúc bên trên không quá ổn định. Bên cạnh những cái kia các công nhân đang đánh giá bên này An Tổ bạ cùng Lệ cờ, mặt tràn đầy hiếu kỳ, ăn dừa, thành ngữ mạng, xem náo nhiệt, chi tâm bạ tăng, là An Tổ bạ phát giác được mình không thích hợp, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, tiếp đó mở mắt ra nhìn Lệ cờ, do đó, mâu thân ngươi thế nào? Lệ cờ nhìn xem An Tổ đem duệ văn phát hiện chuyện nói ra. Theo nói ra, An Tổ sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Phải biết, An Tổ bạ cảm tình. Đó là đặc biệt đặc biệt tôi đấy, tình như tỉ muội. Bất qua Án Tổ Vạ lúc này mặc dù sắc mặt tái nhận, nhưng mà cũng không có triệt để số đổ. ngược lại là lo lắng nhìn xem Lệ Cở, "Anủi, tiểu Lệ Cở, sợ luôn chỉ là đi ra ngoài chơi." Nói đến đây, Án Tổ Vạ dừng một chút. "Bây giờ, Lệ Cở đã không phải là hồi nhỏ rồi." Nàng xem thấy Lệ cờ đã lớn lên thành thủ khuôn mặt, hoảng hốt một chút, tiếp tục nói, "Tương lai, người muốn đem mẫu thân ngươi tìm trở về." Lệ Cở không có nhiều lời, trùng nhẹ gật đầu. "Vậy ta tiếp tục đi làm việc." Án có chút mất, mất vía, bị Lệ Cở gọi lại, "Không Đại Đường ngươi đi về nghỉ ngơi đi. An Đồ vạ trạng thái bây giờ vô cùng không thích hợp tiếp tục công việc rồi. Được, An Đồ bà cũng biết, mạnh như vậy chống đỡ công việc ngược lại sẽ cản trở, cho nên nàng cũng không cự tuyệt, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Ly Cờít hít sâu một hơi, mới đi nhìn trung tâm giao dịch hoàn thành tình huống. Ở đây, nhân viên công tác đang bận rộn lấy xây dựng đủ loại đủ tiểu khí cụ, số đông là thạch lưu ảnh chế luyện các loại màn hình. Những thứ này màn hình ở giữa thông qua sóng điện từ kết nối, hơn nữa thông qua ma lực tới cung cấp năng lượng. Chỉ bất quá loại này sóng điện tử cần phải hao phí cái giá rất lớn mới có thể ổn định nếu như từ phát bên trong đem internet cùng internet kỹ thuật mang ra có lẽ sẽ đơn giản hơn dễ dàng hơn Bất quá lịch cờ đợi lát nữa liền có thể trở về vềpha việc cấp bách là xem trung tâm giao dịch tình huống à đồ và sau khi đi tới lịch cờ đối với nơi này công nhân mà nói nguyên bản có thể sẽ muốn lên này nhưng mà tại lịch cờ giám sát dưới bọn hắn hận không thể sử xuất 12 phần khí lực đến từng cái tinh thần phần chấn. mà đang lúc lịch cờ hiện trường chỉ đạo thời điểmậ có người tới tìm hắn rồi tiệm trả sữa Lê Cở không biết những nữ sinh này vì sao đều thích uống trà sữa, bất quá hắn cũng rất ưa thích ngoại chế phẩm, nơi này trà sữa cũng là loại chế phẩm, cho nên hắn cũng không bài xích. Do đó, ngươi dự cảm được thời cơ đột phá. Lê cờ trầm ngâm chút lát, nhìn xem phía trước Xi si ở ngài gì. Không sai, Xi ăn Mai gì uống cái trà sữa cũng là hành vi phong túng cơ thể bất quy tắc nằm trên ghế ngồi, thả lòng pháp sư bảo cơ hồn nên che che không được, không nên che lộ hết, tiện thể còn có một gốc phát trượng, mềm đạp đạp đất đặt ở hai chân nàng ở giữa. Lê Cở không có mắt thấy a. Cần gì Lê Cờ muốn sớm kết thúc một chút nói chuyện, trở về chép lại kim cương kinh. Mặc dù nạ xẻn tại hôn nhân bên trên tương đối mở ra, nhưng mà gì cả cũng không phải loại kia vui mừng chia sẻ người. "Cần, tỷ tỷ ta, cần ngươi đây." Si Ăn Mai gì hung hăng toát hai cái trà sữa, phát ra một tiếng thoải mái dễ dị, tiên diễm non mềm đầu lưỡi nhẹ khẽ liếm bú liếc ngoảnh. "T." Lê Cờ nội tâm hít sâu một hơi, sắc mặt ngược lại là bất đắc dĩ rất nhiều. "Tốt xỉ si Ăn Mai gì, ngươi biết gì cả tình khí?" "Ta không ngại." Si ẩn Mai Dị ánh mắt lưu chuyển, tiếp đó từ trên xuống dưới một trà sữa. Nhưng mà bên trong trà sữa rõ ràng không hề động, ngược lại động là nàng ấy hai đoàn chuyển kỳ cấp trắng non tầng đá. Ta đi, cho chuyện không nổi nữa. Lê Cơ bốn phía nhìn một chút, còn tốt bên cạnh không có người chú ý ở đây, nhưng mà cũng rất lung tung a. Cái này mấy trăm tuổi lão mẫu tử, là Sang Niu. Được, ngươi không có có cần coi như xong, vậy ta suy tính một chút nhường ai trước tiên thành thần tốt hơn. Lê Cơ lạnh lên một tiếng, lúc này liền muốn đứng dậy rời đi. Si An Mai gì ánh mắt bên trong không thể phát hiện lộ ra một chút mất mát, thoáng qua lại cười khẽ vài tiếng, ha, ha đệ. đệ. Tỷ tỷ phản bội tại phụ nữ thần cái kia lại lớn lại ngốc nghếch vô suất, thế nhưng là đối với người ký thắc kỳ vọng đây. Nói, Si Hằng Mai gì sắc nghiêm chỉnh lại, đối với Lệ Cơ nói, Lệ Cơ, ta có thể phát rất được, thời cơ ngay tại giao dịch của người trung tâm. Quả nhiên, Lệ Cơ minh mạch, vốn là thanh toán có lẽ muốn đưa vào danh sách quan trọng rồi. Bây giờ Đại Hoang Thành có thể tùy ý quất thẻ. Chỉ cần là Đại Hoang Thành tư dân, liền có thân phận chứng nhận, trên thẻ căn cước có thể chứa đựng tài sản tin tức, chỉ cần đem hạ giả hiện tệ tổn đi ngân hàng, liền có thể tại trên thẻ căn cước biểu hiện, tiếp đó tại cửa hàng quét thẻ tiêu phí. Từ vàng bạc đồng tiền tệ trực tiếp khoảng cách đến online thanh toán, không thể không nói đại oang thành đi ở phía trước nhất. Đương nhiên, cũng không ít phiền phức, cô may đều nhất nhất giải quyết. Mà bây giờ, khu vực giao dịch thiết lập, mang ý nghĩa tiền kiếp lợi cờ một vài thứ cũng có thể chiếu mang tới. Thì như, A Lĩnh Thầy, không thể không nói, A Lĩnh Thầy là một cái vượt thời đại phát minh, đem văn minh nhân loại từ rườm rà vật chất đồng dạng vật ngang giá chuyển đã biến thành số liệu đồng dạng vật ngang giá. Đồng dạng vật ngang giá bình thường tới nói chính là tiền. Si Âm Mai dì muốn thành tựu nữ thần tài chính, có lẽ còn kém cái này một chân bước vào cửa rồi. Như vậy đi si suyằng mai gì ta hiện tiên hòa người nói một và thứ lê cờ trong giọng nói liên quan tới tiền liên quan tới kinh tế liên quan tới tài chính liên quan tới kế toán liên quan tới tài phú cùng giá trị tốt ở kiếp trước hắn có chỗ đọc lướt qua kể lại cũng không phải thường dễ dàng lại thông tục dễ hiểu cái gọi là tiền mặc kệ là tiền gì giá trị lớn nhất hẳn là nó đại biểu giá trị mà không phải là bản thân nó giá trị thời kỳ viễn cổ bỏ sò đến vàng mặt tệ lại đến hạạ tệê cờ bắt đầu giảm thuậ suyằng nice, mai gì nhưng là nghiêm túc nghe năng một một biết mình lãnh chúa So rất nhiều người đều lợi hại, bao quát tài phụ nữ thần ở bên trong. Chỉ là hôm nay nàng mới biết được, lì cờ mạnh mẽ vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Loại này tư duy cùng kiến thức mạnh mẽ khiến cho sỉ ẩn mai dị chấn kinh lại say mê, chìm đắm trong này loại kiến thức trong học tập đi. Tấu chương xong.